Ngươi người tông chủ này đến đúng là làm tiểu gì? Đối mặt với năm vị lao tổ cửa mắng, Bách Lý Kiếm có thể nói là một điểm tính khí cũng không có. Sự tình phát triển đến tình trạng hôm nay, nói đến đầu, hay là hắn trước đây bị mỡ heo che lại tâm, phái người đi ám sát Liễu Minh? Nếu không phải không phải là bởi vì chuyện này, như thế nào vì yêu thần tông treo chọc như thế lại địch? Đi, Truy Phong, chuyện cho tới bây giờ, ngươi coi như mắng hắn, thì có thể làm gì? Vẫn là suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào vấn đề này a? Hiện nay tại yêu thần tông trong cấm địa, không có bế quan cũng chỉ có mấy người bọn hắn dưới mắt vì để cho khách trước tiên tổ an tâm mới quan cũng chỉ có thể đến phiên bọn hắn giải quyết đại ca còn có thể làm sao trực tiếp ra ngoài đem hắn diệt không được sao sao không phải liền là thiên vị cảnh lục trọng tu vi mà thôi chúng ta các vị đang ngồi ai còn không có nghiền ép thiên vị cảnh lục trọng thực lực kèm theo truy phong vừa dứt lời lại là một lao già mở miệng nói không thể sơ suất chẳng lẽ ngươi không có nghe bách lý kiếm nói người này xuất thủ rất là quỷ dị sao trải qua mấy hơi thở thời gian bách lý kiếm nhìn xem trước mặt tại tranh lấy năm cái lao tổ không khỏi đốc xúc đạo các vị lao tổ Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường A. Không phải vậy ta sợ chậm thì sinh biến A. Theo Bách Lý Kiếm mở miệng, năm vị Lão giả ngừng lại tới đạo. Thôi, thôi, chúng ta hay là trước đi xem một chút tình huống thế nào A. Đang lúc Bách Lý Kiếm mang theo năm vị Lão tổ Thần Tông cửa ra vào chạy tới thời điểm Vạn Lý Triều Tông trong đại trận vốn là đang tại trong đốn Ngộ Kiếm Vô Ngân, nhưng ở giữa một đạo quan mang từ trong mắt thoáng hiện, lập tức liền thấy Kiếm Vô Ngân một gối quỷ xuống đạo, thuộc hạ Kiếm Vô Ngân tham kiến Tông chủ. Một màn này không chỉ có chân kinh Kiếm Thần Tông người càng làm cho yêu thần tông người thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Vô Thảo, tông chủ này xấu, cái này đập mèo cũng quá mạnh đi. Đây chính là thiên vị cảnh lục trọng cương giả, cứ như vậy thần phục ở tông môn trước mặt. Trời ạ, ta chẳng lẽ đang nằm mơ chứ? Huynh đệ, ngươi đánh ta một chút thử xem. Đối mặt vô lễ như vậy yêu cầu, yêu thần tông tiên đệ tử này, lúc này cơ bao cắt đại nằm đấm, đánh ra ngoài. Chỉ nghe một đạo tiếng oanh minh vang lên, tên đệ tử kia giống như như diều đất rơi, từ phương xa bay tứ tung ra ngoài. Nhưng không có qua mấy hơi thời gian, Tiên đệ tử kia hắc hắc cười ngây ngô đi trở về, nói lầm bầm, đây không phải nằm mơ giữa ban ngày, đây không phải nằm mơ giữa ban ngày, đây là sự thực. Nhìn một màn trước mắt, xuất thủ tiên đệ tử kia không khỏi có chút lo lắng nói, huynh đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì a, ta có thể có chuyện gì? Chính là ngươi cái này hạ thủ, cũng quá đặc meo dùng sức ca. Đến bây giờ đầu ta hạt dưa còn ông ông tác hưởng. Thấy vậy, xuất thủ tiên đệ tử kia cười hắc hắc nói, nơi nào, nơi nào, đây không phải sợ xuất thủ nhẹ, ngươi cảm giác không thấy đau đớn sao? Trung binh khác yêu thần tông đệ tử nhìn xem hai người này bộ dáng, nhao nhao liếc mắt, giả trang ra một bộ ta không biết bọn hắn hai cái bộ dáng. bây giờ tại vạn kiếm quy tông trong đại trận, liễu minh nhìn xem trước mặt một gối quỳ xuống kiếm vô ngân, cười nhạt một cái nói, tốt, đứng lên đi. yên tâm, bổ tông chủ phía trước đáp ứng ngươi điều kiện, chắc chắn nói làm đến. sau này cái này yêu thần tông nhị trưởng lão, liền từ ngươi tới tọa trấn a. kèm theo liễu minh thoại âm rơi xuống, kiếm vô ngân trên mặt toát ra vẻ cung kính biểu lộ, mở miệng nói, là tông chủ. đối với bây giờ kiếm vông ngân tới nói, cái gì trưởng lão chi vị, điều kiện gì? Thông thông cũng có thể không muốn, chỉ cần có thể lưu lại Liễu Minh thân ảnh, Kiếm Vô Ngân liền đã đủ hài lòng. Dù sao vừa rồi Liễu Minh truyền thụ cho hắn đồ vật, thật sự là quá mức chấn kinh. Kiếm Vô Ngân vẹn vẹn chỉ là lĩnh nội ra một điểm da lông, liền đã có thể phóng thích kiếm ý. Nếu là toàn bộ lĩnh hội thông triệt, e rằng đến lúc đó Kiếm Vô Ngân thực lực nhất định sẽ tăng lên gấp bội. Hơn nữa, có trời mới biết tại Liễu Minh trong tay còn có hay không cường đại hơn võ kỹ. Liễu Minh lúc này nhìn xem Kiếm Vô Ngân giàn xếp đạo, không dấu vết, ngươi nhìn đại trận này xấu. Không cần Liễu Minh nói xong. Kiếm Vô Ngân vội vàng phản ứng lại đạo, "Tông chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ vạn kiếm quy tông trận pháp giải trừ." Thấy vậy, Liêu Minh điểm một chút, nội tâm ám nói, "Gia Hỏa này, vẫn rất thức ánh mắt làm việc." "Không tệ, không tệ, tiểu hỏa tử, có tiền đồ, ta xem trọng ngươi." Chương 494, sử rủ. Thí thần kiếm, phá. Liên thấy Kiếm Vô Ngân cầm trong tay thí thần kiếm, sắc mặt nghiêm trọng, quanh thân từng đạo kiếm khí, từ trong cơ thể nộ, dống nhiên, thả ra. Lập tức, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, vốn là bốn phía tại di chuyển nhanh chóng vạn lý chiều tông đại trận, trong khoảnh khắc biến sụt đổ đứng lên, thậm chí trên mặt đất từng đạo khe nước hiện lộ mà ra. thấy cảnh này, Liêu Minh không cần đoán cũng biết, đây cũng là Vạn Lý Triều Tông đại trận trận nhãn. chỉ là hiện nay khả năng bị Kiếm Vô Ngân như thế một làm phản, chỉ để bị hỏng. Kiếm Thần Tông bên ngoài, yêu Thần Tông đại trưởng lão nhìn thấy Vạn Lý Triều Tông đại trận phá, lúc này vung tay lên, chợt quát lên, toàn thể đệ tử nghe lệnh, hướng giết bọn này Kiếm Thần Tông tinh trùng lên não. sát sát sát. trong lúc nhất thời, yêu Thần Tông lấy ngàn mà tính đệ tử, nhao nhao cơ binh khí trong tay, hướng về Kiếm Thần Tông đệ tử chạy mà đi liên thấy yêu thần tông đệ tử đang muốn tàn sát bởi vì trận pháp phản vệ mà bị thương nặng kiếm thần tông đệ tử lúc liễu minh chậm rãi nâng tay phải lên lẩm bẩm nói tất cả dừng tay liễu minh em thanh mặc dù không cao nhưng lại bị mỗi cái yêu thần tông đệ tử nghe vào trong hai dù sao tại yêu thần tông đệ tử bây giờ trong mắt đã đem liễu minh nhìn thành giống như thần nam tử ngắn ngủi mấy trăm năm đem yêu thần tông từ trước tới giờ không nhập lưu tông môn đưa đến bây giờ tan tác đỉnh cấp tông môn cái này nếu là đặt ở đại tưởng đơn giản không thể tin được một màn trước mắt lại là thật ngừng Yêu Thần Tông đại trưởng lão đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, lúc này hướng về sau lưng đệ tử, chợt lại nói: Chỉ sợ những người này giết đỏ cả mắt, phá hủy Liễu Minh chuyện tốt. Làm xong đây hết thể phía sau, yêu thần tông đại trưởng lão dạo bước đi tới Liễu Minh trước mặt, mở miệng do hỏi: Tông chủ, bây giờ chính là tiến đánh kiếm thần tông thời cơ tốt nhất. Chúng ta nếu như không ra tay, e rằng chờ đến lúc kiếm thần tông phản ứng lại, gặp họa thế nhưng là chúng ta à? Hơn nữa ta còn nghe nói tại tiên ma vực, đỉnh cấp tông môn bên trong đều có rất nhiều cốt hôi cấp lao ngon đồng, cái này nếu là chúng ta đem bọn hắn thu hút đi ra. E rằng sáu." Không cần Yêu Thần Tông đại trưởng lão nói chuyện, khoát tay nói, "Không ngại, tất nhiên hôm nay ta dám dẫn người tới tiến đánh kiếm Thần Tông, như vậy ở trong lòng ta đã làm xong sách lược vậy toàn. Ngươi xuống chờ mệnh lệnh liền có thể." Tại ta còn không có buông lời thời điểm, không thể nhường Yêu Thần Tông người tùy ý xuất thủ. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả." Đại trưởng lão nhìn xem Liễu Minh nghiêm túc như thế bộ dáng, không khỏi trong lòng run lên, gật đầu điểm nhẹ đạo, "Tông chủ yên tâm, ta này liền xuống thật tốt giúp thúc Yêu Thần Tông đệ tử. Không có ngài mệnh lệnh, không thể xuất thủ." Thấy vậy, Liễu Minh gật đầu nói: "Ừ, số an bài a." Kèm theo yêu thần tông đại trưởng lão rời đi, Liễu Minh ngẩng đầu nhìn xem xung quanh, cùng với kiếm thần tông bên trong người, hô lớn: "Các vị, ta muốn tình cảnh vừa nãy, các ngươi cũng đều thấy được. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đầu nhập bổn tông chủ môn hạ, hắn chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Ít nhất, bổn tông chủ có thể để các ngươi trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ giáo ý. Đến nội những điều kiện khác, bổn tông chủ cũng sẽ từng cái thực hiện. Như thế nào? Còn có người muốn đi nương nhờ yêu thần tông sao? Nếu như không có, nhưng là đừng trách bổn tông chủ hạ thủ vô tình." Tại Liễu Minh Thoại âm rơi xuống lúc, yêu thần tông bên trong không thiếu chấp sự, cùng với Tu Vi thấp đệ tử mở miệng nói, Liễu Tông chủ, ngươi xác định chỉ cần chúng ta đi nương nhờ yêu thần tông đều có thể nhận được ngươi vừa rồi cam kết điều kiện. đương nhiên, bất quá tu vi càng cao, phúc lợi cũng càng nhiều. Đến nỗi Tu Vi thấp đệ tử, bổn tông chủ chỉ có thể nói, sẽ không bạc đáy các ngươi. So với kiếm thần tông cho các ngươi tới nói, yêu thần tông cho các ngươi sẽ càng nhiều. Quả nhiên, đang nghe ở đây, không thiếu kiếm thần tông người, nội tâm bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Thậm chí kiếm thần tông đương nhiệm trưởng lão cũng tâm động không thôi. Dù sao tình cảnh vừa nãy, bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Khi thấy Kiếm Vô Ngân có thể lánh ngộ kiếm ý thời điểm, nội tâm của bọn hắn cũng là khắc thường hơn mộ. Đối với tu luyện kiếm đạo tu sĩ tới nói, kiếm ý không thể nghi ngờ không phải mong muốn mà không kịp độ vật. Cứ như vậy, tại rằng có mấy tức thời gian đi qua, không thiếu kiếm thần tông đệ tử nhẫn nhịn không được loại này chen ép khí chàng, nhao nhao hướng về Liễu Minh trước mặt, bay tứ tung mà đến, hai tay ôm quyền nói, "Liễu tông chủ, chúng ta nguyện ý đầu nhập môn hạ của ngài." Có mấy người này dẫn đầu, càng ngày càng nhiều người Nhao nao hướng về Liễu Minh một gối quỳ xuống, cam nguyện thần phục. Vẹn vẹn mấy hơi thở công vụ, tại Liễu Minh trước mặt, đã đứng thẳng không giới mấy trăm kiếm thần tông đệ tử. Không đúng, bây giờ xác thực nói, hẳn là yêu thần tông đệ tử. Bất quá, trong đó thiên vị cảnh mạnh tất thì, nhưng thủy Trung chỉ có kiếm vông ngân người. Đối với bây giờ Liễu Minh tới nói, lực lượng trung kiên, tất nhiên trọng yếu, có thể thiên vị cảnh cường giả, dạ, đồng dạng không thể thiếu. Đúng lúc này, kiếm vông ngân nhăn nhăn nhói nhói đi tới, gắng gượng làm mở miệng nói, "Tông chủ, thuộc hạ có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tông chủ có thể đáp ứng." nhìn xem trước mặt kiếm vô ngân liễu minh nhiều hứng thú mở miệng nói ân sự tình gì nói ra nghe một chút chỉ cần bổn tông chủ có thể thỏa mãn ngươi tuyệt đối sẽ không từ chối chương 495, không có không đào được gốc tượng kèm theo liễu minh thoại âm rơi xuống kiếm vô ngân nội tâm vui mừng lúc này mở miệng nói tông chủ những thứ này bố trí vạn kiếm quy tông đệ tử cũng là thuộc hạ một tay bồi dưỡng mà ra không biết bọn hắn có hay không vốn liếng gia nhập vào yêu thần tông bên trong nghe xong lời này liễu minh nhí mày lẩm bẩm nói nguyên lai like là chuyện này a không sao Loại chuyện này, cứ giao cho ngươi xử lý a. Ngược lại bây giờ ngươi cũng là yêu thần tông nhị trưởng lão. Những người này nếu như nguyện ý đầu nhập yêu thần tông, vẫn như cũ từ ngươi quản lý, bổn tông chủ sẽ không núng tay nửa lần. 6. Tông chủ, thật sao? Kiếm Vô Ngân có chút không tin mở miệng nói. Dù sao Kiếm Vô Ngân cũng là thuộc về làm phản kiếm thần tông, mới gia nhập yêu thần tông. Loại người này đặt ở tiên ma vực, cơ bản cũng là điện hình phản đồ. Không có chỗ tốt gì. Nhưng Liễu Minh lại không chút nào vắng vẻ Kiếm Vô Ngân, ngược lại đem tất cả đi nương nhờ yêu thần tông kiếm thần tông đệ tử giao cho hắn tới quản lý nhìn xem kiếm vô ngân kích động bộ dáng liễu minh có chút bất đắc dĩ nói lầm bầm bổn tông chủ không có chuyện làm lừa gạt ngươi làm gì đi những người này giao cho ngươi xử lý a bang vào bổn tông chủ nở tới một hồi sẽ có một hồi ác chiến đến lúc đó còn cần các ngươi xuất thủ trợ bổn tông chủ một chút sức lực chờ liễu minh thoại ôm rơi xuống kiếm vô ngân cung kính hai tay ôm quyền nói là tông chủ thuộc hạ này liền đi xử lý chỉ trong chốc lát kiếm thần tông dòng dã mấy ngàn người tất cả đều đi nương nhờ đến liễu minh ma hạ Yêu Thần Tông đại trưởng lão nhìn xem trước mặt một màn, có chút có chút khiếp sợ mở miệng nói, không hổ là tông chủ, không phế một binh một tốt, liền thay Yêu Thần Tông bổ sung nhiều như vậy máu mới. Liễu Minh hướng lên trước mặt Kiếm Thần Tông trông đi qua mở miệng nói, chư vị Kiếm Thần Tông bằng hữu, các ngươi Kiếm Thần Tông, bây giờ khí vận đã đến, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý theo lấy Kiếm Thần Tông, chỗ phai mở sao? Bộ tông chủ hướng các ngươi cam đoan, bất luận các ngươi tại Kiếm Thần Tông là địa vị gì, đi nương nhờ Yêu Thần Tông, vẫn như cũ địa vị không thay đổi. Nhất là đạt đến tiên vị cảnh cường giả, đều có thể thần tông trưởng lão. Hơn nữa các người tại Kiếm Thần Tông, một số người không bị nhìn chăm chú, không, có tiếng tâm gì, muốn chịu tới yêu thần tông, bổn tông chủ chắc chắn để các ngươi đạt đến vật tận kỳ dụng, phát huy riêng phần mình sở trường. 6. Tại Liễu Minh liên hoàn pháo mở miệng phía dưới, một chút dục dịch người, lại làm phản một nhóm. Có thể thiên vị cảnh cương giả, như trước vẫn là không có người nào. Đối với bây giờ Liễu Minh tới nói, thiên vị cảnh trở xuống đệ tử, đã cũng không trong yếu. Dù sao hiện nay yêu tu tông, tại Liễu Minh không ngừng xối dục phía dưới, đã đem nhân số mở rộng đến 5, 6000 người. Dù cho đối mặt Kiếm Thần Tông, cũng không phải không có lực đánh một trận. Thật sự là không có biện pháp liêu minh, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Kiếm Vô Ngân dò hỏi, "Kiếm Vô Ngân, ngươi có biện pháp gì hay không?" Đem Kiếm Thần Tông Tiên Vị cảnh cường giả cho kéo qua Yêu Thần Tông tới. Ngươi cũng thấy đấy, bây giờ Yêu Thần Tông, lực lượng trung tiên đã hình thành. Thiếu hụt chính là đỉnh phong cường giả. Nghe nói lời này, Kiếm Vô Ngân trầm tư mấy giây, lập tức mở miệng nói, "Tông chủ, thuộc hạ cũng không có biện pháp gì." Tại Kiếm Thần Tông bên trong, đồng dạng đến Thiên Vị cảnh cường giả, đều có riêng phần mình cao ngạo nhất là Kiếm Thần Tông đương nhiệm đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, càng là cùng bách ly kiếm đều có không ít giao tình. Muốn để bọn hắn ba người đi nương nhờ đến Kiếm Thần Tông, chỉ sợ sẽ có chút không nhỏ khó khăn a. Đối mặt kiếm vô ngân lời này, Liễu Minh lắc đầu nói, không hay không không, ngươi nếu là muốn như vậy, đã sai lầm rồi. Tại Tiên Ma vực thực lực này vi tôn sự tình, chỉ cần hấp dẫn của ngươi đủ lớn, đừng nói để bọn hắn làm phản tông môn, chính là để bọn hắn tự tay mình giết thân nhân, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Dù sao người không vì mình, trời chu đất diệt, không có không đào được gốc tượng chỉ có vung không tốt quốc. Ngươi hiểu? Tông chủ, thuộc hạ thủ giáo." Kiếm Vô Ngân gục đầu xuống, thấp giọng mở miệng nói. "Thấy vậy, Liêu Minh cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ kiếm Vô Ngân bả vai nói, ngươi còn là quá trẻ tuổi, thật tốt học tập lấy một chút." Đúng lúc này, Liêu Minh hai mắt thoáng qua vẻ hả quang, lập tức từ trong cơ thể nổ một đạo đồng bột kiếm khí, dông nhiên bộc phát ra. Rầm rầm rầm. "Bổ tông chủ lại cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục hoặc chết." Nghe được Liêu Minh hét to, kiếm thần tông người đều là nội tâm chấn động run rẩy, thậm chí bên hung phối kiếm đều phát ra từng đạo tiếng khẽ thê. Tựa như thần tử bái kiến quân vương đồng dạng. "Này xấu, cái này sao có thể? Người này tại sao có thể có như thế kinh thiên kiếm khí? Khó trách kiếm Vô Ngân có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ kiếm ý, nguyên lai cái này Liễu Minh đối với kiếm đạo cảm ngộ đã đã vượt ra bọn hắn nhận thức." Tại Liễu Minh cường đại kiếm ý áp bách giới không thiếu kiếm thần tông đệ tử, cái chán nhao nhao dịện ra một đạo mồ hôi lạnh. Liền thấy lúc này, Liễu Minh không nhịn được hừ lạnh nói, "Thần phục yêu thần tông, các ngươi sẽ thu được không ít chỗ tốt." Trái lại, "Chít, phanh phanh phanh." Tại Liễu Minh dưới áp lực cường đại, không thiếu Kiếm Thần Tông đệ tử, nhao nhao cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm lũn, quỳ xuống trước trên mặt đất. Chương 496, Kiếm Thần Tông lão tổ, ta thần phục, ta thần phục sáu. Trong trước mắt, Kiếm Thần Tông bên trong mấy trăm người lần nữa phản chiến, đi nương nhờ đến yêu thần tông muôn hạ, thế nhưng chút thiên vị cảnh cường giả vẫn như cũ mặt không đổi sắc, không có chút nào bị Liễu Minh khí chẳng động dung. Theo bọn hắn nghĩ, yêu thần tông bất quá là hoàn toàn dựa vào lấy Liễu Minh trèo chống thôi. Nếu không phải không có Liễu Minh, những người còn lại trong khoảnh khắc liền có thể sụp đổ nơi nào có thể cùng tồn tại mấy vạn năm kiếm thần tông môn so một cái truyền thừa mấy vạn năm tông môn nội tình có thể tưởng tượng được liễu minh ở đầu nhìn xem kiếm thần tông bên trong những người còn lại đung nhiên sắc mặt âm trầm nói tất nhiên cho các ngươi khuôn mặt các ngươi không muốn vậy cũng đừng trách ta đại trưởng lão kiếm vông ngân nghe lệnh kèm theo liễu minh quát to một tiếng yêu thần tông đại trưởng lão kiếm vông ngân hai người lúc này sắc mặt nghiêm trọng hai tay ôm quyền nói có thuộc hạ đến dưới mắt một bước này bọn hắn cũng nhìn ra đại chiến hết sức căng thẳng yêu thần tông người từ hai người các ngươi dẫn dắt Theo bổn tông chủ giết vào kiếm thần tông. Một hồi, thiên vị cảnh trở lên người bổn tông chủ giải quyết. Đến nỗi các ngươi nhưng là muốn bằng nhanh nhất tốc độ chiếm lĩnh kiếm thần tông. Nhớ lấy chúng ta yêu thần tông đều là người văn minh, chỉ cần địch nhân đầu hàng đều có thể nhéo bọn hắn một mạng. Hơn nữa cái này kiếm thần tông sau này thế nhưng là chúng ta yêu thần tông lãnh địa, các ngươi động thủ thời điểm cũng không nên đem hắn hủy. Đều nghe minh bạch chưa? Ngay tại liễu minh thoại ôm rơi xuống trong nháy mắt yêu thần tông toàn thể đệ tử đều là từ trong cơ thể nội thoát ra ngang giường chiến ý chợt quát lên minh bạch. Minh bạch sáu, hảo, đã như vậy, động thủ. Liên thấy Liêu Minh bước ra một bước, trong nháy mắt, Sung Phong đi đầu hướng về Kiếm Thần Tông bên trong, dậm chân mà đi. Đang lúc Liêu Minh Kiếm Thần Tông Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão dự định cùng xuất thủ đối kháng Liêu Minh thời điểm, các ngươi tự tử, dám đến Kiếm Thần Tông khiêu khích, tự tìm cái chết. Một đạo hét to âm thanh, trong khoảnh khắc, Tử Tông nội bộ vang vọng mà ra, đồng thời còn kèm theo vài luồng siêu việt thiên vị cảnh bắt trọng khí đi ra. Thấy cảnh này, Liêu Minh mặt không thay đổi nói lầm bầm ta còn tưởng rằng các ngươi mấy cái này lão bất tử không có ý định đi ra, không nghĩ tới không kiên nhẫn như vậy. Tại tới Kiếm Thần Tông thời điểm, Yêu Thần Tông đại trưởng lão đã cùng Liễu Minh nhắc qua Yêu Thần Tông tình huống. Thậm chí không chỉ là Yêu Thần Tông, trên cơ bản tại Tiên Ma vực mạnh thế giới này, đỉnh cấp tông môn cũng là loại tình huống này. Tại Tiên Ma vực bên trong, có thể leo đến đỉnh cấp tông môn tình cảnh, không người nào là truyền thừa vạn năm lâu. Hơn nữa cách mỗi mấy ngàn năm, đều phải thay nhau đổi tông chủ. Trong thời gian này, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu người mày mẽ tận cư từ đó. Bất quá Bằng vào liễu minh ở tới tại kiếm thần tông bên trong cho ăn bệ bụng cũng liền 20 cái trong vòng từng giả dù sao có ít người tư chất có hạ cũng không khả năng một mực trường tồn thế giới tham kiến tông chủ bái kiến các vị lão tổ nhìn xem bay tứ tung mà đến mấy thân ảnh kiếm thần tông cửa ra vào tu sĩ lúc này nhao nhao một gối quỳ xuống bái kiến đứng lên Tốt ta đứng lên đi bách ly kiếm hướng về trước mặt kiếm thần tông tu sĩ nói một câu lập tức quay đầu hướng về mấy cái lao giả cung kính mở miệng nói mấy vị lão tổ đó chính là đến đây khiêu khích chúng ta kiếm thần tông liễu minh Người này vừa tới thời điểm vẫn là pháp tướng cảnh cường giả. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, trước đây không lâu, cái này Liễu Minh Phảng phất cắn thuốc đồng dạng, thể nội tu sĩ, trong nháy mắt tiêu thăng đến tiên vị lục trọng. 6. Đang lúc Bách Ly Kiếm dự định tiếp tục báo cáo xuống đi thời điểm, Truy Phong có chút không nhịn được mở miệng nói, "Tốt, chúng ta biết. Người đi đem cửa ra vào chúng ta kiếm thần tông đệ tử, triệu hồi tông môn. Chuyện còn lại, giao cho chúng ta mấy cái tới xử lý là được." Theo Truy Phong thoại âm rơi xuống, Bạch Ly Kiếm gật đầu điểm nhẹ, cung kính mở miệng nói, "Đệ tử minh bạch." Nói Bách Lý Kiếm quay người hướng về ngoài cửa kiếm thần tông đệ tử, bắt đầu dàn xếp. Khi thấy kiếm thần tông cửa ra vào lại chỉ có một nửa môn nhân thời điểm, Bách Lý Kiếm một mặt ngọng bức dò hỏi, Hàn Nguyên trưởng lão, đây là cái tình huống gì? Những đệ tử khác đi nơi nào? Không phải là bị yêu thần tông những con kiến hôi này sáu? Không cần Bách Lý Kiếm nói xong, Hàn Nguyên lắc đầu nói, khởi bẩm tông chủ, còn lại đệ tử đều bị Liễu Minh tên kia cho suối dục đến yêu thần tông môn hạ rồi. Nghe nói lời này, Bách Ly Kiếm hai mắt dừng lại mấy giây, lập tức trợn quát lên, cái gì? đều làm phản yêu thần tông? mấy người các ngươi trưởng lão là làm ăn gì? chẳng lẽ liền chớ mắt nhìn bọn hắn rời đi sao? bị bách lý kiếm như thế quá lớn, kiếm thần tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều là gục đầu xuống, không biết nên giải thích như thế nào. tốt, tốt, các ngươi đi đem mặt khác đệ tử mang về tông môn, còn lại giao cho mấy vị lão tổ đi xử lý a. là, tông chủ, kiếm thần tông ba vị trưởng lão nghe được bách lý kiếm lời này, như mệt mỏi gánh nặng bắt đầu kêu gọi đệ tử, bắt đầu run lui. mắt thấy kiếm thần tông cùng yêu thần tông đại chiến sắp bùng phát, hiện tại xem ra thế thì còn đánh như thế nào? Khỏi cần phải nói, ánh sáng từ Kiếm Thần Tông bên trong, bay tứ tung đi ra năm người phóng thích ra khí tức, liền không tại Liễu Minh phía dưới. Chương 497, bại. Kiếm Vô Ngân tức thời đi tới, đi tới Liễu Minh bên người, thấp giọng nhắc nhở, "Tông chủ, mấy người này chính là Kiếm Thần Tông thượng thượng nhiệm trưởng môn, cùng với trưởng lão. Vừa rồi mở miệng người kia, chính là đã từng trải qua đại trưởng lão truy phong. Đến nỗi còn lại mấy người, theo thứ tự là: Kiếm Tu, Vương Mậu, Kim Hải, Bạch Phi." 6. Kèm theo Kiếm Vô Ngân thoại âm rơi xuống, Liễu Minh nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Thì ra là thế." khó trách ta nói mấy người này khí tức trên thân như thế nào hùng hậu như vậy nguyên lai like lúc vài ngàn năm trước lao yêu quái bất quá coi như thế lại như thế nào chẳng lẽ chỉ bằng cho bọn hắn mượn mấy người này liền nghĩ ngăn cản bước chân của ta nhìn xem liễu minh sao cũng được bộ dáng kiếm vô ngân lần nữa hảo tâm nhắc nhở tông chủ mấy người này khó đối phó ngươi còn là cẩn thận một chút ta ưn ta đã biết ngươi đi xuống đi mấy người này giao cho ta tới ứng phó nghe nói lời này kiếm vô ngân gật đầu điểm nhẹ đến tông chủ cẩn thận thuộc hạ cáo từ trước cách đó không xa Truy Phong nhìn xem Kiếm Vô Ngân thân mang kiếm thần tông trang phục, không khỏi trợn quát lên, các ngươi dám làm phản kiếm thần tông, chẳng lẽ muốn chết sao? Bản tọa cho các ngươi một cơ hội, bây giờ trở về tới, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, đừng trách xấu. Nghe Truy Phong mà nói, Liễu Minh trên mặt toát ra một vòng vẻ mặt không sao cả mở miệng nói, lão gia hỏa, bọn hắn bây giờ thế, nhưng là ta yêu thần tông người, ngươi động đến bọn hắn một cái thử xem. Đều nửa người xuống ngồi người, không hảo hảo dưỡng lão, đi ra mủ nhảy nhót cái gì đâu? Chẳng lẽ chỉ bằng mượn các ngươi mấy người? có thể trợ kiếm thần tông ngăn cơn sóng dữ thực sự là khôi hài bị liễu minh như thế chỉ vào cái mũi chửi rủa truy phong bên trong lòng dạ không đánh vừa ra tới trợn quát lên tiểu tử chỉ bằng ngươi chỉ là thiên vị cảnh lục trọng sâu kiến dám như vậy cùng bản tọa nói chuyện quả thật không biết chết tử tế cách đó không xa nhìn xem truy phong cùng liễu minh cãi và bộ dáng bách lý kiếm trên mặt cười lạnh nói liễu minh a liễu minh ngươi thật đúng là gan to bằng trời dám dạng này cùng lao tổ mở miệng bất quá như vậy cũng tốt có mấy vị này lao tổ xuất thủ kiếm thần tông lần này nguy nan trên cơ bản có thể vượt qua Tuy Bách Ly Kiếm không phải Liễu Minh đối thủ, nhưng Bách Ly Kiếm tin tưởng Truy Phong nhất định có thể đem Liễu Minh chém giết ở chỗ này, thậm chí cách đó không xa, Kiếm Vô ngân mắt là toát ra vẻ lo âu, không chỉ là Kiếm Vô Ngân, những cái kia làm phản Kiếm Thần Tông đệ tử nội tâm cũng bắt đầu lật quẩn, chỉ sợ Liễu Minh bị Kiếm Thần Tông lão tổ đến lúc đó, vậy bọn hắn nhưng là triệt để thảm rồi. Truy Phong, ngươi thiếu cùng bổn tông chủ ở đây kể cả, có cái gì năng lực cứ lấy ra đi, đừng đến lúc đó quái bổn tông chủ không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Nghe nói lời này. Truy Phong sắc mặt tức giận, chợt quát lên: Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Bây giờ không chỉ là Truy Phong tức giận, liền Kiếm Tu, Vương Mậu, Kim Hải, Bạch Phi bốn người sắc mặt cũng là không vui đứng lên. Đối với cái này, Liêu Minh sao cũng được khoát Tay Hảo nói: Đi, đi, bổn tông chủ thời gian đang gấp, không muốn cùng các ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Đừng nói bổn tông chủ không cho các ngươi mặt mũi, cùng lên đi. Nghe xong lời này, Bạch Phi quát lớn: Tiểu tử, chỉ bằng ngươi có Truy Phong xuất thủ là đủ. Dù sao bất luận là Truy Phong, hoặc là Kiếm Tu, Vương Mậu, Kim Hải, Bạch Phi cũng không có đem liễu minh để vào mắt một cái chỉ là thiên vị cảnh lục trọng sâu kiến muốn cho bọn hắn năm người, đồng loạt xuất thủ cũng quá để mắt liễu minh coi như thắng chỉ sợ cũng là thắng mà không võ bị những thứ khác tông môn cường giả chế dễ truy phong người này liền giao cho ngươi kiếp tu có chút không nhịn được mở miệng nói đối với cái này truy phong cười ha ha nói đại ca yên tâm đi có ta truy phong xuất thủ còn không phải một chiêu sự tình tiểu bối nhận lấy cái chết theo truy phong thoại âm rơi xuống một cỗ do so trước đó càng thêm bảng bạc linh lực lập tức từ trong cơ thể thả ra Tiểu tử, có thể chết ở bản tọa vô ảnh kiếm, cũng không hổ công ngươi lời này." Nói xong, Truy Phong cánh tay phải lắc một cái, đột nhiên, một đạo quang mang phóng hiện, hướng về Liễu Minh trong lòng, đâm thẳng tới. Không chút nào cho Liễu Minh bất kỳ phản ứng nào thời gian. Không hổ là lấy ám sát nội danh kiếm thần tông. Tốc độ này, quả thật không phải bình thường người những làm. Bất quá, tại trước mặt của ta, như trước vẫn là quá chậm. Nhìn xem gần trong gang tấc truy phong, Liễu Minh vẹn vẹn cười lạnh một tiếng, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh. Liền thấy một đạo tiếng va chạm truyền ra, Truy Phong thân ảnh trong nháy mắt hướng xuống đất phía trên ngã xuống mà đi thấy cảnh này kiếm thần tông bên trong bách lý kiếm sửng sốt tại chỗ lẩm bẩm nói này sáu đây không phải là thật a một chiêu truy phong lão tổ bại không riêng gì bách lý kiếm không thể tin được một màn này dù là kiếm tu vương ngỗng kim hải bạch phi bốn người cũng là sửng sốt ở tại chỗ chỉ có yêu thần tông người trở về qua thần hậu kích động hô lớn tông chủ đi vũ tông chủ đi vũ tông chủ này sáu cái này đặc meo cũng quá mạnh đi kiếm vô ngân nội tâm khiếp sợ lẩm bẩm nói Dù sao truy phong thế nhưng là thượng thượng nhiệm kiếm thần tông đại trưởng lão, thực lực rầu gì, cũng cần phải tại thiên vị cảnh bắt trọng thực lực. Có thể tha là như thế. Kết quả cuối cùng, như trước vẫn là thua ở Liễu Minh trong tay. Chương 498, 1 trời 2. Nhìn xem Liễu Minh đại thắng, vốn là nội tâm còn có chút hối hận lạm phản kiếm thần tông đệ tử, trong khoảnh khắc, không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Thậm chí còn tại nội tâm mừng thầm đạo, còn tốt chính mình sớm gia nhập yêu thần tông, nếu không, e rằng thật là liền khó thoát khỏi cái chết. Thấy cảnh này, kiếm tu, Vương Ngẫu, Kim Hải Bạch Phi bốn người vội vàng bay từ tung xuống, quan tâm dò hỏi, Truy Phong, ngươi như thế nào? Khư khư cụ, phất thử, liền thấy Truy Phong vừa dãi rủa, một ngụm máu đông nhiên phun ra ngoài, lập tức từng ngụm từng ngụm thở dốc đạo. Đại ca, ta không sao, không chết được. Chỉ là tiểu tử này là thật quỷ dị, lại có thể nhìn ra ta tại hư không ẩn tàng vị trí. Vừa rồi nếu không phải là ta sơ suất, cũng sẽ không bị tiểu tử này có thể thừa cơ hội. Đại ca, các ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận a. Ân, ngươi bây giờ ở đây điều dưỡng sinh thức, còn lại liền giao cho chúng ta mấy cái a. Kiếm Tu gật đầu gật đầu, lập tức sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt âm trầm hướng về Liễu Minh nhìn chăm chú mà đi. Ngẫu nhiên đã động sát tâm, ngay tại Kiếm Tu dự định tự mình động thủ thời điểm, Bạch Phi bước ra một bước đạo, Đại ca, loại này sâu kiến, sao phối ngươi tự mình động thủ? Giao cho chúng ta mấy cái là được rồi. Kèm theo Bạch Phi thoại âm rơi xuống, Kim Hải cũng xen vào mở miệng nói, đúng vậy à, Đại ca, vừa rồi Truy Phong bất quá là nhất thời sơ suất, mới có thể thụ thương. Nếu không, cứ như vậy sâu kiến, làm sao có thể đem Truy Phong đánh thành dạng này? Nghe Bạch Phi, Kim Hải mà nói, Kiếm Tu gật đầu nói cũng được, đã như vậy, người này liền giao cho các ngươi tới xử lý à? nhớ lấy, không thể sơ suất. Bạch Phi vô vô tim, tự tin nói, đại ca, ngươi cứ yên tâm đi. Có ta cùng Kim Hải xuất thủ, đừng nói chỉ là Thiên Vị Cảnh Lục Trọng Sâu Tiến, cho dù hắn là Thiên Vị bắt Trọng cường Giả, như cũ cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim Hải, ngươi tới trước, vẫn là ta tới trước. Cách đó không xa, Liễu Minh nhìn xem đang thảo luận ai ra tay trước Bạch Phi cùng Kim Hải, không nhịn được mở miệng nói, hai người các ngươi cùng đi à? dạng này cũng có thể tiết kiệm đại gia thời gian có lẽ các ngươi cũng có thể lăn ra kiếm thần tông lãnh địa. kèm theo liễu minh sau khi nói xong, bạch phi mặt quát lớn, thật can dỡ tiểu tử, nhìn bản tọa hôm nay thế nào giáo huấn ngươi. thanh phong kiếm, đi ra. siêu siêu siêu. một đạo quang mang thoáng hiện tại bạch phi trong tay, trong khoảnh khắc xuất hiện một thanh hàn khí đậm đà trường kiếm. dù cho cách nhau mấy mét, liễu minh cũng có thể cảm thấy một luồng hơi lạnh lan tràn tới. thấy vậy, liễu minh khoẹt miệng vung lên một vòng cười lạnh nói, tốt một thanh thần binh lợi khí, bất quá tại trong tay của ngươi quá mức mai một, vẫn là đem hắn cống hiến ra đến đây đi. Chỉ bằng ngươi, trắng liếc mắt đưa tình bên trong thoáng qua vẻ hờ quang, lập tức thiên vị cảnh cửu trọng khí tức, đột nhiên, từ trong cơ thể nộ thả ra. Không hổ là sống sót hơn ngàn năm láo quái vật, vậy mà tu vi đạt tới một bước này. Bất quá, bộ dạng này mới tốt chơi sao? Phanh. Trong khoảnh khắc, Liễu Minh cũng đem thể nội thiên vị cảnh lục trọng khí tức, không giữ lại chút nào thả ra. Hừ, chỉ là sâu kiến, cũng dám nói khoác không biết ngượng, nhìn bản tọa thu ngươi. Bạch Phi khinh thường lạnh rên một tiếng, lập tức thân ảnh nhanh chóng hiện, hướng về Liễu Minh tập kích mà đi. Hừ! Nhìn xem gần trong gang tức Bạch Phi, Liễu Minh lạnh rên một tiếng, lập tức cầm trong tay dài ba thứ kiếm, hướng về Bạch Phi, nên kích mà đi. Tuy Liễu Minh trường kiếm trong tay chỉ là phổ thông kiếm, nhưng ở đi qua Liễu Minh thể nội linh lực thanh nén, lúc này trường kiếm đã không chút nào thua ở bất luận cái gì một thanh thượng phẩm linh khí. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Chỉ nghe trên không truyền đến từng đạo tiếng va chạm, đến nơi đến cùng là ai chiếm cứ thượng vòng, chỉ sợ cũng chỉ có kiếm tu, vương mộng, bách Lý kiếm mấy cái này thiên vị cảnh cường giả mới có thể biết. Đại ca Xem ra Bạch Phi không phải là đối thủ của người nọ a." Kim Hải bây giờ sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói, ngay mới vừa rồi, bọn hắn thấy rõ ràng, Bạch Phi cũng tại Liễu Minh trong tay đã rơi vào hạ phong. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Bạch Phi đường đường thiên vị cảnh cửu trọng cường giả, cư nhiên bị một cái chỉ là thiên vị cảnh lục trọng sâu kiến đè lên đánh. Cái này nếu là truyền ra ngoài, e rằng không ai sẽ tin tưởng. Nhưng mà sự thật trước mắt nói cho bọn hắn, cái này đích xác là thật. Lại qua mấy hơi thở thời gian, Kim Hải thật sự là không nhìn nổi, lúc này đem bội kiếm của mình cầm trong tay, trật quát lên, Bạch Phi, ta tới giúp ngươi một tay. kèm theo Kim Hải gia nhập vào, trắng bay người lên áp lực, không thể nghi ngờ không phải giảm bất rất nhiều. có thể tha là như thế, hai người bọn họ vẫn không có chiếm giữ bất luận cái gì thượng phong. nhìn đến đây, Kiếm Tu nội tâm nói lầm lầm, Bách Lý Kiếm gia hỏa này đến cùng cho Kiếm Thần Tông treo chọc dạng gì địch nhân. vậy mà lấy một trợ hai, còn có thể vững vàng thượng phong. đối với Kiếm Tu, Vương Mậu, Bách Lý Kiếm mấy người trấn kinh, yêu thần tông bên trong, Kiếm Vô Ngân nhưng là nội tâm kích động nói lầm lầm, không hổ là tông chủ, cái này đặc meo cũng quá mạnh đi. Dù sao bất luận là Kim Hải, vẫn là Bạch Phi, cũng là vài ngàn năm trước, thành danh đã lâu cường giả. Dù cho phóng nhãn Tiên Ma vực, cũng chưa có người không biết hai người bọn họ tồn tại. Chương 499, chiến. Nhưng cho dù là dạng này, hiện nay vẫn như cũng bị Liễu Minh ấn xuống đè. Bang vào kiếm vung ngân ngờ tới, e rằng không dùng đến thời gian bao nhiêu, Bạch Phi, Kim Hải sẽ bị thua. Dù sao trong chiến đấu, kiên kỵ nhất chính là bị động phòng thủ. Bởi vì cái gọi là trăm phòng thủ tất thua. Quả nhiên không xuất kiếm không dấu vết ngờ tới, không có quá dài thời gian, Bạch Phi Kim Hải Linh lực trong cơ thể, đột nhiên bắt đầu biến hỗn loạn đứng lên. Trái lại Liễu Minh, nhưng là khí tức nhẹ nhàng, cũng không có một điểm khó chịu bộ dáng. Thấy vậy, Kiếm Vô Ngân nội tâm suy đoán nói: Tông chủ, này sáu cái này thật chỉ có Thiên Vị Cảnh Lục Trọng Thực lực sao? Không chỉ có là Kiếm Vô Ngân nội tâm không nghĩ ra, một bên khác Kiếm Tu Vương Mậu nội tâm cũng có chút nghi hoặc. Dù sao tại Tiên Ma Vực nhiều năm, bọn hắn nhưng từ chưa thấy qua có người có thể bằng vào Thiên Vị Cảnh Lục Trọng Thực lực, đồng thời ứng đối hai cái Thiên Vị Cảnh Cựu Trọng Cường giả đứng ở thế bất bại, cách đó không xa. Tại Kiếm Thần Tông bên trong, Bách Lý Kiếm hai mắt toán hận nhìn xem Liễu Minh, lẩm bẩm nói: "Này xấu, cái này sao có thể? Gia hỏa này thật chỉ có thiên vị cảnh lục trọng thực lực sao? Thậm chí không thiếu Kiếm Thần Tông đệ tử, bây giờ nội tâm bắt đầu khủng hoảng, chỉ sợ mấy vị lao tổ không phải Liễu Minh đối thủ. Đến lúc đó, gặp họa chỉ sợ sẽ là bọn hắn những người này." Ngay tại trong mọi người tâm phòng đoán thời điểm, rầm rầm rầm. Bên trong hư không, một đạo tiếng vang, trong khoảnh khắc, vang vọng mà ra. Lập tức, hai thân ảnh, lúc này từ trên không hướng về truy phong cách đó không xa ngã xuống xuống tại hạ xuống quá trình bên trong trên không còn kèm thêm một tia huyết hoa bay xuống đi ra bạch phi kim hải nhìn đến đây kiếm tu vương mậu hai người vội vàng một người một cái hướng về hướng về trên không tiếp tới bạch phi kim hải hai người các ngươi như thế nào liền thấy mũi kiếm vừa hỏi một bên từ trong tay áo, lấy ra hai quả đắng rượu hướng về bạch phi kim hải trong miệng cho ăn đi vào không có qua mấy hơi thời gian khu khu cụ một hồi tiếng ho khan khoan thai tự bay bay hải trong miệng vang lên đại ca này sáu gia hỏa này không phải người chính là vừa rồi ta cùng Kim Hải vốn dĩ nhất kích miệu sát hắn thời điểm đống nhiên phát hiện đánh chúng lại là hư ảnh cái gì mũi kiếm có chút không thể tin được quay đầu hướng về cách đó không xa từ hư không mà đứng Liêu Minh nhìn chăm chú qua thấy vậy Liêu Minh cười lạnh nói như thế nào còn muốn tiếp tục đánh sao nếu như các ngươi lại không thức thời lần sau bổn tông chủ cũng không xác định có thể hay không trực tiếp giết các ngươi nghe đến đó mũi kiếm trong lòng một cỗ cơn giận dữ đống nhiên bốc cháy lên trợt quát lên tiểu tử dám đả thương bản tọa huynh đệ để mạng lại không cần thoại âm rơi xuống Mũi kiếm lúc này gọi ra chính mình mưa rơi kiếm hướng về Liễu Minh ám sát mà đi. Đại ca, đại ca 6. Nhìn đến đây, Kim Hải, Bạch Phi, Truy Phong, Vương Mậu mấy người đều là lớn tiếng kêu lên đứng lên. Có thể đang bực bội mũi kiếm, nơi nào còn quan tâm được nhiều như vậy. Vài ngàn năm trước, bọn hắn năm người tuy là thượng hạ cấp quan hệ, có thể ở chung được như thế lớn tuổi, sớm đã giống như huynh đệ đồng dạng thân cận. Bây giờ, mắt thấy Truy Phong, Bạch Phi, Kim Hải bị Liễu Minh gây thương tích, mũi kiếm còn làm sao có thể ngồi được vững. Thân là đại ca của bọn hắn, nên vì bọn họ báo thù huyết hận. Bạch phi nhìn phía xa đang cùng Liễu Minh chém giết ở chung với nhau mũi kiếm, vội vàng quay đầu hướng về Vương Mậu dàn xếp đạo. Vương Mậu, nhanh, nhanh đi cấm địa đem mặt khác Lão Tổ mời đi ra. Kẻ này rất là quỷ dị, chỉ dựa vào đại ca, chỉ sợ không phải người này đối thủ. Minh Bạch, ta cái này đi mời khác Lão Tổ xuất quan. Kèm theo Bạch phi thoại âm rơi xuống, Vương Mậu nhẹ gật đầu, không chút do dự, lập tức quay người hướng về Kiếm Thần Tông bên trong cấm địa, bay tứ tung mà đi. Lúc này, truy phong hướng về cách đó không xa Bách Lý Kiếm nhìn sang đạo, tiểu tử ngươi ở nơi đó nhìn cái gì đấy? còn không mau dẫn người tiến đến chợ rút bị bạch phi như thế một quan lớn bách lý kiếm lúc này lấy lại tinh thần kêu gọi đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lão hướng về liễu minh cùng mũi kiếm vòng chiến gia nhập vào yêu thần tông đại trưởng lão cùng với kiếm vô ngân thấy cảnh này đang muốn dự định xuất thủ thay liễu minh chia sẻ một điểm áp lực thời điểm bên hai đột nhiên vang lên liễu minh thanh âm nói không cần các ngươi xuất thủ các ngươi ở nơi đó đợi là được những người này bổn tông chủ còn không có để vào mắt nghe nói lời này vốn là dự định xuất thủ kiếm vô ngân cùng với yêu thần tông đại trưởng lão đống dừng bước lại từ phương xa cách không ngắm nhìn Bên trong hư không, Liễu Minh lấy sức một mình, đại chiến ngũ đại thiên vị cảnh cường giả. Xấu thua thiệt bốn phía không có những tông môn khác cường giả nhìn trộm. Nếu không, chắc chắn kiếp sợ miệng không khép lại. Tại Tiên Ma vượt sinh ra mấy cái hội nguyên bên trong, bọn hắn nhưng từ chưa thấy qua giống Liễu Minh như vậy yêu nghiệt. Vẹn vẹn thiên vị cảnh lục trọng tu vi, cứng rắn đem mấy cái thiên vị cảnh cửu trọng cường giả từng cái đánh bại. Giờ này khắc này, Liễu Minh một bên xuất thủ, một bên giễu cợt nói, "Bách lý kiếm, đây chính là các ngươi kiếm thần tông phong cách hành sự sao? Thân là tiên ma vực đỉnh cấp tông môn, lại liên hợp mấy người" Tiến đánh Bổn Tông chủ một người. 6. Đối với cái này, trong dặm thân kiếm sắc cơm trầm nói, chỉ cần có thể đưa người đánh giết ở chỗ này, thì ai sẽ biết chứ? Chương 500, bạn. Đối với cái này, Liễu Minh khinh thường hừ lạnh nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Liên các ngươi kiếm thần tông loại tiểu nhân này đi qua, sớm muộn sẽ bại lộ tại thiên hạ người trước mặt. Đến lúc đó, Bổn Tông chủ xem các ngươi kiếm thần tông, còn mặt mũi nào tại Tiên Ma vực sinh tồn? Hừ, ngươi bây giờ hay là trước lo lắng phía dưới chính ngươi a. Bạch Lý kiếm ánh mắt thoáng qua vẻ hừ quang, mở miệng nói, nhìn xem bên trong hư không chiến đấu cách đó không xa yêu thần tông người đều là nội tâm sách theo một hơi chỉ sợ liễu minh đối mặt năm người vây công không địch lại bị thua lại qua gần tới mấy hơi thở thời gian làm liễu minh cùng kiếm thần tông người giao thủ không dưới mấy trăm hiệp sau đó liền thấy một cỗ trùng tiên kiếm khí từ kiếm phong, bách lý kiếm thể nội thả ra trận quát lên tiểu tử nhận lấy cái chết trong khoảnh khắc bên trong hư không chiến đấu không thể nghi ngờ không phải lại tăng lên một cái cấp bậc giờ này khắc này liễu minh sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói cùng các ngươi chơi lâu như vậy cũng nên kết thúc chiến đấu. Nghe nói lời này, Mũi kiếm Hừ lạnh nói, nói khoác không biết ngượng. Thậm chí bách Lý kiếm, cũng là sắc mặt khinh thường nói, Liễu Minh, chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói loại này khoác lác, thực sự là không sợ đau đầu lưỡi. Cho bản tòa chết. Đối mặt từng bước cấp bách kiếm thần tông tương giả, mấy đạo lưu quang, đương nhiên, từ Liễu Minh mi tâm, chợt lóe lên. Ân. Đây là vật gì? Thật sáu. Thật mạnh linh lực ba động. Cái này sợ không phải là thần khí a. Nhìn xem từ Liễu Minh trong mi tâm, bay ra nhị thập tứ khóa định hải thần châu, Mũi kiếm, Bạch Lý kiếm mấy người đều là sắc mặt khiếp sợ mở miệng nói, bọn hắn như thế nào cũng không tin, tại Liễu Minh Thể Nội thậm chí còn có thứ trí bảo này. trong khoảnh khắc cơ phu, mũi kiếm tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức toát ra vẻ tham lam biểu lộ. tiểu tử, không nghĩ tới tạm thời lúc ngươi còn có thể cho bản tọa mang đến loại này kinh hỉ. đã như vậy, bản tọa sẽ không khách khí. siêu siêu siêu, dầm dầm dầm. đang lúc mũi kiếm nô ra tay phải hướng về nhị thập tứ quả định hải chột tới thời điểm, liền thấy hai mươi định hải thần châu lấy thịt gặp tốc độ hướng về mũi kiếm, kiếm lấy người tim, bay tứ tung mà đi trên không đều truyền ra từng đạo xào xạc xà âm thanh. hai mươi khỏa định hải thần châu thế nhưng là hồng cực phẩm tiên thiên pháp bảo, nếu như dễ dàng như vậy bị người ta tóm lấy, còn đến mức nào? phanh phanh phanh. kèm theo một đạo trầm thấp tiếng va chạm truyền ra, mũi kiếm lục thể, đột nhiên hướng về kiếm thần tông xuất cửa, va chạm mà đi. này sáu, cái này sao có thể? mũi kiếm trong mắt trừng lớn, không thể tin được nhìn trước mắt một màn, lẩm bẩm nói. ngay mới vừa rồi, mũi kiếm chỉ cảm thấy trước mắt mình một đạo quang mang phát hiện, lập tức một hồi cảm giác đau đớn, từ tim lan tràn đến toàn thân. cùng lúc đó. Bách Lý Kiếm cùng với những cái khác vài tên Kiếm Thần Tông trưởng lão cũng không có tốt hơn chỗ nào, đều là một ngụm máu hoa phun ra, cơ thể không tự chủ được hướng xuống đất ngã xuống mà đi. Đại ca, Đại ca sáu, Truy Phong, Bạch Phi, Kim Hải ba người mắt thấy mũi kiếm muốn vọt tới sân cửa, lập tức sắc mặt đỏ lên gầm lên. Rầm rầm rầm, có thể tha là như thế, mũi kiếm như trước vẫn là nhanh chóng hướng về Kiếm Thần Tông sân cửa, hành động mà đi. vốn là bản thân chịu đã người bị thương nặng mũi kiếm, bây giờ lại đi qua như thế một chút mãnh liệt va chạm, trong quyền khắc, tân thương, vết thương cũ cùng một chỗ bộc phát. Phốc thử, Vài luồng huyết dịch, từ kiếm phong trong miệng phun ra ngoài, thậm chí mũi kiếm lúc này sát mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệnh. Thấy vậy, Truy Phong, Bạch Phi, Kim Hải mấy người kéo lấy cơ thể, từng bước từng bước đi tới mũi kiếm trước mặt, do hỏi, đại ca, người này chúng ta không phải là đối thủ. Vừa rồi ta đã nhường Vương Mãng đi mời khác lao tổ, ngươi còn làm mau chóng điều trị thể nội hỗn loạn khí tức a? Không phải vậy rơi xuống cái gì di chứng, nhưng là không xong. Kèm theo Truy Phong thoại âm rơi xuống, mũi kiếm nhẹ gật đầu, lập tức từ trong tay áo lấy ra một cái đan dược, hướng về trong miệng nuốt vào. Kiếm Thần Tông trong cấm địa. Vương Mãng vội vội vàng vàng chạy trở về, mở ra trước mặt cấm chế, nhấc chân hướng về chỗ sâu đạo phủ, sải bước, hành tẩu mà đi. Ở mảnh này trong cấm địa, trên cơ bản càng đến gần chỗ sâu, bên trong bế quan lão tổ, tu vi càng là cao cường. Nhất là từ lúc trước đây mấy người bọn hắn dỡ xuống kiếm thần tông nhiệm vụ quan trọng, lần đầu đi tới nơi này, mấy ngàn năm đi qua, còn chưa bao giờ thấy qua một cái lão tổ xuất quan. Mắt thấy kiếm thần tông bên ngoài, tình huống khẩn cấp. Vương Mãng lúc này quỳ một chân trên đất, cung kính hô, "Kiếm Thần Tông thứ 30 nhâm trưởng lão!" cho mời lao tổ xuất quan rầm rầm rầm theo vương mãng thoại âm rơi xuống mấy lỗ trong phủ đều là một cổ khí tức cường đại lan tràn mà ra thấy vậy vương mãng vội vàng tiếp tục mở miệng đạo hiện nay kiếm thần tông đang tại gặp phải thời khắc nguy nan sáu đang lúc vương mãng nói đến một nửa thời điểm cách đó không xa mấy cái động phủ cửa đá trong khoảnh khắc, khoan thai mở ra lần lượt từng thân ảnh từ trong đó dạo bước mà ra những người này mới là kiếm thần tông truyền thừa vạn năm nội tình nếu không phải có sự tồn tại của những người này chỉ dựa vào kiếm thần tông những năm này đắc tội với người e rằng đã sớm bị phai mở ở tiên ma vực bên trong cung nên các vị lão tổ xuất quan. Chương 501, đánh nhỏ ra lớn. Cung nên các vị lão tổ xuất quan. Nhìn xem trước mặt mấy đạo thân ảnh, vương mãng sắc mặt lườm trọng, hai tay ôm quyền, cùng kính mở miệng nói. Đối với cái này, trong đó một ông lão lẩm bẩm nói, đi, đến cùng là người phương nào dám can đảm đến khiêu khích kiếm thần tông. Mang bọn ta đi ra xem một chút đi. Thật nhiều năm chưa từng xuất thủ, e rằng tiên ma vực cũng đã cho là lao phu tọa oa. Ngươi mở miệng, không là người khác chính là trước đây đảm nhiệm kiếm thần tông đời thứ 15 trưởng môn, Vũ Kiếm. Người này cũng là trước mắt kiếm thần tông trong cấm địa, duy nhất một cái cốt hôi cấp tổ giả. Đến nơi trước đây lão tổ, không phải tọa hóa, chính là Vũ hóa thành tiên, đặt chân tiên giới. Lão tổ mời tới bên này. Vương Mãng đưa ra một con đường, lập tức hướng về dẫn theo mấy cái lao giả từ kiếm thần tông tông môn hành tẩu mà ra. Dọc theo đường đi, không ít người nhao nhao cảm thán nói, không nghĩ tới mấy ngàn năm chưa từng xuất quan, bây giờ kiếm thần tông đã đã biến thành bộ dáng này. Đây thật lạ vật là người vì a cũng không biết những tông môn khác mấy lão giả kia còn có bao nhiêu người sống sót. Kèm theo người này thoại âm rơi xuống, Vũ Kiếm sắc mặt cười nhạt một cái nói, "Cái này còn không đơn giản, hiếm thấy chúng ta xuất quan một lần. Chốc lát nữa đi bái phòng bái phòng chẳng phải sẽ biết sao?" Nghe sau lưng chuyện trò vui vẻ chư vị lão tổ, Vương Mãng nội tâm có chút cảm thán nói, không hổ là lão ngân đồng, gặp nguy không loạn, kiếm thần tông đều đến mức này, mấy cái này lão tổ còn có tâm tư nói chuyện phiếm. Không bao lâu, Vương Mãng liền dẫn mấy cái lão giả đi tới kiếm thần tông tông môn bên ngoài. Khởi bẩm các vị lão tổ, chính là người này đến đây khiêu khích chúng ta kiếm thần tông. Nếu không phải không phải đệ tử cùng mấy vị huynh trưởng không đi lại, cũng sẽ không làm phiền các vị lão tổ xuất quan." Tại Vương Mãng nói xong cuối cùng, trong đó một ông lão hai mắt hơi hơi nheo lại nói, "Bất quá là chỉ là thiên vị cảnh lục trọng sâu kiến, chẳng lẽ mấy người các ngươi đều không cách nào đem hắn đánh giết sao?" Nghe nói lời này, Vương Mãng trên mặt có chút cười cười xấu hổ đạo, "Khởi bẩm lão tổ, người này mặc dù chỉ vẹn vẹn có thiên vị cảnh lục trọng thực lực, có thể ra tay lại đúng là quỷ dị. Dù là đệ tử huynh đệ mấy người liên hợp xuất thủ, cũng không phải đối thủ của người này." Vũ kiếm hướng về Liễu Minh hai mắt nhìn chăm chú đi qua, qua mấy giây, lập tức thản nhiên nói: "Tốt, ở đây giao cho chúng ta mấy cái, ngươi ở một bên nhìn xem là xong." Là, lão tổ. Đang lúc Vương Mãng dự định hướng về sau lưng lui thời điểm, đột nhiên phát hiện cách đó không xa mũi kiếm sắc mặt trắng bệch, thậm chí ngoài miệng còn lưu lại tí ti vết máu. Nhìn đến đây, Vương Mãng lập tức ở hô lớn: "Đại ca, đại ca, ngươi làm sao lại tổn thương thành tình trạng như thế này a?" Truy Phong ngẩng đầu nhàn nhạt giải thích nói: "Tốt, Vương Mãng, bây giờ đại ca đang tại điều dưỡng thương thế bên trong cơ thể." A. Vương Mãng gật đầu điểm nhẹ, vội vàng hướng về một bên yên lặng lui lại mấy bước, ngồi xếp bằng, lặng lặng thủ hộ lấy mũi kiếm, truy phong, trắng bay, kim hải ba người khi nhìn đến trên không các vị lao tổ tất cả lấy xuất quan. nội tâm lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm đạo, có các vị lao tổ nghĩ đến lần này kiếm thần tông nguy nan có thể vượt qua. Lúc này liền thấy kiếm thần tông bên ngoài bên trong hư không, kiếm thần tông một vị lao tổ mở miệng nói, tiểu tử chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu khích kiếm thần tông, quả nhiên là không biết chết tử tế. Bản tọa khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, có thể lưu ngươi một bộ toàn thời, bằng không. Đừng trách chết liền bộ thi thể cũng không có. 6. Nghe trước mặt lão giả quá lớn, Liễu Minh không nhịn được mở miệng nói, lại nói các ngươi kiếm thần tông lão bất tử như thế nào nhiều như vậy. Mỗi lần cũng là đánh tiểu nhân, đi ra giả. Đánh giả, đi ra nửa người vào quá tải. Các ngươi không chê phiền, ta còn ngại phiền đâu. Hôm nay, các ngươi kiếm thần tông, còn có cái gì sắp chết lão ngân đồng, thừa sớm đem hắn tỉnh lại a. Miễn cho một hồi còn phải đi ra, lập lại một lần nữa lời như vậy. Thật là phách lối tiểu tử, cho bản tọa tới. Lão giả tay phải mở ra, trong khoảnh khắc từ hư không tuế về liễu minh dò xét đi qua, liền thấy tại lão giả xuất thủ trong máy mắt, từng đạo linh lực, đung nhiên từ hư không bên trong, ngưng tụ ra một cái cự trường. ngay tại cự trường sắp chạm đến liễu minh nục thể lúc, liền thấy liễu minh khỏe miệng vùng lên một vòng cười lạnh nói, liền chút năng lực ấy, cũng xứng ở trước mặt ta hiển lộ. định hải thần châu, cho ta hoanh bạo nó. siêu siêu siêu, dầm dầm dầm. lúc này chỉ nghe thấy một đạo âm thanh xé gió lên, lập tức từ cực lớn linh lực nương tụ ra bàn tay, trong khoảnh khắc hóa thành nhân diệt, thậm chí xuất thủ lão giả, cũng gặp không nhỏ phản vệ. ưn Này sáu cái này sao có thể vừa rồi đây rốt cuộc là cái gì có thể đem bản tọa công kích hoành khắc đánh tan chẳng lẽ là cái gì cực phẩm pháp khí lao giả không cho các ngươi kiếm thần tông một điểm lợi hại nhìn một chút thật cho là bổn tông chủ dễ khi dễ lắm phải không là bây giờ liêu minh khinh thường mở miệng nói có thủ đoạn gì cứ việc xuất ra a không phải vậy đừng trách bổn tông chủ không có nhắc nhở các ngươi định hải thần châu đi vừa dứt lời liêu minh trực tiếp thao tác thao tác 20 mươi khỏa định hải thần châu từ kiếm thần tông mỗi cái lao tổ vây kích mà đi hừ Điều trùng tiểu kỹ, chỉ bằng ngươi nho nhỏ này hạt châu, chẳng lẽ còn nghĩ đánh bại ta chờ đến lúc." Dạ Lang nằm mơ giữa ban ngày. Kiếm Thần Tông bên ngoài, không thiếu lão giả nhìn một màn trước mắt, đều là nội tâm khinh thường hừ lạnh nói. Chương 502, Đoái Tinh kiếm pháp. Trong mắt bọn họ, coi như Định Hải thần châu không phải phẩm, mà dù sao Liễu Minh tu vi chỉ có chỉ là thiên vị cảnh lục trọng mà thôi. Chủ nhân tu vi không cao, dù cho trong tay nắm giữ thần khí, cũng khó có thể phát huy ra uy lực của nó. Rầm rầm rầm. Nhìn xem gần trong gang tấc Định Hải thần châu, lấy vũ kiếm cầm đầu mấy cái lão giả từ trong cơ thể nội trong nháy mắt một cỗ hùng hậu lực lượng thả ra cách đó không xa liễu minh thấy cảnh này lập tức nội tâm nói lầm bầm khá lắm không hổ là kiếm thần tông cốt hôi cấp nhân vật tu vi quả không phải những người khác có thể so sánh đập vào mắt nhìn lại những thứ này kiếm thần tông láo tổ tu vi dù cho thấp nhất cũng đạt tới thiên vị cảnh cựu trọng đỉnh phong thực lực đến nội những người khác nhất là vũ kiếm bằng vào liễu minh ngờ tới nghĩ đến hẳn là đạt đến tinh vị cảnh bất quá đến cùng là tinh vị cảnh mấy tầng này liền có chút bất đắc dĩ. dù sao qua thời gian lâu như vậy Vũ kiếm nhưng từ không hiện lộ qua một tia thực lực chân chính. Kiếm thần tông bên ngoài, yêu thần tông đệ tử nhìn xem liễu minh pháp bảo bị kiếm thần tông lão tổ thành thạo điêu luyện ứng đối lấy, không khỏi nội tâm lại bắt đầu hoảng loạn. Nhất là như thế trong thân thể thả ra khí tức, vô luận là cái nào, đều so liễu minh cường đại hơn mấy lần. Đối với những người khác, trái lại kiếm vô ngân nhưng là đánh đấy lòng tin tưởng vững chắc, liễu minh không bị thua tại kiếm thần tông lão tổ thủ hạ. Quả nhiên, lại qua mấy hơi thở thời gian, liễu minh nứt miệng hừ lạnh nói, các ngươi mấy cái này lao giả, không hảo hảo đợi động phụ thật tốt dưỡng lao. Nhất định phải nhảy nhót đi ra. Chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi những thứ này hơn phân nửa thân thể tiến vào quan tài người, còn có thể ngăn cản bổn tông chủ bước chân sao? 6. Vốn là đang tại tập trung lực chú ý ứng đối Định Hải Thần Châu kiếm thần tông lão tổ, nghe xong cách đó không xa Liễu Minh lại nhảy tiếng chửi rủa. Lập tức thể nội linh khí hỗn loạn không chịu nổi đứng lên. Không thiếu lao giả sắc mặt đỏ lên, cơ thể cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Tiểu bối, nghỉ căn dỡ, cho bản tọa chết đi. Mắt thấy như thế mang xuống không phải biện pháp, vũ kiếm trong nháy mắt gọi ra bộ kiếm, thân ảnh nhanh chóng hướng về Liễu Minh tập kích mà đi, thậm chí Định Hải Thần Châu đều bị vũ kiếm mạnh tức, trong nháy mắt hướng về cách đó không xa đánh bay đi qua. Ân, đây là tinh vị cảnh tam trọng thực lực. Khá lắm, cái này kiếm thần tông quả thật là long a. Vẫn còn có loại này cường giả tồn tại. Phải biết, tại hiện nay tiên ma vực bên trong, thiên vị cảnh cửu trọng cường giả đã là ít càng thêm ít, chớ đừng nhắc tới tinh vị cảnh cường giả. Dù sao tinh vị cảnh cường giả lực ảnh hưởng, thật sự là quá khổng lồ. Yêu thần tông đại trưởng lão, Kiếm Vong Ân, cùng với yêu thần tông đệ tử, khi nhìn đến một màn này lúc, nhao nhao đem con mắt đều híp lại. Chỉ sợ Liễu Minh bị Vũ Kiếm một chiêu miểu sát. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Liễu Minh khó thoát kiếp nạn này thời điểm, Liễu Minh hừ lạnh nói, tinh vị cảnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng này liền ăn chắc ta? Dầm dầm dầm. Một giây sau, một cỗ hùng hậu lực lượng, đột nhiên, từ Liễu Minh thể nội, thả ra. Thậm chí ngập trời kiếm ý, từ Liễu Minh cái chán, tạo thành một thanh cực kiếm, lung lay sắp đổ đứng lên. Này sao? Cái này sao có thể? Cho đến lúc này, Vũ Kiếm mới phản ứng được, bách lý kiếm ra hỏa này, đến cùng cho kiếm thần tông đắc tội một cái dạng gì yêu nghiệt có thể sẽ tại thiên vị cảnh lục trọng tu vi đem kiếm ý nương kết tới mức như thế người bình thường làm sao có thể làm đến hơn nữa liền liễu minh loại này yêu nghiệt hoặc là nạp làm mình có hoặc là chỉ có một huyệt biết không phải vậy lưu lại sau này cũng là một cái thiên đại phiền phức trong lúc mọi người kinh ngạc liễu minh phóng thích ra kiếm ý lúc liễu minh thể nội tu vi cũng tại thế như trẻ che đột phá thiên vị lục trọng thiên vị thất trọng thiên vị bắt trọng sáu khi đến thiên vị cửu trọng tu vi lúc liễu minh mới đưa thể nội còn muốn đột phá tu vi áp chế xuống vũ thảo này sáu cái này đặc neo không phải là thật sao? ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, từ pháp tướng cảnh, đột phá đến thiên vị cảnh đỉnh phong. này sáu, đây mà vẫn còn là người ư? chẳng lẽ cái gì lão yêu quái đời thứ hai trùng tu tua? kiếm thần tông bên trong, bách lý kiếm có chút điên cuồng là to. đương nhiên, những lời này cũng đều bị vũ kiếm chân chân thiết thiết nghe lọt vào mà bên trong. không đến một ngày, đột phá một cái đại cảnh giới, tiểu tử này, rốt cuộc là ai đâu? chẳng lẽ là đã từng kiếm thần tông đắc tội cường giả, trùng tu một thế, đến đây báo phụ sao? nghĩ nửa ngày không muốn rõ ràng vũ kiếm. Lúc này lắc lư mấy lần đầu mở miệng nói, "Mặc kệ, tất nhiên loại người này bị Kiếm Thần Tông triệt để là tội, cái kia giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất chính là đem người này triệt để lưu tại nơi này. Không phải vậy nếu để cho loại này thiên vị cảnh định phong cường giả đào thoát, đối với sau này Kiếm Thần Tông tới nói, không thể nghi ngờ không phải một cơn ác mộng xấu." Trong đó cảm thấy định quyết tâm sau đó, vũ kiếm vây tay một cái, đem cách đó không xa chân vũ kiếm nằm trong tay, dưới chân nhanh chóng giậm chân, hướng về Liễu Minh, tập kích mà đi. Đoái tinh kiếm pháp, tính vẫn. Ngay tại vũ kiếm đi tới Liễu Minh trước mắt lúc, trong tay chân vũ kiếm nhanh chóng vung đẩy, đống nhiên vô số kiếm khí giống như thiên thạch đồng dạng hướng về liễu minh công kích mà đi. thấy vậy liễu minh khinh thường nói, điều trùng tiểu kỹ, trương 503, trăm buôn lôi kiếm pháp, cho bổn tông chủ lan. liền thấy liễu minh quát to một tiếng, đống nhiên từ liễu minh trên đỉnh đầu xung thiên kiếm ý trong nháy mắt phân ra vô số nhiều lần hướng về vũ kiếm nên kích tới. tiểu tử chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng bản tọa toái tinh kiếm pháp đại bính, người xi si nói ngọng, cho bản tọa phá. thấy cảnh này, bất luận là kiếm thần tông hoặc là yêu thần tông. Nhao Nhao đã dừng lại trong tay sự tỉnh, sắc mặt ngưng trọng hướng về bên trong hư không chiến đấu nhìn chăm chú qua. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Chỉ nghe thấy một đạo tiếng vang truyền ra sao, trong khoảnh khắc, lấy Liễu Minh cùng Vũ kiếm trung ương, bị vô số kiếm khí trọng trọng vây quanh. Thậm chí không gian bốn phía đều bị cường đại dư ba sung kích ra từng đạo khe nước. Có thể tưởng tượng được, Liễu Minh cùng Vũ kiếm chiến đấu, đạt tới loại tình trạng nào. Sấu thua thiệt yêu thần tông cùng kiếm thần tông đệ tử, đều khoảng cách nơi đây khá xa, nếu không, chỉ sợ cũng bằng cái này kinh khủng dư ba liền có thể trong nháy mắt đem thiên vị cảnh cường giả sẽ thành mà nhỏ này sáu tiểu tử này rốt cuộc là ai làm sao có thể cùng lão tổ tương xứng không thiếu tự kiềm chế trong đất đi ra lão giả khi nhìn đến ở đây lúc đều là không thể tin được lờ mờ thậm chí ngay cả đang tại ứng đối định hải thần châu đều bị ném sau đầu Dầm dầm rầm quả nhiên liền tại đây mấy cái lão giả chấn kinh hư không bên trong hư không chiến đấu nhị thập tứ khỏa định hải thần châu không chút do dự hướng về thân thể của bọn hắn xoay tới phất tử cứ như vậy ngắn ngủn mấy hơi thời gian. Không thiếu cấm địa cứng, giả, đều là từ hư không bên trong, một ngụm máu phun mạnh ra tới. Sắc mặt cũng biến thành tái nhợt rất nhiều. Đường Đường sừng sững ở Tiên Ma vực mấy vạn năm đỉnh cấp tông môn, hiện nay lại bị một cái Liễu Minh đánh thành dạng này. Cái này nếu là truyền đi, e rằng không có người nào sẽ tin tưởng. Nhưng trước mắt sự thật lại nói cho bọn hắn, cái này đích xác là thật. Yêu Thần Tông chỉ dựa vào Liễu Minh một người, đem hắn mấy chục cái cấm địa lão tổ, đánh không hề có lực hoàn thủ. Mà lúc này, cùng là Tiên Ma vực đỉnh cấp tông môn Lăng Tiêu Tông, khí hải, Hà Tông Thái Cực Tông mấy cái tông môn, còn cho rằng Liễu Minh hôm nay hẳn phải chết. Dù sao Liễu Minh tồn tại, đối với bọn hắn những tông môn này tới nói, đích thật là một cái uy hiếp to lớn. Ai có thể nghĩ đến, Liễu Minh không chỉ không có mong muốn, ngược lại độc chiến mấy chục cái cấm địa lão tổ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhớ ngày đó, Liễu Minh thế nhưng là Hồng Hoang thế giới lãnh tụ. Há lại Tiên Ma vực loại này địa phương nhỏ cường giả, có thể so sánh. Dù sao tại Hồng Hoang thế giới, tùy ý chọn ra một cái tầng cao nhất cường giả, cũng đủ để đem Tiên Ma vực náo long trời lở đất. Bên trong hư không, Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Vũ Kiếm cùng Liễu Minh giao thủ đã không dưới mấy trăm chiêu. Có thể đối với Liễu Minh tới nói, Vũ Kiếm thể bên trong khí tức, nhưng là càng ngày càng suy yếu. Nhìn đến đây, Vũ Kiếm không thể tin được nói lẩm bẩm, gì tình huống? Một cái thiên vị cảnh giới sâu kiến, linh lực trong cơ thể, vì cái gì so bản tọa còn muốn khổng lộ? Chẳng lẽ tiểu tử này thể nội còn ẩn tàng tu vi gì? Hoặc là vẫn tồn tại pháp bảo gì? Mắt thấy chính mình dần dần đã rơi vào hạ phong bên trong, Vũ thân kiếm sắc gầm trầm nói, không được, không thể tại kéo. Không phải vậy bản tọa sớm muộn sẽ thua ở kẻ này trong tay. Lôi đỉnh kiếm pháp, buôn lôi thức. Ầm ầm. Kèm theo vũ kiếm thoại âm rơi xuống, bên trên bầu trời, đột nhiên bắt đầu biến mây đen kéo tới dày đặc. Tựa như có thiên phạt sắp rơi xuống đồng dạng. Thấy vậy, Liễu Minh cũng vẹn vẹn ngẩng đầu phủi một mắt, cũng không để ở trong lòng. Dù sao nhớ ngày đó tại Hồng Hoang thế giới, thiên phạt đều không thể thế, nhưng Liễu Minh, chớ đừng nhắc tới tiên ma vực loại này địa phương nhỏ thiên lôi. Nếu không phải không phải Liễu Minh muốn tìm tìm cái này phương thế giới bên trong tiên giới. Chỉ bằng Liễu Minh tu vi, trong khoảnh khắc liền có thể đem tiên ma vượt hóa thành một đống cho tàn ầm ầm tương đạo tiếng oanh minh từ cựu tiêu phía trên xẹt qua chân trời vang vọng vấn tiêu trong đó còn kèm theo ti ti lũ lũ kiếm khí trong khoảnh khắc liền thấy vô số kiếm khí ngưng tụ ra một thanh lôi đỉnh trường kiếm trực chỉ liễu minh đối với cái này liễu minh vẹn vẹn sắc mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng bằng vào vũ kiếm chiêu kiếm pháp này đối phó một chút tiên ma vượt những người khác có lẽ còn có thể nhưng muốn đối phó liễu minh không thể nghi ngờ không phải tự mình chuốc lấy cực khổ định hải thần châu phá theo Liễu Minh quát to một tiếng, vốn đang quay chúng quanh tại Kiếm Thần Tông khác lao tổ bên người nhị thập tứ khỏa Định Hải Thần Châu, đung nhiên hướng về Liễu Minh quanh thân, chiếm cứ, liền thấy một giây sau, Liễu Minh một tay hướng về lôi đỉnh trường kiếm một ngón tay, nhị thập tứ khỏa Định Hải Thần Châu trong khoảnh khắc hướng về cựu tiêu phía trên, sông mạnh mà đi, thấy cảnh này, vũ thân kiếm sắc cơm chầm nói, muốn phá bản tọa lôi đỉnh kiếm pháp, người si nói ngọng, lôi đỉnh kiếm pháp, rơi, trong chốc lát, cựu tiêu phía trên, lôi đài cử kiếm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về Liễu Minh hạ xuống mà đi cùng lúc đó, nhị thập tứ khỏa định hải thần châu, tại Liễu Minh dưới thao tác, cũng hướng về Lôi đỉnh trường kiếm, trực tiếp va chạm mà đi. Phanh, phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Kèm theo một đạo tiếng va chạm vang lên, Vũ kiếm sắc mặt âm trầm mở miệng nói, "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cái kia mấy khỏa phá hạt châu, muốn phá bản tọa Lôi đỉnh kiếm pháp, thực sự là sáu." Tạch tạch tạch. Đang lúc Vũ kiếm nói đến một nửa thời điểm, một đạo thanh âm thanh thú, khoan thai từ Cửu Tiêu phía trên vang lên. "Chương 504, cho thể diện mà không cần." "Cái gì? Này sáu? Cái này sao có thể" nghe cửu tiêu phía trên âm thanh, vũ thân kiếm sắc khiếp sợ nói lầm bầm, không dám chút nào tin tưởng trước mắt một màn này, lại là thật. đây chính là cực phẩm linh khí phóng thích ra lôi đỉnh kiếm pháp, làm sao có thể bị người này mấy quả phá hạt châu cho đánh nát đâu? Tạch tạch tạch, ngay tại vũ kiếm một mặt lúc động bước, cửu tiêu phía trên lôi đỉnh trường kiếm lại là mấy đạo nát ngấn hiện hiện ra. trong chớp mắt, to lớn lôi đỉnh trường kiếm càng trở nên lung lay sắp đổ đứng lên. một màn này, không chỉ có là vũ kiếm không thể tin được, dù là kiếm thần tông trong cấm địa những lao giả khác cũng là không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn xem cửu tiêu phía trên một màn nhớ ngày đó vũ kiếm bằng vào một chiêu này thế nhưng là tại tiên ma vực lưu lại lôi đỉnh tôn giả xuân hảo tại vũ kiếm niên đại đó trên cơ bản không có bất kỳ người nào dám can đảm tới bên nghệ có thể hiện nay vũ kiếm tuyệt chiêu lại bị một cái thiên vị cảnh sâu kiến cùng nhau phá cái này khiến bọn hắn sao dám tin tưởng nếu không phải không phải liễu minh từ trong cơ thể nộ toát ra khí tức chính là thiên vị cảnh những thứ này từ kiếm thần tông trong cấm địa đi ra cường giả cũng hoài nghi liễu minh là cái nào lão quái vật phụ thân liễu minh đến đây báo thù Lúc này, theo Cửu Tiêu phía trên lôi đỉnh trường kiếm nát ngấn càng ngày càng nhiều, cuối cùng đến một đoạn thời khắc, lôi đỉnh trường kiếm, triệt để hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tan ở bên trong hư không. Pháp thử, Kèm theo lôi đỉnh trường kiếm bị phá, vũ kiếm thể nội cũng bị cường đại phản vệ chấn một mút máu, phụt lên mà ra. Thấy cảnh này, không thiếu kiếm thần tông người, đều là trên mặt toát ra một vòng biểu tình quan tâm do hỏi, "Lão tổ, lão tổ, ngươi như thế nào?" Dù sao vũ kiếm thế nhưng là kiếm thần tông bề ngoài, cái này nếu là hao tổn ở Liễu Minh trong tay, Liên xem như Kiếm Thần Tông hôm nay có thể tránh thoát một kiếp này, e rằng sau này cũng sẽ bị tông môn khác cho chiến đoạt. Nhất là tự kiềm chế trong đất đi ra cường giả, nhao nhao cố nén thương thế bên trong cơ thể, hướng về Vũ Kiếm phương hướng, bay tứ tung mà đi. Trong chớp mắt, Vũ Kiếm bị Kiếm Thần Tông mấy chục cái cường giả chật như nêm tối, chỉ sợ Liễu Minh đột nhiên xuất thủ, đem Vũ Kiếm chém giết ở đây. Lão tổ, ngươi trước tiên điều dưỡng thương thế, tiểu tử này giao cho ta giao. Đúng vậy a, lão tổ, ngươi trước tiên điều dưỡng thương. 6. Đã người ngươi một câu ta một lời không chút nào vũ kiếm cơ hội mở miệng, thật sự là không lay truyền được vũ kiếm, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhận lời nói, cũng được, mấy người các ngươi cẩn thận một chút. tiểu tử này trong tay pháp bảo quá mức quỷ dị, không thể sơ suất. lời này dù cho vũ kiếm không nói, bọn hắn những người này cũng minh bạch. dù sao tình cảnh vừa nãy, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt. nếu là lúc này còn có người dám xem nhẹ liêu minh, vậy hắn đầu vóc không phải là bị lừa đá, chính là bị cửa chân lấn. lão tổ yên tâm, giao cho chúng ta liền có thể. nghe nói lời này, vũ kiếm nhẹ gật đầu, lập tức từ hư không ngồi xếp bằng nuốt xuống một cái đang dược, điều dưỡng đứng lên. Cách đó không xa, Liễu Minh nhìn trước mắt mấy chục cái kiếm thần tông cường giả, khinh thường mở miệng nói, chỉ bằng mấy người các ngươi nọ mạnh hết đà, chẳng lẽ cho rằng có thể tại pháp bảo của ta phía dưới sống sót? Khuyên các ngươi một câu, thứ thời, thừa sớm dẫn người lăn ra kiếm thần tông, mảnh này lãnh địa, chúng ta yêu thần tông nhìn đúng. Nếu như các ngươi còn minh ngoan bất linh, vậy thì đừng trách ta không khách khí." 6. Kèm theo Liễu Minh nói xong, thủ hộ vũ kiếm bên trong một cái cường giả sắc mặt tức giận mở miệng nói, "Tiểu tử, chớ có càng giỡ." "Chỉ bằng một mình ngươi?" Bản tọa cũng không tin trong cơ thể của ngươi bây giờ còn có bao nhiêu linh lực. So sánh, Liễu Minh khoệ miệng vùng lên một vòng cười lạnh nói, "Đã ngươi muốn biết như vậy, tới thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Nếu là không dám, ta cho phép các ngươi nhiều người như vậy đồng loạt ra tay." Nghe đến đó, trước mặt thủ hộ vũ kiếm cường giả đều là trên mặt toát ra một vòng lửa giận quát lớn, "Tiểu tử, đã ngươi muốn chết như vậy, bản tọa thành toàn ngươi." Không cần thoại âm rơi xuống, người này tay cầm trường kiếm, trong nháy mắt hướng về Liễu Minh tập kích mà đi. Thấy cảnh này, đang tại điều dưỡng sinh tức vũ kiếm, lúc này mở miệng nói, "Lưu Thiên, Ngươi không phải là đối thủ của người nọ, mau trở lại. Nhưng bây giờ đang bực bội lưu thực, có thể nào nghe vào vũ kiếm mà nói? Lão tổ, ngươi trước tiên điều dưỡng sinh tức, chúng ta mấy cái đi trợ lão lưu một chút sức lực. Nói, lại có mấy cái lao giả, toàn thân chấn động, đem khí tức trong người trong khoảnh khắc thả ra, hướng về Liễu Minh công kích mà đi. Nhìn đến đây, Liễu Minh trong mắt lóe lên vẻ hùng quang, ngựa khi âm trầm mở miệng nói, đã các ngươi muốn chết như vậy, bổn tông chủ thành toàn các ngươi. Yêu Thần Tông đệ tử nghe lệnh, theo Liễu Minh gầm lên một tiếng, cách đó không xa yêu thần tông đại trưởng lão kiếm vông ngân cùng với mấy ngàn yêu thần tông đệ tử, đều là sắc mặt nghiêm trọng, hai tay ôm quyền mở miệng mở miệng nói, thuộc hạ nghe lệnh. Thấy vậy, Liêu Minh chợt quát lên, những thứ này kiếm thần tông lão bất tử, giao cho bổn tông chủ tới ứng đối, đến nội những đệ tử khác, thông thông giết không tha. Tất nhiên bọn hắn cho thể diện mà không cần, vậy chúng ta cũng không cần khách khí. Nghe xong lời này, bất luận là kiếm vô ngân, vẫn là kiếm thần tông đệ tử khác, đều là huyết dịch khắp người, sôi trào lên. Thậm chí từ kiếm thần tông làm phản tới đệ tử, cũng là toàn thân chấn động, hai mắt sắc bén hướng về kiếm thần tông nhìn chăm chú mà đi. Chương 505 Lôi đình hàng thế. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể diệt đi ta Kiếm Thần tông sao? Ta Kiếm Thần tông dù sao cũng là truyền thừa trên trăm năm tông môn, há có thể là ngươi nói diệt liền diệt. Liễu Minh mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống, kiếm thần bên trong một lão giả chỉ vào Liễu Minh quá to, hoàn toàn cho là mình bọn người có thể đem Liễu Minh cầm xuống. Ngay tại lúc hắn nói chuyện trong lúc đó, Liễu Minh thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, tại xuất hiện thời điểm, đã tới trước mặt hắn. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn, vừa mới gầm thét Liễu Minh tên lão giả kia, lúc này đã nằm ở trên mặt đất toét phốc. Phản phất tùy thời đều có thể tiên thăng đồng dạng. Mà mới vừa cùng lão giả này cùng một chỗ công kích Liễu Minh các lão giả, ở thời điểm này phát hiện mình công kích bất quá là Liễu Minh một thân ảnh thôi, còn chân chính chim hót vẫn đứng ở phía sau bọn hắn lặng lặng nhìn. Ta nói qua, lấy các ngươi thực lực, hoàn toàn không có khả năng đem ta giết chết, thế nhưng là ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không còn dùng được a. Liễu Minh một mặt miệt thị nhìn mình trước người các lão giả, tại Liễu Minh thời điểm trong mắt, những lão giả này bất quá là một chút tốn tép nhãi nhép thôi. Chân chính duy nhất có thể lấy nhường Liễu Minh cảm thấy một cái áp lực, cũng chỉ có bọn hắn lão tổ Vũ Kiếm chỉ cần vũ kiếm không xuất thủ, liễu minh hoàn toàn có thể sức một mình, đem toàn bộ kiếm thần tông đổ sát hầu như không còn. nhưng mà liễu minh không hy vọng nhìn thấy một màn như vậy, sát lục cũng không phải giải quyết chuyện biện pháp duy nhất, cho nên tại trước đây liễu minh muốn lấy phương thức hòa bình giải quyết kiếm thần tông, thậm chí liễu minh còn đưa ra rất nhiều mê người điều kiện, nhưng mà kiếm thần tông tông chủ vẫn như cũ bất vi sở động, vẫn như cũ muốn cùng liễu minh chống lại đến cùng, mới có thể xuất hiện bây giờ một màn. liễu minh, ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi yêu thần tông thực lực liền có thể cầm xuống ta kiếm thần tông sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi có một chút si tâm vọng tưởng sao? Dù là cho tới bây giờ, yêu thần bên trong một ít trưởng lão vẫn như cũ đối với Liễu Minh có chút khinh phục, nhưng mà Liễu Minh bây giờ đã thấy đây hết thảy, có lúc vũ lực chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Tất nhiên nhiều lời vô ích, bên kia tay xem hư thực a. Sau đó liền thấy một viên tiếp lấy một viên định hải thần châu, từ trên tay dần dần hiện ra, vây quanh Liễu Minh cơ thể xoay tròn lấy, ở thời điểm này, Liễu Minh cũng không muốn lại cho kiếm thần tông một tia cơ. Mấy vị lão giả nhìn thấy Liễu Minh bên người định hải thần, lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó đừng nghĩ liễu minh vây lại, thế nhưng là không, có cái gì động tác, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm liễu minh. các ngươi như thế nào không tiếp tục, khó khăn giống ta dạng này vây quanh sao? liễu minh nhìn xem bốn phía lão giả lạnh nhạt nói, lúc này cho thấy sát khí trên người đã đạt đến đỉnh phong, tại liễu minh trong lòng, những người này bị hắn phán quyết tử hình, cho nên đối với những người này liễu minh không có để lại một kia sinh cơ. Liên thấy tại liễu minh động thời điểm, liễu minh sau lưng lão giả cũng hướng liễu minh vọt tới, muốn dùng đao trong tay mình đánh giết liễu minh, cũng chính là ở thời điểm này, vũ kiếm mở to mắt, cẩn thận ngươi sáu. Nhưng mà tại hắn lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, Liễu Minh sau lưng tên lão giả kia liền đã bị Định Hải Thần Châu đánh trúng, rơi xuống mặt đất khí tức sau đó, khí tức trong nháy mắt hoàn toàn không có, trực tiếp chết. Lúc đó sự tình vẫn không có kết thúc, vừa mới Liễu Minh công kích tên lão giả kia, đã dùng hết toàn thân mình thực lực, lại thêm bên cạnh lão giả trợ giúp, nhưng mà vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Tại giết hết lão giả này sau đó, Liễu Minh cũng không có cấp bách đi đánh giết những thứ khác lão giả, mà là lẳng lặng nhìn trên đất Vũ kiếm, bởi vì hắn biết, lúc này Vũ kiếm đã hết sức phấn nộ, tùy thời đều có thể bộc phát. Vũ kiếm có được tinh vị tam trọng tu vi, nếu như mình không cẩn thận, hoàn toàn có thể sẽ lật tuyển trong mương. Cho nên Liễu Minh không thể không cẩn thận làm việc, chính mình mỗi đi một bước đều phải tính toán tốt, không thể xuất hiện một tia sai lầm, bằng không chắc chắn rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong. "Liễu Minh, ta muốn ngươi chết." Quả như Liễu Minh ở tới như vậy, vũ kiếm cuối cùng vẫn bạo phát. Chỉ là tại vũ trong các kiếm thủ trên bảo kiếm đã hiện đầy lôi quang, phàm là nhường kích động một lần, tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Lại thêm lôi đạo vốn là tiên địa đại đạo bên trong, lực công kích thâm hậu nhất đại đạo, cho dù là Liễu Minh cũng không thể không cẩn thận đối đãi. lại vũ kiếm bảo kiếm vua xuống thời điểm liễu minh trong nháy mắt liền tụ tập gần tới 20 mươi khỏa định hải thần châu để ngăn cản vũ kiếm công kích, mà còn lại 4 khỏa thì bị liễu minh dùng để ngăn cản còn lại lão giả công kích. kiếm vông ngân khi nhìn đến một màn này thời điểm, vừa định muốn lên phía trước trợ giúp liễu minh, lúc đó liền truyền đến liễu minh gầm lên một tiếng, ngươi đi giải quyết những người khác, không cần phải để ý đến ta. kiếm vông ngân đang nghe liễu minh mà nói phía sau động, lập tức coi như không có gì, xoay người lần nữa đầu nhập vào trong đại chiến. nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, liễu minh cùng vũ kiếm bọn người. Hoàn toàn lâm vào tê bí, ai cũng không làm gì được ai. Lúc này, vừa mới tại đại chiến đông đảo đệ tử, hiện tại cũng nhìn chằm chằm vào bên trên bầu trời, Liêu Minh cùng Vũ Kiếm đám người thắng lợi, cũng liền ý vị lần này tông môn đại chiến thắng lợi. Lúc này, đám người thậm chí ngay cả đánh chết cũng không dám ra ngoài một ngụm. Nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên một cái ngắn nhỏ chủy thủ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chương 506, chuyện chọn quả hừm mềm. Liêu Minh ngươi cũng không cần vùng nghĩ, hôm nay ta nhất định muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Vũ Kiếm hướng về phía Liễu Minh gầm thét lên, nhưng mà ngay tại lúc này một cái ngắn nhỏ chùy thủ lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. cái này ngắn nhỏ chùy thủ trong mắt hắn vô hạn mở rộng, nhưng mà tại hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cái này ngắn nhỏ chùy thủ trực tiếp phá vỡ hắn cơ khí, thẳng tắp đâm vào mi tâm của hắn. tại sao? tại sao có thể như vậy? vũ kiếm đến chết cũng không biết cái thanh kiếm ngắn nhỏ chùy thủ là từ đâu chỗ mà đến, mà ở vũ kiếm hướng mặt đất rơi xuống thời điểm, vũ trong các kiếm thủ kiếm lại xuất hiện ở liễu minh trong tay, nhưng mà liễu minh lại đem thanh kiếm này trực tiếp văng ra ngoài. nguyên lai like trong đó một ông lão khi nhìn đến vũ kiếm bị liễu minh giết chết thời điểm, đừng mong muốn chạy trốn. Nhưng mà đây hết thảy vừa mới rơi ở Liễu Minh trong mắt. Liễu Minh đã từng nói, trước mắt những lão giả này, át hẳn một cái đều không buông tha, như thế nào lại nhường hắn dễ dàng đảo tẩu. Nhưng mà sự tình vẫn như cũ cũng không có kết thúc, còn lại vài tên lão giả khi nhìn đến chính mình lão tổ bị giết chết phía sau, trong lòng nhất thời bặm méo. Biết rõ mình mấy người đánh không lại Liễu Minh, nhưng mà lúc này bọn hắn giống như là nổi cơn điên đồng dạng, hướng về Liễu Minh liền trực tiếp vọt tới. Mặc dù Liễu Minh mười phần kính nể dũng khí của bọn hắn, nhưng mà vẫn không có thủ hạ lưu tình, khống chế nhị thập tứ khỏa định hải thần châu. Đừng như cái này cái này vài tên lão giả, đụng tới. Vài tên lão giả muốn dùng kiếm trong tay mình ngăn cản Định Hải thần châu, từ đó lấy đà đến đánh giết Liễu Minh ý nghĩ, nhưng mà, sự tình như thế nào lại như bọn hắn mong muốn. Liền thấy trong tay bọn họ kiếm, liền tựa như đụng phải tiên khí đồng dạng, lập tức biến thành mảnh vụ. Lúc đó nhị thập tứ khóa Định Hải Hải Châu công kích lại không có một kia yếu bớt, thẳng tác đụng vào mấy tên lão giả kia trên thân. Trận đại chiến này, cuối cùng cũng lấy yêu thần tông xong, đã kéo xuống đại chiến mở màn, nhưng mà Liễu Minh lại biết, chân chính đại chiến tại sau này, cái này bất quá vừa vận bắt đầu thôi. Mặc dù còn lại tứ đại tông môn cũng không có xuất hiện, nhưng mà Liễu Minh biết, hôm nay chính mình làm hết thầy, bọn hắn cũng đã hoàn toàn xem ở trong mắt, thậm chí, bọn hắn cũng nghĩ từ trong tay của mình vớt một chút lợi ích. Cho nên tại yêu thần tông diệt kiếm thần tông thời điểm, cũng không có làm ra một kia tỏ thái độ. Nhưng mà bọn hắn nghĩ sai, Liễu Minh cũng không phải một cái kẻ mềm yếu, cũng không phải một người đơn giản, càng không phải là một cái có thể mặc người nắm người. Có thể nói, Liễu Minh trong trận chiến này, trực tiếp phong thần. Nhưng mà luôn có một số người có thể làm mà không để ý tới sinh mệnh của mình giống như là bây giờ còn lại tứ đại tông môn vẫn như cũ tại thảo luận như thế nào từ liễu minh trong tay thu được một lợi ích lạc tông chủ quân tông chủ chủ bây giờ liễu minh yêu thần tông đã hoàn toàn đem kiếm thần tông độ diện có phải hay không giờ đến phiên chúng ta ra tay tại lăng tiêu tông tông chủ tiêu giao vừa mới nói dứt lời phía sau bốn người liền nhìn nhau nở nụ cười mặc dù không có nói chuyện gì nhưng mà lẫn nhau đều hiểu riêng phần mình tâm sự thế là mấy người liền cười ha hả hướng về kiếm thần tông đại điện bay đi ở giữa mặc dù đụng phải mấy cái yêu thần tông lợi nhưng mà bị bọn hắn mấy cái liền giải quyết hết hơn nữa không có để lại một tia người sống trong mắt bọn họ liễu minh lúc này như trước vẫn là một cái quả hường mềm có thể mặc cho bọn hắn nắm nhưng mà có câu nói tốt hy vọng rất đầy đạn thực tế rất cốt cảm câu nói này dùng tại trên người của bọn hắn thực sự là vừa đúng chúc mừng nha chúc mừng chúng ta liễu tông tổ chính là lợi hại bằng vào chính mình một cái nho nhỏ yêu thần tông vậy mà liền có thể diệt đi một cái kiếm thần tông ta quân mỗ người thực sự là bội phục a ngay tại liễu minh khôi phục chân khí thời điểm tiêu giao chờ đến lúc một chỗ ngồi đi thẳng tới trước đây kiếm thần tông trên đại điện hơn nữa còn là phá ước đỉnh mà vào cái này là hoàn toàn không có đem diệp minh để ở trong mắt ta không biết mấy vị đến đây cần làm chuyện gì liêu minh nỡ nụ cười nhìn mình trước mắt bốn vị đô đần cũng không biết bao lâu không người nào dám dạng này hướng mình nói chuyện liêu minh thậm chí đều có một chút hoài niệm nhưng mà đây không phải lập tức liền có người đưa tới cửa sao nhưng mà ở thời điểm này tiêu giao bọn người còn tưởng rằng là liêu minh phục nhuễn thế là chính mình khí diễm liền càng thêm được một thành trực tiếp đặt mông ngồi ở trên đại sảnh báo 6. nhưng mà ngay tại lúc này một cái đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào Báo cáo tông chủ, ta yêu thần tông huynh đệ tại mới vừa rồi không biết bị người nào giết chết. Chỉ là tên kia yêu thần tông đệ tử gương mặt sắc ý, tại yêu thần tông bên trong không có đẳng cấp quy định, tất cả mọi người là lấy gọi nhau huynh đệ, cảm tình hết sức muốn tốt, quản chi là liêu minh, tại bình thường cũng thường cùng mình tông môn đệ tử vui cười đùa giỡn. Tại liêu minh vừa mới nghe được câu này thời điểm, khí tức trên thân lập tức biến hết sức lạnh nhạt, quay đầu chăm chú nhìn cao đường bên trên bốn người, là các ngươi làm sao? Ngươi đoán đúng liêu huynh đệ, không sai, chính là chúng ta làm. Tại mới vừa rồi chúng ta tới thời điểm, gặp mấy cái chặn đường cầu. Thế là không cẩn thận liền đem bọn hắn giết. Mấy con chó kia không phải là Liễu Vinh đệ ngài thủ hạ đệ tử a. Vậy ngươi cũng thực sự quá phế đi a. Các ngươi đang nói cái gì? Chương 507, lòng tham. Liễu Lao đệ, ngươi cần gì phải tức giận đâu, ta chỉ là giết ngươi mấy cái cho giữ nhà mà thôi. Tiêu giao một mặt sao cũng được nói, phản phất đối với hắn mà nói, giết mấy cái yêu thần tông người, chẳng khác nào giết mấy cái cẩu mà thôi, hoàn toàn không có đem Lưu Minh để ở trong mắt. Nhưng mà ở thời điểm này, Liễu Minh sắc mặt đã biến 10 phần lạnh nhạt, nhưng mà Tiêu Dao mấy người cũng không có để ở trong lòng vẫn như cũ làm theo ý mình bất vi sở động lúc này đứng tại liễu minh trước người tên kia yêu thần tông đệ tử lại biết không lâu sau nữa lập tức liền có người muốn xui sẹo nhưng mà bên này chỗ ở cũng không có nói cái gì mà là giữ vững trầm mặc bởi vì tên đệ tử này có thể cảm giác rõ ràng đến trước mắt mấy vị này láo giả đây là giết chết yêu thần tông cái kia vài tên đệ tử hung thủ lúc này tên đệ tử này đều hận không thể đi lên đem tiêu giao mấy người chém giết nơi này nhưng là bởi vì tu vi của mình quá yếu cho nên chỉ có thể đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn cái này vài tên láo giả nhưng mà hắn biết tương lai không lâu mấy người kia tất nhiên sẽ trở thành yêu thần tông tông chủ liễu minh thủ hạ hoan hồn, chẳng qua là thời gian trễ lâu vấn đề thôi. nhưng mà nhường hắn vạn lần không ngờ những người này cũng dám cùng mình tông chủ khiêu chiến, hoàn toàn là đang tìm cái chết. dù sao liễu minh thế nhưng là lấy sức một mình, đem toàn bộ kiếm thần bên trong cất vào trong túi, cho dù là kiếm thần tông lão tổ cũng không phải liễu minh đối thủ. ở thời điểm này, tiên đệ tử này liền một cái ý nghĩ, bốn người này tuyệt đối là đồ đần. ha ha ha, cái kia không biết ngươi tông môn đệ tử lại như cái gì, thế nhưng là liền một con chó cũng không tính a. liễu minh. Ngươi xấu. Nhưng mà tại tiêu giao lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, liền bị quân mặc kéo lại. Dù sao mình người cũng không phải tới cùng Liễu Minh cai vả, mà là cùng Liễu Minh thương lượng như thế nào chia cắt kiếm thần tông địa bàn. Liễu Tông chủ, chúng ta mấy người đến đây cũng không có cái gì ác ý, chỉ là nhìn ngươi vừa đem kiếm thần tông, có nhiều thứ một cái người là không ăn hết, cho nên để ngươi nghĩ tới chúng ta chuyên tới để vì ngươi chia sẻ một chút. Dù sao ngươi yêu thần tông cũng là dựa vào ngoại nhân thậm chí âm lưu quỷ kế mới là đem kiếm thần tông cầm xuống, nhưng mà chúng ta tứ đại tông môn cũng không giống nhau, không biết có gì không tầm thường. Liễu Minh nhàn nhạt dò hỏi, cũng không có biểu hiện ra một tia những thứ khác biểu lộ, tiêu giao bọn người càng thêm chắc chắn, yêu thần tông chính là mượn nhờ tay người khác, mới là đem yêu thần tông cầm. Liễu Lao đệ, ngươi cứ yên tâm đi, chờ ngươi sau này cần ngươi pháp bảo thời điểm, ta nhất định sẽ trả cho ngươi, ngươi liền đưa ngươi pháp bảo cho ta mượn quan sát mấy ngày là khỏe. Lúc này Liễu Minh thậm chí đều có chút hoài nghi, quân mặt đến cùng có hay không khuôn mặt ta, một người tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy, thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Không biết mấy vị muốn cái gì, chúng ta cũng không muốn nhiều chúng ta chỉ cần kiếm thần bên trong phía nam địa vực, còn lại định sẽ không cùng liêu huynh đệ ngài tranh đoạt. Quân Mặc nhìn như nói hết sức hào khí, nhưng mà kiếm thần tông tất cả địa vực, bị kiếm thần tông tông môn vị trí lời nói thành hai khối, một khối tại kiếm thần tông mặt phía bắc, một khối tại kiếm thần tông mặt phía nam. Nhưng mà hai khối địa vực, nhưng lại là khác biệt một trời một vực. Kiếm thần tông quản hạt địa vực có chút rõ ràng trên lệch giàu nghèo, mặt phía nam địa vực là kiếm thần tông chủ yếu nơi phát ra, mà mặt phía bắc lại chỉ là một chút hoang sơn giả lĩnh, mặc dù cũng có một chút yêu thú và linh dược, thế nhưng là hết sức khả hiếm mấy vị các ngươi cũng là cho là như vậy sao tông chủ Liễu Minh nhìn xem ngồi ở phía trên cao đường bốn vị một mặt bình tĩnh dò hỏi nhưng lúc này Liễu Minh trong lòng lại có một đoàn lửa giận đang chậm rãi thiêu đốt lên nhưng mà bốn người này cũng không biết Liễu Minh bây giờ ý nghĩ vẫn như cũ đem Liễu Minh xem như một cái quả hầm mềm có thể tấn công song trong tinh thần hoàn toàn là bởi vì người khác tương trợ Liễu Tông Chủ ta còn có một việc chính là muốn gặp ngươi pháp bảo nhìn qua ở thời điểm này Thái cực tông Tông chủ Trần Hách vẫn như cũ còn có chút không đủ còn muốn đem Liễu Minh pháp bảo một khối lấy đi đến lúc đó chính mình Thái cực tông thực lực chắc chắn lại một lần nữa đề cao. mấy vị, các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu nói sao? lòng tham không đủ rắn nuốt voi, câu nói này dùng để hình dung các ngươi bây giờ, vừa vặn. ta muốn trên thế giới này cũng không có ai so với các ngươi tại thích hợp những lời này. Liêu Tông chủ, lời này của ngươi nói thì không đúng huynh đệ chúng ta là người, hoàn toàn là vì ngươi muốn, cho nên mới sẽ tới giúp ngươi một tay, bây giờ ngươi đảo ngược tới trách chúng ta. La Ngụy Tông chủ thực sự là khẳng khai à? một tia khí lực cũng không có ra, liền muốn từ trong tay của ta lấy đi kiếm thần tông mặt phía nam địa vực. Các ngươi cảm thấy có thể sao?" Liễu Minh nhàn nhạt nhìn xem cái này tứ đại tông chủ, nhưng mà Liễu Minh cũng không nhớ rõ đối thủ, muốn nhìn một chút mấy người kia đến cùng là muốn làm cái gì. "Liễu tổ, chúng ta cũng là vì ngươi thôi ta, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Ở thời điểm này, Khí Hải Tông tông chủ quân Kình Thiên thật sự là nhịn không nổi nữa, trực tiếp liền bắt đầu cái này khiến Liễu Minh bất muốn, nhưng mà Liễu Minh như trước vẫn là vừa mới bộ kia sắc mặt, không có một tia e ngại, cũng không có một tia xúc động. Chỉ là bình tĩnh nhìn cái này bốn cái thằng hề, nhưng mà ở thời điểm này Nhị thập tứ định hải thần châu lại xuất hiện ở Liễu Minh trong tay. Chương 508, chuột rắn một ổ. Muốn không? Muốn liền tự mình tới lấy a. Chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi có thể từ trong tay của ta đem hắn cấp đi, vậy ta đem ta tặng cho ngươi lại như thế nào? Liền thấy Liễu Minh nỡ nụ cười nhìn xem Quân mặt, dù sao Quân mặt cũng chỉ có thiên cảnh tất trọng cảnh giới, tại Liễu Minh trong mắt cùng một cái phế vật không có gì phổ biến. Cho dù là ba người bọn họ cùng tiến lên, Liễu Minh cũng không có sinh ra một chút sợ hãi. Mặc dù Diệp Minh tu vi chỉ có thiên cảnh cửu trọng, nhưng mà đối phó trước mắt mình bốn vị này lão giả, đã là dư xài. Mà ở Diệp Minh trong lòng, có đôi khi lưu lại cấp lưu lại một tia sinh cơ, đối với mình cũng sẽ không tạo phía dưới ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà trước mắt bốn vị tông chủ nhưng là nhường Diệp Minh đánh đáy lòng chán ghét, cái này khiến Diệp Minh không khỏi đều có chút cảm giác, chính mình không giết bọn hắn đều đối không dậy nổi chính bọn hắn tự tìm cái chết. Cái này cũng không nên quá gấp, tại là ngươi nói. Quân Mặc đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất giống như là lang nhìn thấy dạng đồng dạng. Quân tông chủ, ta khuyên ngươi còn là đem sự tình nghĩ rõ ràng mới quyết định cũng không muộn. Nhưng mà Liễu Minh hay là muốn cho bốn người lưu lại một tia cơ hội, nhưng mà mấy người kia vẫn là chết cũng không hối cải. Hoàn toàn không có đem Liễu Minh mà nói để ở trong lòng, hơn nữa quân mặc còn một mặt rêu cợt nói, "Liễu tông chủ không phải là đau lòng chứ?" Nhưng mà đau lòng cũng không hiệu nghiệm, dù sao lời đã nói ra, giống như là tắt nước ra ngoài, căn bản khó mà thu hồi. Liễu Minh đang nghe quân mặc mà nói phía sau, nhưng là gương mặt đạm nhiên, bây giờ quân mặc tại Liễu Minh trong mắt cũng bất quá là một cái tôm kép nhãi nhép thôi. Thế là Liễu Minh cái gì a cũng không có nói mà là cầm đến nhị thập tứ khỏa định hải thần châu bàn tay hướng về phía phía trước yên tâm đi quân tông chủ ta liễu minh vẫn là một cái nói lời giữ lời người chỉ cần ngươi có thể từ trong tay của ta cướp được 20 mươi khỏa định hải thần châu bên trong một khỏa ta liền đem nhị thập tứ khỏa định hải thần châu tất cả đưa cho ngươi thì thế nào liêu tông chủ quả nhiên là đại khí tốt như vậy pháp bảo liền để liền cái này khiến chắp tay nhường cho người sớm biết ta cũng đưa ra yêu cầu như vậy tiêu giao đang nghe liễu minh mà nói phía sau không khỏi lộ ra gương mặt hướng tới chi tình nhưng mà lúc này liễu minh cũng lộ ra một tia mỉm cười Thế giới này tại sao có thể có người ngu như vậy? Ở một bên xem trò vui yêu thần tông đệ tử, nhưng là có chút không nhìn nổi, trải qua muốn mắng to một tiếng, các ngươi là ngu xuẩn sao? Các ngươi làm sao làm đến biển cắt có thể tìm được ngu? Nhưng mà tên đệ tử này tiếng lòng cũng không có một cái dấu ở trong lòng, tại sao này, Liễu Minh diện sát tứ đại tông môn thời điểm, tên đệ tử này liền lớn tiếng hỏi thăm đi ra. Ngươi cũng không cần đáng tiếc, lời ta nói vẫn như cũ giữ lời. Chỉ cần ngươi các ngươi trong đó có người có thể đem trong tay ta nhị thập tứ khóa định hải thần châu bên trong một khóa cấp đi. Ta Liễu Minh nhất định đem còn giữ lại 23 khỏa hai tay giơ lên. Hơn nữa các ngươi nói lên bất kỳ yêu cầu gì, ta Liễu Minh cũng nhất định sẽ tuân theo. Cho dù là các ngươi để cho ta giải tán ta yêu thần tông, ta Liễu Minh cũng sẽ làm được. Nhưng mà tại Liễu Minh nói hù dọa tới này câu nói thời điểm, tiên đệ tử kiếp nhưng là một điểm kinh hoàng bộ dáng cũng không có, phản phất tại trong lòng của hắn, Liễu Minh là không thể thua đồng dạng. Nhưng mà yêu thần tông cũng chính là tại dạng này tín nhiệm phía dưới, từng bước từng bước đi tới vị trí hôm nay, cũng chính là loại này tín nhiệm, nhường Liễu Minh càng thêm kiên định mình chọn đường. Mặc dù con đường này có chút khó đi, nhưng mà Diệp Minh như trước vẫn là sẽ kiên trì đi đến, dù là mình là quỷ cũng giống vậy. Liêu Tông chủ thực sự là hào khí. Đã như vậy, vậy chúng ta bốn cái huynh đệ thương lượng một phen, xem ai tới đi trong tay ngươi bảo vật cho thỏa đáng. Lữ Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Tại tu chân thế giới bên trong, nơi nào có chân chính huynh đệ, có chỉ là lợi ích thôi. Mà bốn người này một cái so một cái tham lam, vừa mới Liêu Minh mà nói, hoàn toàn là vì đem bọn hắn đoàn thể đánh tan. Mà ở thời điểm này, Bốn người này cũng là hết sức phối hợp Liễu Minh kế hoạch, ngay tại Nguyên bản Kiếm Thần Tông đại điện dùng ben. "Tông chủ, người cái này chiêu thực sự là cao a." Lúc này tên đệ tử kia thận trọng đi tới Liễu Minh trước người, đối với Liễu Minh nhỏ giọng nói. Nhưng mà lúc này Liễu Minh nhưng là một mặt lạnh lùng nhìn xem Tiêu giao cùng với quân mặc bọn người, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng mà sau đó nhưng là thở thật dài một cái. "Ai." Liễu Minh đạo này thở dài hết sức kéo dài, nhưng mà cũng vẫn không có qué rời đến Tiêu giao cùng với quân mặc bốn người bởi vì nhị thập tứ khỏa định hải thần châu mà phát trên cãi. "Tông chủ, ngài thế nào?" là có cái gì chuyện phiền lòng sao? Không có gì, ngươi đi nói cho tất cả trưởng lão một hồi chuẩn bị khai tông cửa đại hội. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Thế nhưng là sáu. Lúc này tên đệ tử kia lại đột nhiên không nói, mà là đưa mắt về phía cách đó không xa tiêu giao bọn người. Không có việc gì. Chuyện này ta tự nhiên sẽ xử lý. Ngươi đi trước thông chi tất cả trưởng lão họp sự tình a. Ừm. Sau đó đệ tử liền hướng về bên ngoài đại điện chạy tới. Tất nhiên liễu minh đã để hắn đi thông chi trưởng lão, liền nói rõ, một hồi liễu minh có chuyện muốn tuyên bố. Lưu tông chủ, chúng ta thương lượng xong chương 509, nhu độ. Các ngươi như thế nào thương lượng xong? Liêu Minh vỗ lưng một cái, từ cửa vào đại điện đứng lên. Liêu Minh vừa mới cũng đã gần phải ngủ, nếu như tiêu giao cùng quân mặc thương lượng lại không ra kết quả lợi nói, các ngươi đi ra ai tới tranh đoạt trong tay ta nhị thập tứ khỏa định hải thần châu sao? Liêu Minh thản nhiên nói, trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ biểu tình gì, như trước vẫn là giống vừa mới như vậy, trên mặt chỉ có gương mặt nghiêm túc, không còn gì khác biểu lộ. Liêu tông chủ, ngươi cũng hảo phóng như vậy, chúng ta làm sao có thể chiếm tiện nghi của ngươi đâu? Thế là chúng ta quyết định xấu. Không cùng ta đánh sao? Vậy được rồi, ta vừa vặn có chút vây lại, các vị tông chủ, vậy ta liền không tiễn, các ngươi liền tự động rời đi a. Liễu Minh sau khi nói xong đem hướng về bên ngoài đại điện đi đến, nhưng mà ở thời điểm này, Quân Mặc liền vội vàng đem Liễu Minh gọi lại. "Liễu tông chủ, vẫn xin chờ một chút." Nhưng mà Liễu Minh vẫn như cũ bất vi sở động, tiếp tục hướng về bên ngoài đại điện đi đến, Trần Huyền xem xét, địa bộ này không đúng. Thế là Trần Huyền trực tiếp chắn Liễu Minh trước người. Liễu Minh mặc dù thấy được Trần Huyền động tác, nhưng mà vẫn không có dừng lại tốc bộ của mình. Thế là liền từ Trần Huyền trong miệng phát ra tới một tiếng rít heo tiếng thê ơ. A. Tiêu giao bọn người nhìn xem đều cảm thấy đau, chứ đừng nói là đang tại chịu đựng chuyện này Trần Huyền. Nhưng mà Liễu Minh cũng lộ ra một bộ da vẻ vô tội, nhưng Trần Huyền lập tức không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tự một người bảy chân nhảy tới nhảy lui. "Trần tông chủ, chúng ta vừa mới lời còn chưa nói hết, ngài sao có thể gấp gáp như vậy rời đi?" Trần Huyền chịu đựng kịch liệt đau nhức, vội vàng trả lời Liễu Minh mà nói, chỉ sợ Liễu Minh lại một lần nữa đi ra. Nhưng mà ở thời điểm này, Liễu Minh nhưng là một mặt đau lòng nói, "Trần tông chủ, Ngươi trước tiên không nóng nảy, ta không đi, chân của ngươi không có sao chứ. Muốn hay không gọi một cái thầy thuốc tới nhìn một chút ta. Không cần không cần. Dạng này lương tâm của ta trải qua không đi. Vẫn là để thầy thuốc nhìn một chút ta. Chân huyền bọn người lần nữa bị liễu minh mang lên lại hoặc, thật là một đầu đến đen A. Nhưng mà rất nhanh, tiêu giao liền phản ứng lại, nhóm người mình là tới làm cái gì. Không thể không nói, bình thường nhìn xem rất xa ở thời điểm này là một cái duy nhất còn không có bị liễu minh mang lại người. Nhìn lại một chút những thứ khác ba vị, lúc này đều sắp bị Liễu Minh cảm động sắ mà liễu minh bây giờ vẫn như cũ còn đang vì bốn người người biểu diễn cảm tình kịch lớn liễu tông chủ đã lâu như vậy chúng ta nên đàm luận một chút xử lý ngươi như thế nào trong tay bạo vật sự tình a tiêu giao hướng về phía liễu minh chính là quát to một tiếng cũng tương tự sắp lâm vào tỉnh cùng trần huyền ba người đánh thức liễu minh một mặt khó chịu nhìn xem tiêu giao viên kia đầu heo liễu minh hiện tại cũng hận không thể trực tiếp đi lên đem hắn hành hung một trận nhưng mà liễu minh vẫn là nhẫn lại xuống dù sao có câu nói tốt câu nói kia gọi là nhìn một chút gió hêm sóng lặng lùi một bước trời cao biển rộng cũng chính là tại dạng này vô tình châm chọc bên trong, liễu minh một lần lại một lần nhịn xuống, liễu minh thậm chí đều có chút cảm thấy mình lập tức chính là bị dạ dừa. nhưng mà dù vậy, liễu minh như trước vẫn là nhẫn nhịn thụ lấy các loại hủy hoại. mặc dù trên thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mà tâm hồn lúc này đã tràn đầy thương tích. dù sao từ tiêu giao, quân mặc cùng với trần huyền lại thêm một cái lạc lý quần, ba người từ tiến vào đại điện bắt đầu liền để liễu minh vô hạn thụ thương. nếu không phải là bởi vì một số chuyện nào đó, liễu minh đã sớm một cái tát đánh bay mấy người kia. đúng a, liễu thông chủ. Ngươi xem chúng ta cũng chờ lâu như vậy, hơn nữa cũng đã chuẩn bị xong. Vẫn là nói, Liêu tông chủ bây giờ muốn đổi ý. Liêu tông chủ, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta cũng không khi dễ ngươi, chúng ta liền phái ra chúng ta tại yếu nhất Trần Huyền đánh với ngươi một trận. Ngươi thấy thế nào a? Liêu tông chủ, ngươi ngược lại là làm biểu thị a, như thế nào một mắt không phát. Nhưng vào đúng lúc này, Liêu Minh lần nữa lấy ra vừa mới thu nhị thập tứ khóa định hải thần châu, trên mặt đã lộ ra biểu tình không thôi. Liêu tông chủ, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng, chúng ta nhất định sẽ thật tốt bảo quản ngươi pháp bảo. Đã như vậy, Vậy các ngươi đừng đến lấy a. Ta như trước vẫn là câu nói kia, chỉ cần các ngươi có thể từ trong tay của ta lấy đi nó, nó chính là các ngươi. Mặc dù Liễu Minh trên mặt lộ ra hết sức không muốn bộ dáng, nhưng mà trong lòng của hắn lại trong bụng nở hoa. Tại Liễu Minh rời đi thời điểm, Liễu Minh vừa mới chỉ sợ tiêu giao bọn người không gọi ở chính mình, nếu nói như vậy, sinh hoạt liền sẽ thiếu khuyết rất nhiều niềm vui thú. Nhưng mà tại cuối cùng Trần Huyền cũng không có nhường Liễu Minh thất vọng, khả năng này là Liễu Minh hôm nay thu hoạch lớn nhất a. Không cần tìm lý do liền có thể tùy ý đánh trước mặt mình bốn người này, nhưng mà bị mơ mơ màng màng thường không bọn người. Bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi xác định phái Trần Tông chủ tới cùng ta đối chiến sao? Như thế nào? Liêu Tông chủ chẳng lẽ còn ghét bỏ Trần Tông chủ tu vi quá cao sao? Nhưng mà chúng ta ba người này, tất cả mọi người tu vi đều so Trần Tông chủ cao, cho nên để lý do công bình, chúng ta cũng chỉ có thể đem Trần Tông chủ phái đi ra cùng Liêu Tông chủ đánh một trận. Vậy ta đừng cảm tạ các vị tông chủ. Chương 510, Pháp khí tự bạo. Liêu Tông tổ, ngươi cũng không cần cảm ơn chúng ta, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, hà tất khách khí như vậy. Tiêu Dao 10 phần khẳng khái nói phản phất chính mình cầm Liễu Minh đồ vật chính là Thiên Kinh Địa nghĩa đồng dạng. Tốt, đã như vậy, vậy ta có thể hướng các ngươi lấy cái yêu cầu sao? Liễu Minh mới nghe được Tiêu Giao mà nói phía sau, trong lòng lập tức sinh ra một cái mưu kế, thế là Liễu Minh đừng với lấy mấy người, lạnh nhạt nói, không phải Liễu Tông chủ, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Cùng chúng ta mấy ca, ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Đúng a, ngươi xem chúng ta lúc nào cùng ngươi gặp qua bên ngoài, đây không phải nghĩ đến thứ tốt sao? Chúng ta liền lập tức cùng ngươi tiến hành chia sẻ. Lúc này tứ đại tông môn đem chính mình hình tượng nói hết sức cao thượng phản vật đây hết thề cũng là liễu minh nên cho bọn hắn đồng dạng nhưng mà bọn hắn tựa hồ quên đi liễu minh cùng bọn hắn căn bản không có bất kỳ lui tới như thế nào có thể cùng bọn hắn lên làm huynh đệ đâu không thể không nói tứ đại tông môn tông chủ thật là liền cơ bản mặt mũi cũng không cần chỉ cần có thể được đến lợi ích bất kỳ vật gì bọn hắn cũng có thể bỏ qua đã như vậy vậy tiểu đệ ta đã nói hàng cầm các vị đại ca thứ lỗi dù sao ta sau đó nói mà nói có thể sẽ nhường đại gia có chút giật mình không có chuyện gì liễu huynh đệ ngươi cứ nói đi có điều kiện gì ngươi cứ việc nói chỉ cần là ca ca Chúng ta có thể làm được, chúng ta tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ." Liễu Minh khi nhìn đến đám người bộ dáng phía sau, không khỏi có chút bật cười, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này người, hôm nay vẫn là Liễu Minh lần thứ nhất nhìn thấy. "Nếu như ta thắng, ta có thể hướng mấy vị ca ca lấy một cái yêu cầu sao?" Ở thời điểm này, Liễu Minh đem thân phận của mình trong nháy mắt phải hết sức hèn mọn, dù sao chỉ có cái này mọi thứ, Liễu Minh mới có thể bắt đầu tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. "Liêu tông tổ, đừng nói là một vấn đề, cho dù là 10 cái trăm cái chúng ta cũng nhất định sẽ đáp ứng, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng." Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Lúc này, Tiêu Giao cùng với Lạc Lý quần đám người đã Liễu Minh mang lệch, chủ yếu là ở trong lòng bọn hắn, Liễu Minh không có khả năng đánh qua Trần Huyền. Nhưng mà bọn hắn không biết Liễu Minh đang cùng đấu thời điểm liền đã đột phá thiên cảnh viên mãn cảnh giới, lại thêm trong tay Liễu Minh nắm giữ nhị thập tứ khoản định hải thần châu, cho nên hoàn toàn không sợ bọn họ bốn người liên thủ. Dù sao đây chính là tại mới vừa rồi liền trải qua phát sinh hơn nữa trong đó Kiếm Vũ đã đột phá đến tinh cảnh tam trọng cảnh giới, không biết so những người này cao bao nhiêu. Nhưng mà như trước vẫn là bị Liễu Minh một người đánh chết hơn nữa kiếm thần tông thực lực cũng xa xa không phải mặt khác bốn cái tông môn có thể so sánh được nhưng mà bốn người này vẫn như cũ cho rằng liễu minh có thể diệt đi kiếm thần tông hoàn toàn là bởi vì mượn nhờ sức mạnh người khác nhưng mà bọn hắn quên lúc này cách kiếm thần tông vừa mới bị diệt mất thời gian mới là qua không lâu liền xem như dựa vào người khác tên kia cao thủ cũng không có đi xa không thể không nói bốn người này không chỉ có năm tu vi thấp đầu óc cũng không có gì đặc biệt bằng không mà nói cũng sẽ không để liễu minh như thế chơi bừa liền thấy trần huyền từ trong ngực móc ra một cái la bàn trong miệng yên lặng niệm chú ngữ vừa mới còn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay la bàn lập tức trở nên cùng người không trên ngự nhiều hơn nữa trực tiếp hướng Liễu Minh bay đi nhưng mà Liễu Minh tại nhìn La Bàn bay tới thời điểm cũng không có lộ ra một tia bối rối mà là từ từ điều động trong tay mình nhị thập tứ Khỏa định hải thần châu hướng về La Bàn trực tiếp đụng tới bành theo một tiếng vang thật lớn tiêu giao cùng với quân mặc còn có lạc Lý Quần ba người lộ ra gương mặt díu cận trong mắt bọn họ Liễu Minh hoàn toàn không thể nào là Trần Huyền đối thủ nhưng mà Thương Thiên làm sao từng bỏ qua cho ai tại bọn hắn tại lúc cởi lớn Trần Huyền trực tiếp từ trong cho bụi bay ra. Kết quả này nhường ba người một mặt ngọng bức nhìn mình dưới chân Trần Huyền hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy Liễu Minh phủi tay từ trong cho bụi chậm rãi đi ra, vừa đi còn một bên hùng hùng hổ hổ. Trần Tông chủ pháp khí thật sự là quá mạnh mẽ a, vậy mà có thể chế tạo ra thanh thế lớn như vậy, kém một chút liền đem ta hù dọa, nếu không phải là ta gan lớn, sớm đã bị hù chết. Ngay tại lúc Liễu Minh vừa nói dứt lời sau đó, Trần Huyền trực tiếp phun ra một ngụm máu huyết, tiếp đó bị hôn mê ở tiêu giao trước mặt. Đây hết thảy chỗ nào là Trần Huyền pháp khí lợi hại, hoàn toàn là bởi vì Liễu Minh đem Trần Huyền pháp khí đánh nổ. Từ đó sinh ra nổ lớn. Nhưng mà không thể không nói, Kiếm Thần Tông kiến trúc chính là kiên cố, dù là tại dạng này mảnh liệt dưới vụ nổ, đại điện vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi đối với Trần Tông chủ làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm a, Trần Tông chủ bị pháp khí của mình gây thương tích, ta có biện pháp nào? Ta đều vẫn không có động thủ, Trần Tổ Tông pháp khí liền trực tiếp nổ lên. Liễu Minh một mặt vô tội nói, dù sao nhị thập tứ khỏa định hải thần châu vận hành tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không phải mắt thường có thể bắt được. Cho nên cho dù Liễu Minh nói như vậy, tiêu giao mấy người cũng không cách nào xuất ra một tia khuyết điểm. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Trần Huyền đúng là bị pháp khí của mình gây thương tích. Không biết các vị cảm thấy trận đấu này người thắng có phải hay không ta Liễu Minh. Chương 511, giả heo ăn thịt hổ. Ngươi đến tụt cùng đối với Trần trưởng lão làm cái gì? Vì cái gì Trần trưởng lão có thể như vậy? Tiêu Giao dùng ngón tay chỉ vào Liễu Minh, một mặt hung ác hướng về phía Liễu Minh dò hỏi. Nhưng mà Liễu Minh lại không có nhìn Tiêu Giao, mà là đưa mắt về phía cách đó không xa Lạc Lý Quân. Bởi vì tại Liễu Minh trong mắt, chân chính nhường hắn cảm thấy có chút khó mà suy nghĩ chỉ có cách đó không xa Lạc Lý Quân. Nhưng mà nhường hắn hoài nghi là, Lạc Lý Quân lúc này bề ngoài nhìn như giống như là đám người này tùy tùng, hoàn toàn không có một cái nào tông chủ bộ dáng, không biết là chính hắn giả vở lại như thế nào. Lúc này Liễu Minh cảm giác đầu tiên chính là hết sức giả, ở trên người hắn phản phất có giấu một chút bí mật không muốn người biết, về phần hắn mục đích đến cùng là cái gì, sẽ không có người biết. Liêu tông chủ, người rốt cuộc là ý gì? Lúc này quân mặc mặt mũi tràn đầy băng xương nhìn xem Liễu Minh, phản phất Liễu Minh còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, quân mặc lập tức liền sẽ đem Liễu Minh đánh chết đồng dạng, nhưng mà hắn tựa hồ còn chưa ý thức được. Từ đầu đến cuối Liễu Minh chính là đang đùa bỡn bọn hắn. Lại nhìn lúc này Liễu Minh, trên mặt nào có một tia e ngại chi tình, càng thêm không có vẻ khâm phục chi tình, có chỉ là lạnh lùng treo tức chi tình, chỉ là ẩn tàng có chút sâu mà thôi. "Quân tông chủ, ngươi cũng thật sự là quá oan uổng ta đi. Ta tin tưởng vừa mới Quân tông chủ chính mình cũng nhìn thấy a, là Trần tông chủ pháp khí của mình đột nhiên vô cơ tự buộc, từ đó mới đưa đến Trần tông chủ chính mình, bản thân bị trọng thương ngất đi. Đây hết thảy, cùng ta có không có quan hệ, Quân tông chủ là hiểu nhất a." Bây giờ ngài đột nhiên ngược lại chất vấn ta, có phải hay không có một chút không phù hợp tình lý? Húnh Hồ ta tu vi thấp như vậy, tại sao có thể là Trần Tổ Tông đối thủ? Mặc dù Liễu Minh nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại trong bụng nở hoa, không nghĩ tới chính mình vừa mới diện kiếm Thần Tông liền lại gặp bốn cái đại nỡ ra, hơn nữa còn bị chính mình đuổi địch xoay quanh. Liễu Minh trong nháy mắt cảm thấy sinh hoạt thật là hết sức mỹ hảo, sinh hoạt nên như vậy, giả heo ăn thịt hổ. Trong lòng Liễu Minh hướng tới sinh hoạt chính là như thế, nhưng mà vẫn không có thực hiện qua, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà đem chính mình nhiều năm trước tới nay mộng tưởng vậy mà thực hiện. Ta là thấy được Trần Tông chủ pháp khí tự bạo, nhưng mà là lại có thể hoàn hảo như lúc ban đầu đi ra pháp khí tự buộc phạm vi. Mà Trần Tông chủ thật là bản thân bị trọng thương, chẳng lẽ ngươi không phải giải thích một chút chuyện này sao? Ngươi đừng nói cho ta người cũng không biết. Ta tin tưởng mỗi một người tại chỗ cũng không tin ngươi không biết nguyên do trong đó, hoặc có lẽ là đây hết thảy đều là ngươi làm. Quân Mặc lúc này càng nghĩ sự tình càng không thích hợp, pháp khí vô cớ tự buộc, Trần Tông chủ bản thân bị trọng thương, mà tu vi yếu tiểu nhân Liễu Minh, nhưng là hoàn hảo như lúc ban đầu, mặc kệ là ở đâu một cái tình tiết bên trên, đều lộ ra một loại quỷ dị cái này khiến quân mặc không khỏi có một tí bối rối nhưng mà nghĩ lại liễu minh không có khả năng có đảm lượng cùng mình chờ đến lúc tứ đại tông môn đối nghịch, bằng không mà nói hắn sắp đối mặt chính là diệt tông nguy hiểm nhưng mà đây cũng chỉ là hắn cho là sự tình chân chính bắt đầu đi qua cùng với kết quả đều không phải là hắn nghĩ như vậy tại diệt đi kiếm thần tông sự kiện này bên trên tiêu giao quân mặc cùng với trần huyền cùng lạc lý quần bốn người tại lúc bắt đầu liền nghĩ sai liễu minh diệt đi kiếm thần tông hoàn toàn là dựa vào chính mình một người thực lực thậm chí tông môn khác phía dưới đệ tử cũng không có như thế nào xuất thủ nhưng mà bốn người này còn ngây thơ cho rằng là liễu minh tỉnh mọi viện. cái kia không biết quân tông chủ rốt cuộc là ý gì nhưng mà ta cảm thấy cho dù ngươi có ý kiến ta khuyên ngươi vẫn là giấu ở trong lòng của mình là được rồi dù sao thế giới này ai cũng nói không chính xác lúc này liễu minh thần sắc cũng là biến rồi lại biến tại lúc bắt đầu liễu minh còn tưởng rằng mình có thể chơi lâu một chút nhưng mà không nghĩ tới vậy mà lại có như thế một cái người tình mình liễu tông chủ ngươi tựa hồ quên đi cái gì a quân mặc đang nghe liễu minh mà nói phía sau sắc mặt cũng là biến đổi vừa mới ôn hòa văn nhã khí tức lập tức không có tin tức biến mất lúc này ở trên người hắn đã tràn đầy sát khí liêu tông tông ta khuyên ngươi không muốn ra vẻ bằng không ta nhường ngươi yêu thần tông vĩnh viễn không yên bình ngày. ở thời điểm này tiêu giao cũng nhảy ra ngoài hướng về phía liêu minh lớn tiếng a xích nhưng mà liêu minh đang nghe tiêu giao mà nói phía sau nhưng là để lộ ra một mặt nụ cười điên cuồng chỉ bằng các ngươi các ngươi có phải hay không có một chút quá để cao chính mình chỉ bằng thực lực của các ngươi còn nghĩ để cho ta yêu thần tông vĩnh viễn không yên bình này quả thực là si tâm vọng tưởng ha ha ha Ngay tại lúc Liêu Minh vừa mới sau khi nói xong, Quân Mặc nhưng là để lộ ra một mặt cười điên cùng cho, hoàn toàn không có đem Liêu Minh mà nói để ở trong lòng, vẫn như cũ cười nhạo Liêu Minh. "Liêu tông chủ, nhỏ yếu cũng không tự thi, nhưng mà cuồng vọng tự đại, sẽ trả ra rất giá thê thảm. Có đôi khi, làm người nhất thiết phải thấy rõ chính mình, đừng nói ra chính mình không cách nào đạt tới sự tình, như thế, ngươi ở trong mắt người khác cũng bất quá là một cái tôm kép nhãi nhép thôi." Ba ba ba. Ngay tại Quân Mặc tại tận tình muốn nói lấy thời điểm, Liêu Minh nhưng là đột nhiên vỗ tay lên, nhường Quân Mặc một kia ở giữa quên mình là ai thậm chí còn có một chút đắc chí. Chương 512, làm người muốn tự hiểu. Đúng vậy à, làm người nhất định phải tự biết mình, nhưng mà có ít người sống trời sinh không cần mặt mũi. Nhưng mà ngay lúc này, một đạo âm thanh chói tai truyền vào quân mặt đám người trong hai. Mặc dù Liễu Minh không có điểm ra dòng họ, nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều biết, Liễu Minh trong miệng nói tới người chính là quân mặc. Vốn là mấy người đang tới thời điểm, cũng đã thương lượng xong, chỉ cùng Liễu Minh muốn một chút trước đây kiếm thần tông quản hạt địa vực, nhưng mà không nghĩ tới là, quân mặc vậy mà lại thấy hơi tiền nổi máu tham, tạm thời muốn cướp đoạt Liễu Minh pháp khí từ đó mới có thể dẫn xuất về sau phát sinh đủ loại sự kiện nếu như không phải quân mặc lòng tham chính mình nhiều lời cũng sẽ không dẫn phát đằng sau pháp khí tự buộc sự kiện thậm chí trần huyền hôn mê sự tỉnh dù vậy tứ đại tông môn tông chủ cũng không có người phản đối quân mặc cách làm có thể chỉ là bởi vì vừa mới người còn lại cũng không có nghĩ tới đây vừa ra nếu như bọn hắn nghĩ tới lời nói cũng tất nhiên sẽ cùng quân mặc như thế hướng liễu minh đưa ra yêu cầu như vậy nhưng mà để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là ở thời điểm này liễu minh vậy mà lại phản kháng liễu tông chủ ngươi biết ngươi đang làm gì không Quân Mặc hướng về phía Liễu Minh lớn tiếng gầm lên, trong lòng của hắn vẫn như cũ cho rằng Liễu Minh vẫn là cái kia tu vi không có đạt đến thiên cảnh người tu luyện. Nhưng mà Liễu Minh tu vi không chỉ có đạt đến thiên cảnh cảnh giới, hơn nữa đã đạt đến thiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến tính cảnh. Có đôi khi vô chi cũng không có chút nào sợ, chân chính đáng sợ là vô chi còn muốn giả vờ chính mình cái gì đều hiểu ra vẻ. Quân Tông Chủ, nếu như ta không có nhớ lầm, lúc bắt đầu chính là ngươi muốn trong tay ta pháp khí à? Là ta lại như thế nào? Ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn đưa ngươi trong tay pháp khí giao cho ta đừng để ta cùng ngươi đầu thủ, bằng không kết quả ngươi cũng biết. Ha ha ha, ngươi cũng thật là quá để mắt chính ngươi à? Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ xích hà tông, ta cũng không biết ngươi là nơi nào tới tự tin. Nhưng mà liễu minh mà nói lại làm cho quân hết sức bị kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ liễu minh cũng dám như thế đối với hắn như vậy nói chuyện. Dù sao trong mắt bọn họ, liễu minh phản kháng bọn hắn áp bách, nhưng mà lúc này liễu minh không chỉ có phản kháng, hơn nữa lời nói hết sức cứng ngạnh, không có chút nào đem bọn hắn cái này tứ đại tông chủ để ở trong mắt. Liêu tông chủ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Ngươi nhất định phải dạng này cùng sao? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng chúng ta tứ đại tông môn liên hợp tới diện ngươi yêu thần tông sao? Mặc dù chúng ta tứ đại tông môn lấy ra bên trong một cái tông môn cũng không có kiếm thần tông cường đại, nhưng mà ngươi bây giờ đối mặt không chỉ là cung xích hà tông, mà là ma thần bực bên trong đại tứ đại tông môn. Liêu Minh đang nghe quân mực mà nói phía sau, không khỏi lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người vô liêm sỉ như thế, hơn nữa còn không có chút nào tự hiểu. Quân tông chủ, ngươi biết làm người sang tay cái gì không? Liễu Minh nỡ nụ cười nhìn xem quân mặc sau đó nhàn nhạt mở miệng hướng quân mặc dò hỏi, cái này khiến quân mặc lập tức gương mặt che dưới, hoàn toàn không rõ liễu minh đến cùng muốn nói điều gì. quân tông chủ, ngươi biết không, làm người sang tại tự biết mình, nhưng mà ngươi không chỉ không có loại phẩm chất này, hơn nữa hết sức cuồng vọng tự đại, ngươi thật cho là trên thế giới này, ngươi chính là tồn tại cường đại nhất sao? liễu minh một mặt ngoan sắc nhìn cách đó không xa quân mặc, hơn nữa tại liễu minh bên vai miệng còn mang theo một cái nụ cười khinh miệt. ta quân mặc mặc dù không phải trên thế giới này người mạnh mẽ nhất, nhưng mà đối với ngươi mà nói, nhưng là vĩnh viễn cũng không khả năng vượt qua đại sơn quân mặc mười phần tự tin nói, phảng phất liễu minh trong mắt hắn hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. quân tông chủ, một người tự tin không có sai, nhưng mà tự tin quá mức chính là tự phụ. nói như vậy đối với ngươi mà nói cũng không phải một kiện tốt sự tình. liễu minh nhìn xem cách mình cũng không phải rất xa quân mặc thản như nói. Liễu tông chủ, ta khuyên ngươi, ngươi còn là trước tiên quán tốt chính mình a. ngay lúc này, tiêu giao lại tại một lần nhảy ra ngoài, muốn tại liễu minh ở đây tìm kiếm tồn tại cảm, nhưng mà liễu minh nhưng là nhìn cũng không có tiêu giao, mà là tiếp tục đưa mắt nhìn sang cách đó không xa quân mặc. quân trưởng lão, mặc dù ta không biết. Ngươi là nơi nào tới tự tin, hay là ai cho ngươi? Nhưng mà ta vẫn khuyên ngươi đưa ngươi tự tin thu vừa thu lại à? Bằng không không lâu sau nữa, ngươi tất nhiên sẽ bởi vì chuyện này mà ăn thiệt tội. Liêu Minh dốc lòng dạy bảo cái này quân mặc, nhưng mà tại quân mặc trong mắt, đây cũng là thành một loại đối với hắn chế rứa. Liêu Tông chủ, ta khuyên ngươi, hay là đem chuyện của mình ngươi trước tiên quản tốt ta. Một con kiến hôi đồng dạng tồn tại, còn ở nơi này giáo dục ta, ngươi cũng là thật là có bản lĩnh. Liêu Minh đang nghe quân mặc gầm thét phía sau, không khỏi tự mình lắc đầu, cái này khiến quân mặc nhất thời cảm thấy trên mặt hơi quá không đi. Thế là hướng về phía Liêu Minh lại là một trận quát lớn. "Liêu tông chủ, ngươi nói ta quá mức tự tin, đó là bởi vì ngươi không có tự tin vô liếng." "Đúng vậy a? Dù sao không phải là ai cũng có thể giống Quân tông chủ dạng này, thân là sâu kiến lại cảm thấy mình là một tòa Thái Sơn." Liêu Minh, ngươi là đang tìm cái chết. Chương 513, khai chiến thì làm sao? Quân tông chủ, như thế nào hỏa khí lớn như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết khí đại dễ dàng thương thân sao?" Liêu Minh vẫn như cũ không chê chuyện lớn, tiếp tục đối với Quân Mặc nói, "Vậy mà lúc này Quân Mặc đã bị Liễu Minh tức giận đến mức muốn muốn giết người." nhưng mà vì lấy đại cục làm trọng, lúc này quân mặc đã trở thành lý dạ dừa thứ hai, vừa mới là liễu minh một mực tại nén lớn giận, bây giờ lại đến phiên quân mặc, cái này kêu là làm, thiên đạo tốt luôn hồi, thương thiên bỏ qua cho ai. đến lúc bắt đầu, quân mặc bọn người vẫn chèn ép liễu minh, tại mới vừa rồi, liễu minh trong lòng cũng cùng bây giờ quân mặc như thế, hết sức biết khuất, nhưng mà thế nhưng chỉ có thể nhịn ở trong lòng. loại cảm giác này liền giống như người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, tất cả ngọt đùi cay đắng chỉ có thể tự chịu được lấy, cũng vô pháp hướng người khác nói ra, người khác càng không cách nào thay thế. Cho nên Quân Mặc chỉ có thể đem tất cả thống khổ lặng lặng giấu ở đáy lòng của mình. Nhưng mà sự tình liền không có kết thúc, Liễu Minh vẫn không có định bỏ qua cho Quân Mặc, dù sao tại mới vừa rồi thời điểm, Quân Mặc thế nhưng là gây khó khăn đủ đường Liễu Minh. "Quân tông chủ, đây là thế nào? Thế nào thấy sắc mặt kém như vậy?" Mặc dù nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng mà Liễu Minh tự nhận là chính mình cũng không phải một cái quân tử, cho nên có chút thù nhất thiết phải lập tức liền báo. Thậm chí Liễu Minh cho rằng, có chút thù qua đêm cũng có chút chậm, cho nên đối với Diệp Minh tới nói, thu này nhất thiết phải ở ngay trước mặt hắn hung hăng đánh hắn khuôn mặt liêu minh chính là ôm ý nghĩ như vậy từng bước từng bước hủy hoại lấy khuôn mặt nhưng mà khuôn mặt làm có tính khí nhưng lại không thể bộc phát dẫn đến sắc mặt của hắn lúc này biến hết sức đỏ bừng liêu tông chủ người rốt cuộc là ý gì huynh đệ chúng ta là người hảo tâm tới giúp ngươi phân lưu giải nạn chẳng lẽ ngươi chính là dạng này báo đáp chúng ta sao khuôn mặt vẫn như cũ còn ôm một tia hy vọng muốn từ liêu minh trong tay cầm được nhị thập tứ quả định hải thần châu còn có trước đó kiếm thần tông mặt phía nam quản lý địa vực khu vực kia hắn nhưng là thấy thèm rất lâu nhưng mà thế nhưng thực lực của mình không có kiếm thần tông lão tổ cao cho nên mỗi ngày cũng chỉ có thể huyễn tưởng một chút nhưng mà kể từ liễu minh giết ra đám người phía sau mọi chuyện cũng thay đổi danh sương vinh thế vô địch tiện thần tông cuối cùng như trước vẫn là thua ở liễu minh trong tay cũng chính là từ một khắc kia trở đi quân mặc liền bắt đầu cho là mình lại có lấy nhận được kiếm thần tông phương nam lĩnh vực thế là liền liên hợp những thứ khác ba tông đem liễu minh công kiếm thần tông thạch vị không có gì cho dù là kiếm thần tông hướng bọn hắn phát ra tín hiệu cầu cứu bọn hắn vẫn như cũ bất vi sợ động bởi vì bọn hắn chờ đợi chính là kiếm thần tông một khắc này chỉ cần kiếm thần bên trong hủy diệt, bọn hắn tứ đại tông môn liền có thể sưng bá toàn bộ ma thần ngụ. ở trong đó bọn hắn cũng có đánh cược thành phần, bọn hắn chính là đang đánh cược liễu minh có thể đem kiếm thần tông hủy diệt, từ đó nhóm người mình ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi. nhưng mà liễu minh thái độ lại ngoài dự liệu của bọn họ, đường mỗ tuyệt đối không ngờ rằng bắt đầu nhu nhược liễu minh bây giờ lại như thế ngạnh khí, phảng phất không chút nào sợ, bọn hắn tứ đại tông môn liên thủ. liêu tông chủ, ngươi xác định ngươi muốn như thế sao? ngươi không vì mình suy nghĩ, ngươi cũng cần phải vì ngươi tông môn đệ tử suy nghĩ a. Ngươi dạng này liền đem tính mạng của bọn hắn hủy bỏ sẽ có hay không có chút tàn nhẫn liễu minh nghe quân mặc mà nói không khỏi lộ ra một tia mỉm cười thẳng nhiên dù sao tại liễu minh trong lòng quân mặc bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép thôi hoàn toàn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì quân tông chủ ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao ngươi bây giờ liền tựa như một cái lao cầu đồng dạng không đúng ngươi ngay cả một cái lao cầu cũng không bằng chỉ có giờ khắc này trí khí hung tâm cũng không dám lộ ra bất kỳ bất mãn gì lúc này liễu minh đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem quân mặc tại liễu minh trong mắt Quân Mặc cùng ma giới bên trong những cái kia ác ma không có cái gì khúc bên cạnh. Thậm chí, ngay cả này ác ma cũng không có quân Mặc một nửa dã ác. Những cái kia ác ma làm chuyện gì tốt xấu cũng coi như là quang minh lỗi lạc, nhưng mà nhìn lại mình một chút trước mắt quân Mặc, mười phần ngụy quân tử. Liêu Tông chủ, ta liền cảm ơn ngươi khen ngợi, ta một mực còn tưởng rằng chính mình không đủ âm hiểm, xem ra dĩ vãng là ta cho rằng sai. Liêu Minh đang nghe quân Mặc mà nói phía sau, không khỏi lộ ra gương mặt kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, ngươi con mẹ nó có còn hay không lạ danh môn chính phái? Ta là đang mắng ngươi a đại ca. Ngươi vậy mà tại nói ta là đang khinh ngươi, người này tuyệt đối là bệnh thời kỳ chót. Quân Tông chủ, ngươi không sao chứ? Liễu Minh chỉ chỉ đầu của mình, tiếp đó vừa chỉ chỉ Liễu Minh đầu, một mặt đau lòng dò hỏi, ta thế nào? Liễu Tông chủ, ngươi thật là không hiểu thấu. Có thời gian bây giờ, Liễu Tông chủ, chúng ta còn không bằng thương lượng một chút làm như thế nào chia cắt kiếm thần tông địa bàn a? Quân Mặc vẫn là tám câu lời nói không thể rời bỏ kiếm thần tông cai quản mà, nhưng mà Liễu Minh như thế nào lại như ý của hắn? Quân Tông chủ, ngươi muốn xong kiếm thần tông lãnh địa, có phải hay không lại muốn muốn trong tay ta pháp bảo? Ở thời điểm này, Liêu Minh khí tức trên thân lập tức bạo phát ra, hướng về quân mặc liền chô người tới. "Liêu tông chủ, ngươi xác định, ngươi muốn cùng ta Tứ Đại tông môn công khai tuyên chiến sao?" Chương 514. "Ha ha ha. Đánh với các ngươi một trận lại có làm sao? Chỉ bằng ngươi Tứ Đại tông môn, ngươi cho rằng các ngươi liền thật có thể ngăn trở bước tiến của ta sao? Trong mắt của ta, các ngươi bất quá là một bầy kiến hôi thôi." Tại Liêu Minh nghe được quân mặc mà nói phía sau, trực tiếp giống giận đi ra, tại không có cho quân mặc lưu một tia mắt mũi. Người quân mặc, trước mặt người khác thời điểm, hào quang xinh đẹp Nhưng mà người phía sau là người hay là cậu, có ai biết? Ngươi biết ta đã thấy ngươi cảm giác đầu tiên là cái gì không? Đó chính là ác tâm. Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh mắng to phía sau, suýt chút nữa bật cười, nhưng mà cuối cùng chỉ có thể tự thống khổ chịu được lấy. Tiêu tông chủ, ngươi mặc dù tên là Tiêu Diêu, lại không chút nào một kia Tiêu Diêu phải khí tức. Tất nhiên thân là Tiêu Diêu, vậy ngươi làm việc nên tùy tâm sở dụng, mà không phải giống như bây giờ, làm chuyện gì đều bó tay bó chân. Liễu Minh khi nhìn đến Tiêu Diêu phải biểu lộ sau đó, là tại không đành lòng, thế là liền chỉ điểm rồi một lần Tiêu Diêu. Tiêu Diêu bởi vì tông chủ vị trí, đem bản tâm của mình hoàn toàn trói buộc lại, từ đó cũng dẫn đến Tiêu Diêu phải tu vi dừng bước không tiến. Tại rất sớm trước đó, Tiêu Diêu tu vi liền đã thiên cảnh thất trọng cảnh giới, nhưng mà lâu như vậy đi qua, tu vi của hắn không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Đây hết thảy đều là bởi vì Tiêu Diêu đã mất đi bản tâm của mình, cho nên tại tu luyện trên đường, Tiêu Diêu nếu như tìm không thấy phương hướng của mình, vậy hắn tu luyện kiếp sống cũng chỉ tới vì thế. Tiêu Diêu, có đôi khi thả xuống tất cả gông siêng, chưa hẳn không phải một loại sự tình tốt, thế tục mặc dù không có, nhưng mà cuối cùng cũng có kết thúc chỉ có vô thượng đạo pháp mới là làm bạn ngươi một thân chuẩn tắc kỳ thực Diệp Minh tâm lực cũng có một chút quý tài chi tình Tiêu Diêu phải thiên phú cũng không yếu nhưng là bởi vì tông môn về vật mới khiến cho hắn biến như thế Tiêu Diêu đang nghe Diệp Minh mà nói phía sau không khỏi ngây dại ở thời điểm này Tiêu Diêu nhớ tới sự tình khi đó chính mình không buồn không lo không vì bất cứ chuyện gì phiền não nhưng mà kể từ sư phụ của mình tướng môn vị trí chuyển cho chính mình sự tình đều phát sinh biến hóa cũng chính là từ lúc kia bắt đầu chính mình biến trởmặt ít nói thậm chí không thích nói chuyện đối với tu luyện cũng không có những ngày qua cảm xúc mạnh mẽ hơn nữa tại một ít chỗ cũng căn bản không cách nào làm ý niệm thông suốt nhưng mà tại một ít chỗ mình cũng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác cái này hoàn toàn không giống như là đã từng trải qua chính mình đã từng trải qua chính mình cũng không có nhiều như vậy ý niệm duy nhất có chính là vô câu vô thúc, tiêu sái tự do nhưng mà kể từ tiêu diêu làm lăng tiêu tông tông chủ phía sau không chỉ có là tu vi của hắn không có một tiêu kim tấn lâm tiêu tổng cũng đồng dạng trong khoảng thời gian ngắn thực lực lớn đại hạ xuống cái này khiến tiêu diêu không biết nên như thế nào cho phải. Về sau nữa hắn đừng đụng đến Sích Hà Tông Tông Chủ, Quân Mặc. Tại rất nhiều thời điểm, Lăng Tiêu Tông một ít sự vật hắn không cách nào làm ra quyết định của mình thời điểm, hắn liền sẽ hướng Quân Mặc thỉnh cầu. Nhưng mà đi qua qua nhiều năm như vậy, nắm giữ Tiểu Nhân Thiên Phú Quân Mặc như thế nào lại không mục đích gì trợ giúp Lăng Tiêu Tông đâu? Kỳ thực Lăng Tiêu Tông rất nhiều cơ mật chuyện quan trọng đã sớm bị Quân Mặc nắm giữ, có thể nói bây giờ Lăng Tiêu Tông hoàn toàn chính là Sích Hà Tông quy thuộc Tông môn. Có rất nhiều thời điểm Tiêu Diêu đều sẽ nghĩ lại mình là không phải đã làm sai điều gì. Nhưng mà dù vậy, hắn như trước vẫn là không có tìm trở về bản tâm của mình. Cho tới hôm nay, đi qua Liễu Minh một phen chỉ điểm, Tiêu Diêu nhất thời cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Liễu Minh nói không sai, mình đích thật là bởi vì Lăng Tiêu Tông, từ đó đã mất đi chính mình nguyên bản diễn bạo. Cảm ơn ngươi, Liễu Tông chủ. Ở nơi này cái, Tiêu Diêu khí tức trên thân nhanh chóng tăng trưởng, lúc nào cũng có thể phá vỡ mà vào thiên cảnh bắt trọng tu vi, cái này khiến Tiêu Diêu nhất thời cảm thấy hết sức kinh hỉ. Chính mình nghiên cứu vô số tuyết nguyệt, vẫn không có minh bạch cảo diệu bên trong, nhưng mà đi qua Liễu Minh tùy ý một phen chỉ điểm, chính mình liền sáng tỏ thông suốt, dị vãng bình cảnh trực tiếp liền bị phá vỡ cũng không tệ lắm, chứng minh ngươi mê thất còn chưa đủ sâu, bằng không cho dù là đại la kim tiên, cũng là thúc thủ vô sách. Quân Mạc lại nhìn thấy Tiêu Diêu đột phá, sắc mặt trở nên càng thêm lánh cốc, bởi vì Tiêu Diêu một đạo đột phá, liền cho rằng hai người tu vi còn kém không nhiều lắm. Hơn nữa, ở cái thế giới này hoàn toàn không có ai biết lúc trước Tiêu Diêu là thế nào xuất thủ, cho nên cái này khiến Quân Mạc không khỏi có một chút gấp gáp. Liêu tông chủ, hôm nay ta không vẹn vẹn muốn kiếm thần tông mặt phía nam địa vực, liền mệnh của ngươi ta cũng muốn một khối lấy đi. Quân Mạc hướng về phía Liễu Minh gầm gừ nhưng mà liễu minh lại xem như không có nghe thấy đồng dạng tiếp tục tiêu diêu trò chuyện với nhau đem trong tu luyện một ít chuyện hoàn toàn đều truyền thụ cho tiêu diêu liêu tông chủ cẩn thận ngay tại liễu minh cùng tiêu diêu nói chuyện với nhau thời điểm tiêu diêu đột nhiên lớn tiếng hô nguyên lai like ở thời điểm này quân mặc thật sự là nhẫn nhịn không được liễu minh xem nhẹ mình thái độ thế là rút ra chính mình phối kiếm liền hướng về liễu minh đâm tới đã ngươi minh ngoan bất linh vậy ngươi đừng đi chết đi lúc này quân mặc đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng một lòng chỉ suy nghĩ đem liễu minh giết chết nhưng mà ở thời điểm này liễu minh cũng lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào Chương 515, Lật Thuyền Bành. Ngay tại quân mặc kiếm sắp đâm trúng Liễu Minh thời điểm, Liễu Minh nhưng là đột nhiên đổi qua thân thể của mình. Lập tức liền thấy Liễu Minh một cước đá vào sống kiếm bên trên, lập tức kiếm trực tiếp lao Liễu Minh cơ thể mà qua. Nhưng mà ngay tại lúc này, Liễu Minh lại động, liền thấy Liễu Minh trực tiếp hướng về quân mặc vị trí rời đi. Tại Liễu Minh gần sát quân mặc trong nháy mắt, Liễu Minh trong nháy mắt liền dùng bờ vai của mình ổn định ở quân mặc trên lực. Nhìn như không có cái gì kình đạo một đỉnh, thế nhưng là trực tiếp đem Liễu Minh đỉnh bay ra ngoài, cái này khiến Tiêu Diêu lập tức trừng lớn hai mắt. Hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này thật sự. Dù sao quân mặc thế nhưng là thực sự thiên cảnh bắt trọng cao thủ, nhưng mà lúc này lại nhường Liễu Minh một cái không đến thiên cảnh người tu hành trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chuyện này mặc kệ là phát sinh ở trên thân ai sẽ không ai tin tưởng cả. Phải biết pháp tướng cảnh giới cùng thiên cảnh liền thấy kém không phải một đinh nửa điểm mà là tựa như một ngọn núi lớn như vậy. Cho dù là tại thiên cảnh bên trong tiểu cảnh giới cũng đồng dạng là như thế, nhưng mà Liễu Minh lại đem cái này truyền thuyết hoàn toàn phá vỡ, lấy pháp tướng viên mãn cảnh giới vậy mà nhẹ nhõm đánh bại thiên cảnh bắt trọng cao thủ. Hơn nữa cho dù là bị Liễu Minh đánh bay ra ngoài quân mặc lúc này cũng đồng dạng là gương mặt ngộp bức, hoàn toàn không biết trên người mình chuyện gì xảy ra, mình tại nơi đó, mình là đang làm cái gì. Mặc dù Liễu Minh cũng không có nhường quân mặc chịu đến tổn thương gì, nhưng mà chỉ bằng vào Liễu Minh đánh bại thiên cảnh bắt trọng quân mặc tới nói, liền đã có thể nói rõ, Liễu Minh thiên phú hết sức cao. Vâng không, Liễu Minh đánh bại quân mặc sự tình liền khó mà giải thích. Còn có một loại khả năng, đó chính là Liễu Minh tu vi so với quân mặc cao, nhưng mà cái này hoàn toàn không có khả năng bởi vì lúc này quân mặc đang bị người biểu diễn cảnh giới như trước vẫn là tối hôm qua như vậy pháp tướng đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn cái này cũng là liễu minh một loại tự vệ phương thức còn có một cái nguyên nhân đó chính là liễu minh thích xem đến bị người giật mình bộ dáng hơn nữa ở nơi này cái tu chân trong thế giới lúc nào cũng tồn tại một cô rất kỳ quái tập tụ cường đại người tu luyện lúc nào cũng ưa thích khi dễ những cái kia nhỏ yếu người tu luyện cái này liền để liễu minh thập phần khó chịu ai sinh ra chính là cường giả tuyệt thế không đều cần một bước một cái giấu chân từ từ trưởng thành sao cái này liền để liễu minh hết sức nghi hoặc cũng là người vì cái gì liền không thể nhiều một chút yêu mến ít một chút tổn thương đâu nhưng mà liễu minh tiếng lòng cũng chú định chỉ có một mình hắn biết bằng hắn đều sẽ phải cải biến thế giới này thật là quá khó khăn dù vậy liễu minh vẫn không có từ bỏ trong lòng mình mộng tưởng chỉnh đốn toàn bộ tiên ma vực hắn muốn để tiên ma vực bên trong tiên cùng với ma đều học xong yêu mến mà không phải giống quân mặc như vậy người phía trước có tử người phía sau mười phần tiểu nhân giết ngươi thời điểm nhường ngươi lúc nào cũng vội vàng không kiểm chuẩn bị liêu tông chủ người không sao chứ lúc này Tiêu Diêu vội vàng đi tới Liêu Minh trước người dò hỏi: Ta không sao, ngươi đi qua xem, chúng ta quân đại tông chủ có sao không? Nhìn điệu bộ này ngã không nhẹ à? Liêu Minh một mặt đáng tiếc nói, kỳ thực Liêu Minh chân chính đáng tiếc là vì cái gì liền không có ngã chết lao già chết tiệt này đâu. Lao già chết tiệt này một ngày tại ma thân ngụ, chính mình sẽ rất khó đem thích truyền khắp toàn bộ đại lục. Liêu Tông chủ võ công giỏi à? Ở thời điểm này, quân mặc lại một lần nữa đi tới Liêu Minh trước người, hướng về phía Liêu Minh thản nhiên nói: Nhưng là mặc cho ai cũng có thể nghe được, trong lợi này mang theo mười phần kinh khủng sát khí. Quân Tông Chủ, không biết hiện tại ngươi còn có cái gì ý kiến? Có phải hay không còn lại đánh ta yêu thần tông thổ địa đâu? Liễu Minh nỡ nụ cười nhìn xem quân mặc ở trong mắt người khác, Liễu Minh có lẽ chính là một cái đại nam hải a. Nhưng mà tại quân mặc đám người trong mắt, Liễu Minh nhưng là một cái yêu chết ra dê lang. Bề ngoài đơn thuần thiện lương, nhưng mà nội tâm nhưng là hết sức hận ám, mỗi một khắc đều đang tính kế lấy như thế nào giáo huấn ngươi. Liễu Tông Chủ, chúng ta không bằng như vậy đi. Chúng ta đều thối lui một bước, ta chỉ cần nguyên lai kiếm thần tông mặt phía nam thổ địa cũng không cần trong tay ngươi pháp ký như thế nào. Ha ha ha! Nhưng mà Liễu Minh đang nghe Quân Mặc mà nói phía sau, nhưng là cười điên cuồng. Liêu Tông Chủ, ngươi đây là ý gì? Ta đã muốn cầu hàng rất thấp à? Quân Mặc phảng phất tại chia cắt mình cùng Liễu Minh thắng lợi phẩm đồng dạng, nhưng mà hắn tựa hồ quên đi, kiếm thần tông hết thảy đều là từ Liễu Minh chính mình một người đánh xuống. Quân Tông Chủ, ta thật không biết ngươi là nơi nào tới Bích Liên, vậy mà có ý tốt mở miệng cùng ta ra điều kiện. Ngươi có ý tứ gì Liễu Minh? Ở thời điểm này, đại điện bên trong trong lúc vô hình tràn đầy lũy áp, hơn nữa đang tại va chạm kịch liệt lấy. Nhưng mà nhường Tiêu Diêu kinh ngạc chính là. Liễu Minh vậy mà tại trên uy áp bên cũng đồng dạng không thua bởi cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới quân mặc quân tông chủ ta nói qua có lúc không cần quá tự tin bằng không mà nói dễ dàng lật thuyền trong mương Liễu Minh một mặt trân biếm nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa quân mặc mặc dù quân mặc lúc này dùng uy áp đem Liễu Minh hoàn toàn bao vây lại nhưng mà quân mặc không biết là hắn uy áp một tia cũng không có đè đến Liễu Minh trên thần, mà là bị Liễu Minh cách trở ở cách mình còn có mấy ly bên ngoài Trương 516, Hồng Liên kiếm ca người tại sao sẽ không sao Thời gian trôi qua rất lâu nhưng mà vẫn không có xuất hiện quân Mặc tưởng muốn nhìn thấy hình ảnh cái này khiến quân Mặc lập tức giật nảy cả mình không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà lại nhìn lúc này Liễu Minh đang tại nở nụ cười khiến cho nhìn xem quân Mặc quân Tông chủ không biết ngươi còn có cái gì bản sự nếu như ngươi tài nghệ tú đã kết thúc cái kia trận này trò chơi cũng nên kết thúc hơn nữa lúc này Bình Minh còn một mặt không kiên nhẫn ngáp một cái sau đó liền từ từ hướng về quân Mặc đi tới làm sao có thể cái gì làm sao có thể ngươi lão nhân này một ngày vẫn là từ đâu tới nhiều như vậy lời nói ngươi làm sao có thể không bị đến một kia tổn thương Lúc này Quân Mặc đã bị Liễu Minh kinh ngạc đến ngây người, Quân Mặc có thể bảo đảm, mình là thật đã dùng hết chính mình toàn bộ thực lực, nhưng mà chính là cầm Liễu Minh không có ai biện pháp. Ngươi đến tụt cùng là người nào? Tu vi của ngươi không có khả năng chỉ có pháp tướng đỉnh phong. Quân Mặc một mặt nghiêm túc nói, muốn mói mặc Liễu Minh diện mục, nhưng mà Liễu Minh như thế nào lại không biết Quân Mặc ý nghĩ. Thế là Liễu Minh cũng không nóng nảy cùng Quân Mặc động thủ, mà là đứng ở Quân Mặc trước mắt yên tĩnh nhìn xem Quân Mặc. Ta liền là ta ạ, ngươi cảm thấy ta còn có thể là ai? Nhưng mà tu vi của ngươi xấu. Ha ha ha. Quân Mặc Ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Liễu Minh ngẩng lên đầu của mình chậm rãi nhìn mình trước mắt Quân Mặc, trên mặt tràn đầy trào phúng. Quân Tông Chủ, ngươi không phải là muốn nó sao? Vậy chính ngươi tới lấy a? Chỉ cần ngươi có thể lấy đi, tặng cho ngươi lại có làm sao? Liễu Minh một mặt hào khí đối với Quân Mặc nói, nhưng lúc này Quân Mặc nhưng lại một chút sợ hãi. Dù sao trải qua lâu như vậy, hắn cũng phát hiện Liễu Minh không hề giống nhìn như vậy. Bất quá có đôi lời có tốt, người một khi lên nguyên linh, làm chuyện gì đều sẽ sợ hãi rụt rè. Dù sao tại Quân Mặc cái tuổi này, truy cầu bình ổn. Quân Tông Chủ. Ngươi cứ yên tâm đi, ta Liễu Minh nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi cầm tới hắn, hai ta kiếm Thần Tông mặt phía Nam địa vực cũng chia cho ngươi. Quân Mặc đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, chút tâm động, dù sao vùng đất kia thế nhưng là hắn cho tới nay thà thiết ước mơ chỗ, mà bây giờ cơ hội liền bày tại trước mặt mình, chính mình thật hết sức muốn thử một chút, nhưng là lại sợ ở trong đó có nổ. Như thế nào? Quân Tông chủ sợ. Liễu Minh ở thời điểm này, phản phất cũng nhìn ra Quân Mặc lo lắng, thế là liền mở ra phép khích tướng hình thức, nhưng mà một chiêu này thật sự có tác dụng. Chê cười. Ta đường đường xích hạ tông tông chủ làm sao lại sợ? Đã như vậy, cái kia quân tông chủ, chúng ta liền bắt đầu a." Liễu Minh rất là cung kính hướng quân mặc bày ra một cái dấu tay xin mời, lúc này Liễu Minh cũng lui đi vừa mới cười đùa bộ dáng, một mặt nghiêm túc nhìn xem quân mặc. Liêu tông chủ, nhớ kỹ lời ngươi nói, yên tâm đi quân tông chủ." Ta Liễu Minh lời nói ra, liền không có đổi ý thời điểm. Liễu Minh một mặt nhẹ nhõm nói, nhưng mà ở thời điểm này, Liễu Minh trong lòng lại không có nhẹ nhàng như vậy. Dù sao mình vừa mới kinh lịch yêu một hồi đại chiến, linh lực đến bây giờ đã còn không có hoàn toàn khôi phục cho nên liễu minh biết mình không thể uống quân mặc đánh đánh lâu dài nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng liên thấy ở thời điểm này quân mặc trong tay quân mặt ở thời điểm này hiện ra từng trận hùng quang liễu minh trong nháy mắt liền biết quân mặc tu luyện công pháp thuộc tính liễu tông chủ ngươi phải cẩn thận dù sao binh khí không có mắt cuối cùng sẽ sát qua hay là đụng tới cho nên liễu tông chủ chính ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận à nay liên không làm phiền quân tông chủ quản niệm ta chỉ có phân tấp quân tông chủ ngài dù sao già đi đứng lúc nào cũng có chút không tiện cho nên câu nói này nên là ta nhắc nhở ngươi. Liễu Minh đem quân Mặc mà nói trực tiếp đủ số hoàn trả, điều này cũng làm cho quân Mặc không biết như thế nào cho phải, thế là sách theo vũ khí của mình liền hướng về Liễu Minh song tới. Liền thấy tại quân Mặc, những nơi đi qua, lập tức lưu lại chói mắt hồng quang, phảng phất đem bầu trời phá vỡ đồng dạng. Quân Mặc lanh khốc nhìn mình đối diện Liễu Minh, kỳ thực ở thời điểm này, quân Mặc đối với Liễu Minh động sát tâm. Liễu Minh thiên phu thật sự là quá cao, trong lúc vô hình đã ảnh hưởng đến hắn bá chủ chi vị, cho nên để lý do an toàn, quân Mặc quyết định vẫn là sớm đem Liễu Minh giật trừ. Không phải vậy quân Mặc lo lắng, một ngày nào đó Liễu Minh sẽ đem mình bây giờ có hết thể đều cấp đi. Lúc này Liễu Minh trong tay nhị thập tứ quả Định Hải Thần Châu đang nhanh chóng xoay tròn lấy, phảng phất như gặp phải cái gì chuyện vui lòng dạng. Kỳ thực nhị thập tứ quả Định Hải Thần Châu chính là vì chiến đều mà thành. Hơn nữa mỗi lần đi qua sau đại chiến, Định Hải Thần Châu cũng sẽ ở trên trình độ nhất định phải tiến hành bản thân thăng cấp. Quân Mặc Kiếm trong tay lập tức đi tới Liễu Minh trước người, chỉ cần Liễu Minh bị Quân Mặc công kích đánh ngã, Liễu Minh tuyệt đối sẽ thân tử đạo tiêu. Từ đây từ thế giới này không có tin tức biến mất, sẽ không lưu lại bất kỳ một tia dấu hiệu. Frank. Quân Mặc Định Hải Thần Châu không biết lúc nào đã đi tới Liêu Minh trước người, trực tiếp đem quân mặc kiếm cả lại. "Quân tông chủ, xem ra ngươi cũng không được a." Chương 517: Chiến. "Quân tông chủ, có một số việc vô luận ngươi cố gắng như thế nào, ngươi cũng không cải biến được nó kết quả, giống như bây giờ, vô luận ngươi nhiều cố gắng, ngươi cũng đoạt đi không được trong tay ta nhị thập tứ khỏa Định Hải Thần Châu." Liêu Minh một mặt lạnh nhạt nhìn cách đó không xa quân mặc, mặc dù quân mặc thực lực đối với người khác mà nói rất mạnh, nhưng mà đối với Liêu Minh tới nói, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. "Liêu tông chủ, sự tình mới là vừa mới bắt đầu." bây giờ có kết luận có phải hay không có chút quá sớm mà ở liễu minh vừa mới sau khi nói xong quân mặc cũng mở miệng mặc dù mình lần công kích thứ nhất bị liễu minh chặn nhưng mà đây hết thể đều tại hắn phòng đoán bên trong dù sao đối với quân mặc tới nói trầm ổn là đệ nhất pháp tắc chân chính đối chiến phía trước tất nhiên sẽ trước đem thực lực của đối thủ suy xét tin tưởng có câu nói tốt không đánh không chuẩn bị trận chiến câu nói này dùng để hình dung bây giờ quân mặc đang thỏa đáng bất quá lúc này quân mặc thực sự là như thế hắn muốn chút thăm dò ra liễu minh tu vì sau đó lại nhất cử đem liễu minh giết chết Đến lúc đó không chỉ có thể đoạt được Liễu Minh pháp khí, liền trước đó kiếm thần tông địa bàn cũng đều là hắn. Quân Mặc tính toán đánh hết sức văn rội, nhưng mà kết quả cuối cùng có lại là cái gì? Nay liên không có ai biết. Dù sao nhầm hợp sự tình đều tồn tại thay đổi trong nháy mắt lý lẽ, không đến cuối cùng, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng đoán được sự tình kết quả cuối cùng. Nhưng mà Quân Mặc lúc này lại là hết sức tự tin, hắn tự tin Liễu Minh tu vi không có hắn cao, hắn càng thêm tự tin chính mình hoàn toàn có thể đem Liễu Minh chém giết nơi này. Nhưng mà thực tế cùng hy vọng chính lệnh cũng không phải có thể dùng khoảng cách để cân nhắc, dù sao thường nói đạo lý muốn rất đầy đặn, thực tế rất có cảm. mà lúc này liễu minh cũng không phải dạng này, mặc dù trong mắt hắn quân mặc đúng là một con kiến hôi, nhưng lập tức chính là sâu kiến tồn tại, tại một chút thời gian nào đó vẫn như cũ có thể cắn ngươi một khối rất lớn thịt. liễu minh mặc dù tự tin, nhưng là cho tới nay sẽ không tự phụ, mặc kệ đối đãi ai, hắn đều sẽ lấy chính mình tối cường chiến lực mà đối đãi cùng người khác mỗi một trận chiến đấu. mặc dù có chút người không hiểu cách làm của hắn, nhưng mà liễu minh lại rõ ràng biết mình làm là như vậy vì cái gì. có một câu nói là nói như vậy. Sư tử cũng dùng toàn lực, theo lý thuyết, vô luận chính mình cường đại bao nhiêu thực lực, tại đối đãi nhỏ yếu địch nhân, cũng giống vậy, phải dùng chính mình tối cường. Cái này không chỉ có là đối với mình một loại chắc chắn, đồng dạng cũng là đối với mình đối thủ chắc chắn, hơn nữa dạng này, cũng có thể cam đoan chuyện không có sơ hở nào. Quân tông chủ, không thể không nói, thực lực của ngươi chính xác rất khủng phố, nhưng mà trong mắt của ta cũng liền như vậy, hoàn toàn không có đạt đến có thể để cho ta sợ hai bước. Liễu Minh lúc này lấy tay vớt ve trên không định hải thần châu, một mặt nhẹ nhõm hướng về phía quân mặc nói, cho dù là cho tới bây giờ, Liêu Minh cũng vẫn không có xem trọng qua Quân Mặc, bởi vì Quân Mặc thật sự là quá mức tự phụ, chỉ cần để cho người ta bắt được hắn một cái thiếu sót, vậy hắn cùng người khác chiến đấu này liền có thể nói là kết thúc. Hơn nữa bây giờ Quân Mặc đã đạt đến thiên cảnh cự trọng cảnh giới, hắn đối mặt địch nhân cũng đều chính là thiên cảnh phía trên địch nhân. Những người này mặc dù bị xưng là cao võ, không chỉ có là bởi vì bọn hắn đối với tu luyện lĩnh ngộ cao thầm, đồng dạng cũng là bởi vì bọn hắn am hiểu bắt lấy người sơ hở, sau đó sắp tới vô hạn phóng đại. Cho đến lúc đó Ngươi cùng người khác chiến đấu cũng có thể chính thức tuyên bố kết thúc. Dù là ngươi tiếp tục đánh xuống, ngươi cũng gần như không có khả năng là đối thủ của hắn. Bởi vì ngươi tất cả sơ hở cũng đã bị nàng thấy rõ tại trong tầm mắt. Ngươi thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Giống như bây giờ quân mặc, hắn bây giờ duy nhất quyền hạn chính là quá mức tự phụ, mà sơ hở của hắn cũng sẽ tùy theo bày ra tại liễu minh trong mắt. Quân tông chủ, ta như trước vẫn là câu nói kia, làm người tuyệt đối không nên quá mức tự tin. Tự tin quá mức đó chính là tự phụ. Trên con đường tu luyện kiên kỵ nhất chính là tự phụ. Nhưng mà ngươi nhìn lại một chút ngươi bây giờ thậm chí cũng đã thấy không rõ chính mình, cho nên tương lai đường, ta nghĩ ngươi đã đoán được mà. Liễu Minh nhàn nhạt nhìn xem quân mặc, Liễu Minh cũng không nóng nảy giải quyết quân mặc. Dù sao bây giờ thời gian còn sớm, Liễu Minh vẫn như cũ còn có rất lớn kiên nhẫn cùng hắn chơi đùa. Liễu Tông cuối cùng, chuyện của chính ta liền không cần ngài vất vả, ngươi còn là suy nghĩ một chút, kế tiếp làm như thế nào ngăn lại ta một kiếm này a? Liên thấy ở thời điểm này, quân mặc kiếm trong tay, nổi lên nhàn nhạt hường quang, phản phất là một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt lấy đồng dạng. Hơn nữa lúc này quân mặc, trên mặt đã lộ ra cười điên cùng cho. Phảng phất tại lúc này, nàng đã thấy Liễu Minh sắp chết bởi dưới kiếm của mình. Liễu Minh khi nhìn đến quân mặt thần sắc thời điểm, cũng không nhịn được lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù mình cũng không sợ, nhưng mà Liễu Minh nhất thiết phải bảo đảm chính mình không nhận một tia tổn thương. Bởi vì yêu thần tông rất nhiều chuyện còn cần chính mình đi xử lý. Thế là lập tức liền thấy Liễu Minh bên người nhị thập tứ khỏa Định Hải Thần Châu cũng tại thật nhanh xoay trở lấy. Phảng phất tại lúc này, Định Hải Thần Châu còn có một loại cảm giác nho nhau, nhau muốn thử. Cái này khiến Liễu Minh trong mắt chiến ý động lúc đạt đến tột cùng nhất thời điểm. Đến đây đi. Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Chương 518, chỉ muốn về. Liễu Minh, ngươi bây giờ chịu thua còn kịp, một hồi ta có thể liền khống chế không nổi trong tay ta giới, cho nên ta khuyên ngươi còn là thức thời một chút a. Không cần chờ đến một hồi, tàn phế hoa rơi ngày thời điểm, ngươi mới biết được hối hận, cho đến lúc đó hết thảy đều đã trộm. Quân Mặc một mặt cười lạnh nhìn xem Liễu Minh, liền thấy, bây giờ Liễu Minh bên người nhị thập tứ khóa định hải thần tổ cũng tại cao tốc xoay tròn lấy. Nhưng mà lúc này quân Mặc kiếm trong tay giống như là phun lưới giăng giăng độc, chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Minh mà lúc này Liễu Minh trên người áo bảo theo Liễu Minh chân khí vận chuyển, dần dần phong lên, hơn nữa phát ra liệt liệt tiếng vang. Hơn nữa lúc này bên cạnh Liễu Minh xoay tròn nhị thập tứ khỏa định định hải thần châu ở thời điểm này cũng phát ra trận trận tiếng va chạm, phản phất tại tranh đoạt hai trước tiên đánh trận đầu. Nhưng mà ngay tại lúc này, quân mặc trong tay liệt hỏa kiếm ở thời điểm này hướng về Liễu Minh trực tiếp bổ tới. Sáu. Các ngươi biết tông chủ gọi chúng ta là chuyện gì sao? Tông chủ trong lòng các ngươi có thể đoán được mới là gặp ủy. Đúng a. Tông chủ từ trước đến nay cũng là độc lai độc vãng mà chúng ta mỗi lần cũng là không thể giúp tông chủ gấp cái gì. Chúng ta không biết các ngươi làm sao nghĩ, nhưng mà ta biết, nếu như chúng ta vẫn là như vậy đi xuống, chúng ta cùng tông chủ khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Khi đó tông chủ cái thúng trên người công việc càng phát trầm trọng. Ngay lúc này, yêu thần tông đông đảo đông đảo trưởng lão trong nháy mắt đều rơi vào trầm mặc. Dù sao vừa mới người trưởng lão kia nói không có sai, chỉ cần mình bọn người tu vi tại cao một chút, tông chủ của mình cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Càng thêm sẽ không đem tất cả sự tình cùng với trách nhiệm đều kháng tại trên người mình. Tất cả những điều này cũng là lỗi của mình nếu như mình bọn người ở tại yêu thần tông vừa thiết lập thời điểm liền cố gắng tu hành cũng sẽ không có hôm nay kết quả tại hôm nay bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tông chủ của mình cùng kiếm thần tông lão tổ cùng với trưởng lão liều mạng mà chính mình nhiều người như vậy nhưng là cái gì cũng làm không được chuyện này tại trong lòng của bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn thậm chí ở phía sau tới liễu minh rời đi đại lục này yêu thần tông cũng vẫn luôn là ma thần vực bá chủ không người nào có thể dung chuyển địa vị của nó các vị trưởng lão chúng ta vẫn là nhanh đi đại điện a dù sao bây giờ thời gian đã không còn sớm tại trên đường tăng thêm chúng ta chậm chễ Ta muốn tông chủ đã có chút đã đợi không kịp. Lúc này vừa mới đi qua đại điện tên đệ tử kia, hướng về phía những trưởng lão này cùng kính nói, dù sao còn có một hồi trò hay chính mình còn không có nhìn đâu. Cho nên ở trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Ngươi biết tông chủ gọi chúng ta là chuyện gì sao? Lúc này, các trưởng lão đột nhiên nghĩ đến, thông chi chính mình mấy người tới đại điện không phải là tên đệ tử này sao? Có lẽ hắn có thể biết một việc tông chủ ý tứ. Thế là ở thời điểm này, đám người đem ánh mắt trong nháy mắt tụ tập ở tên đệ tử kia trên thân. Các vị trưởng lão, các ngươi cũng không cần nhìn ta. Ta và các ngươi cũng giống vậy, cũng không biết tông chủ muốn làm gì. Nhưng mà sao? Nhưng mà cái gì? Ngươi có thể hay không duy nhất một lần đem lời nói xong? Lúc này tên đệ tử kia đệ tử trong lòng hết sức bị khuất, rõ ràng là ngươi đột nhiên đem lời của ta cắt đứt, bây giờ ngược lại trách ta tới. Cho dù tên đệ tử này hết sức bị khuất, nhưng mà cũng vẫn như cũ không dám nói gì nói xấu, thế là liền ngoan ngoãn đem mình nói ra. Nhưng mà tông môn tới 4 tên khách không ngợi mà đến, lúc này đang cùng tông chủ tại trong đại điện đấu pháp đâu. Đến đây lúc nào? Có phát sinh cái gì hay không sự tình? Tại đệ tử vừa mới nói xong câu đó thời điểm trưởng lão trực tiếp đem tên đệ tử kia kéo tới một mặt hung tướng nhìn chằm chằm tên đệ tử kia trưởng sáu trưởng lão ngươi có thể trước tiên đem ta buông ra sao tên đệ tử kia nhỏ dọn hướng về phía tên kia sách theo hắn cổ áo trưởng lão dò hỏi dù sao người trưởng lão này lúc này sắc mặt thật sự là thật là đáng sợ mà lúc này trưởng lão ngượng ngùng đem trong tay mình đệ tử cổ áo thả tới hơn nữa còn giúp lấy tên thiếu niên kia sửa sang lại một cái cổ áo sau đó liền lại lần nữa hướng về phía tên đệ tử kia dò hỏi ở giữa có phát sinh cái gì hay không sự tình mà lúc này đệ tử đang tại miệng to thở hổn hển, tại mới vừa rồi trong máy mắt tên đệ tử này thậm chí đều cho rằng chính mình sẽ nằm tại chỗ này, nhưng mà chuyện truyền ngoặt, nhường hắn không khỏi thở dài một hơi, nhưng mà nhanh chi mà đến hỏi thăm, nhường hắn lại tại một lần căng thẳng ánh mắt của mình, trưởng lão, mà lúc này đây người trưởng lão kia nhưng là lắc lắc tay của mình, lúc bắt đầu đệ tử còn tưởng rằng là trưởng lão ngun giao hơn chính mình, thế là lập tức che lại đầu của mình, ngươi làm cái gì? người trưởng lão kia một mặt hiếu kỳ đối với tên đệ tử này do hỏi. Bởi vì lúc này tên đệ tử này tại mới vừa rồi chính mình giơ tay lên một khắc, trong nháy mắt ngồi sồn dưới đất. Mà lúc này tên đệ tử kia đợi đã lâu, cũng vẫn không có cảm nhận được một tia đau đớn, không khỏi có chút hiếu kỳ, thế là liền ngẩng đầu nhìn một chút trước người mình người trưởng lão kia. Liền thấy lúc này trưởng lão đang tại một mặt tò mò nhìn chính mình. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là khác thường phát hiện trên đất có con kiến, ta sợ ngài giẫm lên nó. Chương 519. Làm ta sợ muốn chết. Tên đệ tử kia xoay người phía sau bảnh, cẩn thận vũ bộ ngực của mình, hơn nữa yên lặng nói: Lúc này người trưởng lão kia lần nữa đi tới tên đệ tử này, một mặt thân thiết nhìn xem hắn. Ngươi vừa mới còn không có nói, ở trong đó có phát sinh cái gì hay không sự tình? Đệ tử thận trọng nâng lên đầu của mình, trông thấy lúc này trưởng lão một mặt hòa ái nhìn mình. Nhưng mà lúc này, tên đệ tử này nhưng là càng thêm kinh khủng, trưởng lão không cười, đệ tử cảm giác còn tốt một điểm. Nhưng là bây giờ trưởng lão cười lên, để tên này đệ tử trong nháy mắt cảm thấy mình Alexander a. Thế là đệ tử liền nhẹ nhàng cùng trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó liền chuẩn bị nhỏ giọng nói chuyện, thế nhưng là lại một lần nữa bị người cắt đứt. Nhị trứng lão, ngươi không muốn luôn đánh gãy nhân gia mà nói, vốn là nhân gia đã muốn nói, thế nhưng là ngươi mỗi lần đều đưa nhân gia lời nói cắt đứt. Lúc này tên đệ tử kia tâm thái đã nhanh muốn buôn hội, trong lòng thầm nghĩ, các ngươi đến cùng có để hay không cho ta nói a? Mỗi lần ta đều muốn nói, thế nhưng là các ngươi ngược lại tốt, mỗi lần tại ta muốn nói thời điểm đều đưa lời của ta cắt đứt. Các ngươi đến cùng là nhượng bộ để cho ta nói a. Nếu như các ngươi không muốn nghe cũng không nên hỏi không phải tốt sao? Nhưng mà tại sao muốn như thế dạy võ ta à? Thương thiên a, đại địa a, ai tới mau cứu ta à? tốt nhất là có thể một lôi đem đám người này đánh chết. Lúc này tên đệ tử kia mặt tràn đầy tràn đầy nước mắt, hơn nữa dùng loại ánh mắt này nhìn xem một đám trưởng lão. Một cái xem xong một cái thấy, phản phất là chịu đựng cái gì thiên đại hủy khuất đồng dạng. Lúc này, cái kia vài tên trưởng lão cũng đột nhiên phát hiện mình vấn đề, một mặt ngượng ngùng nhìn mình trước người đệ tử. Ở thời điểm này, một người trưởng lão khất tiến lên an ủi một chút tên đệ tử này, hơn nữa dùng tay của mình vỗ bả vai của hắn một cái. Ai? Lão giả đầu tiên là thở thật dài một cái, sau đó dùng ánh mắt của mình quét mắt tại chỗ rất nhiều trưởng lão. Sau đó một mặt hiện hòa nhìn xem tên đệ tử này. Không có việc gì, ngươi muốn nói cứ nói đi, nếu là ai tại ngươi, ta nhất định sẽ để cho hắn đánh đổi khá nhiều. Tại lão giả vừa mới sau khi nói xong, thân khí tức cũng ở đây cái thời điểm, thuấn phát đi ra. Người trưởng lão này cũng chính là yêu thần tông đại trưởng lão, cũng là tu vi bên trong cao nhất tồn tại, nhưng mà cũng chỉ có pháp tướng cựu trọng cảnh giới. Tốt, cảm tạ đại trưởng lão." Đệ tử một mặt hưng phấn nói, thế là liền lần nữa chuẩn bị đem chuyện mới vừa rồi nói cho tại chỗ tất cả trưởng lão. Ngay tại vừa rồi ta tuần tra thời điểm, phát hiện ta yêu thần tông ba tên đệ tử bị người không hiểu thấu đánh chết sáu. "Cơ nở, là ai? Ai mẹ nhà hắn dám giết ta yêu thần tông đệ tử? Hắn có phải hay không chán sáu?" "Chán sống rồi." 3. Ngay tại lúc hắn nói chuyện, đột nhiên một cái tát trực tiếp vỗ vào rơi xuống trên đầu của hắn, người trưởng lão này một mặt ngẩng bức xoay người qua. Liền thấy lúc này đại trưởng lão một mặt cùng tường nhìn xem hắn. Xong đời. 3. Từ trên người lão giả lại một lần nữa phát ra vang rội một tiếng, sau đó liền nhìn thấy vừa mới đánh gãy đệ tử nói chuyện người trưởng lão kia lung la lung lay ngã trên mặt đất. Tất cả yên lặng cho ta một điểm, bằng không lão ngũ hạ tràng chính là các ngươi hạ tràng. Ở thời điểm này, đại trưởng lão lại một lần nữa mở miệng nhắc nhở, hơn nữa sắc mặt hết sức băng lãnh. Chúng ta biết đại trưởng lão, chúng ta át hẳn sẽ không phạm phía dưới cùng lão ngũ như thế sai lầm. Dù sao lão ngũ đã dùng huyết lâm lâm thực tế nói cho đám người, đại trưởng lão thật sự biết nói đến làm được. Ở nơi này cùng cái thời điểm, đông đảo trưởng lão lập tức đóng chặt mình miệng, cũng không dám nữa nói nhiều một câu. Tiểu hữu, ngươi nói tiếp ngươi biết sự tình, bây giờ hẳn là không người còn dám đánh gãy ngươi nói chuyện. Đại trưởng lão lại một lần nữa lộ ra vừa mới cái kia hài hòa diện bạo, phảng phất vừa mới đánh lão ngu người cũng không phải hắn đồng dạng. Lúc này tên đệ tử này trong lòng liền có một cái ý nghĩ, xem ra bọn này trưởng lão cũng là một đám tính tình nhiều thay đổi người a. Một lời không hợp liền sẽ đối với ngươi đại đại xuất thủ. Cái này khiến đệ tử trong lòng lần nữa một nắm chặt, cảm giác mình đây là tiến vào ổ sói a. Bây giờ đệ tử liền một cái ý nghĩ, đó chính là mau mau rời đi nơi thị phi này, ở đây hoàn toàn không phải một người bình thường có thể đợi đến chỗ. Thế là ngay lúc này, tên đệ tử kia trong nháy mắt tăng nhanh chính mình ngữ tốc, Dù là ở giữa có người nói chuyện, muốn đánh gãy tên đệ tử này lời nói, nhưng mà không nghĩ tới, tên đệ tử này chính là không dừng lại chính mình mình ngữ, sống sờ sờ đem tất cả sự tình nói một hơi. Ngươi nói là có bốn tên lão giả đi tới trên đại điện, lúc này đang cùng tông chủ đánh cờ. Đại trưởng lão một mặt lo lắng hướng tên đệ tử này dò hỏi, liền thấy tên đệ tử kia nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhưng mà tại động tác của hắn còn chưa kết thúc thời điểm, liền phát hiện mình lúc này đã bị người nhắc tới trong tay. Hơn nữa hướng về trước đó kiếm thần tông đại điện nhanh chóng rời đi. Đại sáu, đại trưởng lão, ngươi có thể chậm một chút không? Lúc này đại trưởng lão trong tay tên đệ tử kia thận trọng nói, lúc này tên đệ tử này, trong lòng vừa có một tí sợ hãi, nhưng mà lại có một chút chờ mong. Nhưng mà tại hắn nghĩ tới Liễu Minh bóng lưng tiêu sái kia, lập tức tất cả sợ hãi không có tin tức biến mất. Chương 520, giác ngộ. Tông chủ, ta tới. Lúc này yêu thần tông đại trưởng lão đột nhiên phát hiện mình trong tay đệ tử không nói, còn tưởng rằng là bị sợ chôn váng. Thế là liền cúi đầu xuống nhìn về phía tên đệ tử kia, phát hiện lúc này tên đệ tử này đang tại một mặt hướng tới nhìn xem phương xa nhưng mà đại trưởng lão cũng không biết lúc này tên đệ tử này ý nghĩ lúc này. nếu như đại trưởng lão biết lúc này tên đệ tử này tâm tư mà nói, nhất định sẽ trực tiếp đem hắn ném tới tại chỗ. đối với hắn không quan tâm. thật là đối với một người cho dù tốt, hắn vẫn đang suy nghĩ người khác. hơn nữa lúc này hắn tại trong tay của mình. tiểu hữu, ngươi làm sao? nhưng mà tên đệ tử kia vẫn như cũ tại trầm mê ở trước đây không lâu. liễu minh lẻ loi một mình diệt kiếm thần tông tiêu sai bóng lưng. a, ở thời điểm này, tên đệ tử kia cũng cuối cùng từ ảo tưởng của mình bên trong tỉnh lại. mặt sợ hãi nhìn mình trước mắt đại trưởng lão. Cũng chính là ở thời điểm này, tên đệ tử kia mới phản ứng được chính mình tại đại trưởng lão trong tay. Nhưng mà tại mới vừa rồi chính mình vậy mà lại nghĩ sự tình khác. Bây giờ tên đệ tử này hết sức may mắn, may mắn tại mới vừa rồi thời điểm, chính mình đại trưởng lão cũng không có đem chính mình ném, nếu không chờ mình chạy tới không biết lại là cái gì thời điểm. Không có chuyện gì đại trưởng lão, chỉ là sớm vừa mới thời điểm, ta nghĩ ra rồi một chuyện. a vậy ngươi tại mới vừa rồi nghĩ tới chuyện gì? Đại trưởng lão một mặt hiền hòa nói, phảng phất là tại nhìn mình hài tử đồng dạng. không có gì chính là đột nhiên cảm thấy chính mình thật tốt yếu ha ha ha người bây giờ còn nhỏ suy nghĩ nhiều như vậy làm gì kỳ thực chân chính yếu vẫn là chúng ta ở thời điểm này đại trưởng lão lại đột nhiên nói cũng chính là ở thời điểm này đông đảo trưởng lão lại một lần nữa trầm mặc một cái đệ tử đều có loại giác ngộ này nhưng là bọn họ này một đám trưởng lão tại lúc bắt đầu còn chưa ý thức được chuyện này cho nên ở thời điểm này đám người bọn họ trong nháy mắt đều giữ vững trầm mặc nhưng mà nổi danh đệ tử cũng không biết lúc này hướng về phía đại trưởng lão tiếp tục dò hỏi đại trưởng lão các ngươi đột nhiên thế nào ai ngay lúc này đại trưởng lão thở thật dài một cái vẫn không có nói. 12 tại quân mặc kiếm về tới liễu minh trước người nhị thập tứ khỏa định hải thần châu ở thời điểm này cũng trong nháy mắt bạo phát hướng về quân mặc trong tay liệt hỏa kiếm trực tiếp đụng tới. ở thời điểm này tiêu diêu mấy người cũng cuối cùng thấy rõ liễu minh pháp khí bộ dáng hơn nữa hết sức minh bạch liễu minh pháp khí cũng không phải một kiện phảng khí. ở thời điểm này tiêu diêu cũng hết sức tin tưởng vững chắc vừa mới trần huyền pháp khí bạo tả tuyệt đối là liễu minh làm mặc dù đây chỉ là trực giác nhưng mà tiêu diêu vẫn như cũ mười phần tin tưởng mình trực giác. Dù sao pháp khí không có khả năng vô cơ tự bạo, giải thích duy nhất chính là tại Trần Huyền sử dụng pháp khí thời điểm, hắn pháp khí bị đa kích cực lớn. Lúc bắt đầu Trần Huyền tại phòng đoán, nhưng mà lúc này ở nhìn thấy Liễu Minh trong tay nhị thập tứ khỏa định hải thần châu sau đó, lập tức minh bạch ở trong đó nguyên do. Nhưng mà dù vậy, Tiêu Diêu vẫn tại một ít chỗ vẫn còn có chút mê mang. Thì như nói, Liễu Minh là thế nào công kích Trần Huyền pháp khí? Lúc kia, nhóm người mình vẫn luôn đang nhìn chăm chú Liễu Minh, hoàn toàn nhìn thấy Liễu Minh xuất thủ, càng thêm không nhìn thấy nhị thập tứ khóa định hải thần châu công kích Trần Huyền là bản. Nhưng mà chính là dưới tình huống như vậy, Chân Huyền Pháp khí chính là nổ tung. Nhưng mà nhường Tiêu Diêu Chân Chính cảm thấy nghi ngờ cũng không phải cái này, mà là Liễu Minh vì cái gì thụ thương? Pháp khí bạo tạc tổn thương cao như vậy, nhưng mà Liễu Minh chính là không có chịu đến một tia thụ hại, thậm chí ngay cả một chút cũng không có trả phá. Đó căn bản không phải một cái pháp tướng cảnh giới người tu luyện có thể làm được. Cho dù là thiên cảnh cao thủ, cũng không nhất định có thể ngăn cản pháp khí bạo tạc. Tiêu Diêu càng nghĩ càng hoang mang, cho dù hắn đã hao hết dịch nào, cuối cùng vẫn là không có kết quả mà kết thúc. Tiêu Diêu lắc lắc đầu của mình, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía xa xa chiến trường. tất nhiên chuyện mình nghĩ không ra tỉnh, nào có hà tất chính mình đi tìm phiền não đâu. lúc này liễu minh trong tay nhị thập tứ khỏa định hải thần châu đã cùng quân mặc kiếm trong tay đụng nhau. liền thấy ở thời điểm này, một cổ vô hình khí tức đang nhanh chóng mở rộng. ở thời điểm này, quân mặc trên tay kiếm khí diễm càng thêm cường thịnh. hơn nữa lúc này quân mặc khí tức trên thân cũng dần dần xẻ ra khí tức. a, theo quân mặc gầm lên giận dữ, quân mặc ngừng lại kiếm trong tay lập tức hoạt động đứng lên. trong nháy mắt liễu minh trực tiếp bị quân mặc bổ ra ngoài. nhưng mà dù vậy. Liễu Minh cũng không có chịu đến một tia tổn thương, chỉ là lùi về phía sau mấy bước, liền ổn định thân hình của mình. Nhưng mà ngay tại lúc này, Quân Mặc vẫn như cũ còn không có định bỏ qua cho Liễu Minh, thế là trong nháy mắt liền sét theo của mình kiếm hướng về Liễu Minh đuổi tới. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Vốn là Liễu Minh cũng không muốn cùng Quân Mặc thật đọ gõ, nhưng mà Quân Mặc cũng đã dạng này, Liễu Minh cũng cho là mình căn bản vốn không cần lại cho hắn lưu nhiệm gì cơ hội. Ở thời điểm này, Liễu Minh cũng không có tại ẩn giấu lấy tu vi của mình đem nhị thập tứ khỏa định hải thần châu trong nháy mắt ôm tại trước ngực. Chương 521. Các người có thể nhìn thấy bốn người kia là ai chăng? Bây giờ thì là người nào đang cùng tông chủ của chúng ta đánh cờ? Ở thời điểm này, rất nhiều trưởng lão cùng tên đệ tử kia lần nữa đi tới trước đại điện, nhưng mà phát hiện nhóm người mình căn bản không tiến vào được bên trong đại điện. Bởi vì lúc này tại bên ngoài đại điện, có một cái trong suốt cái lồng đem đại điện hoàn toàn bao phủ ở trong đó, không có để lại bất kỳ một cái nào mở miệng. Cho nên mấy người chỉ có thể ở bên ngoài đại điện đứng xa xa nhìn động tĩnh bên trong lại không cách nào tải vào trong đi một bước. dù vậy cho người ta cũng là cảm thấy hết sức vui vẻ. dù sao đối với bọn hắn tới nói, nhìn không liễu minh đối chiến cũng đồng dạng là một loại phương pháp tu luyện, đang quan chiến bên trong, không ngừng lục lọi cảnh giới tiếp theo đạo pháp. đã từng có rất nhiều người thông qua quan chiến cao thủ đối chiến, từ đó phá vỡ chính mình bình cảnh. bọn hắn hiện tại giống như trước đây người kia đồng dạng, không có sư phó liền thông qua chính mình suy xét, từ đó để cao mình tu vi. tiểu hữu, ngươi phải cẩn thận nhìn xem tông chủ là như thế nào đối với số sách. cái này đối ngươi tương lai đột phá cảnh giới cao hơn có trợ giúp rất lớn. Đại trưởng lão thật sự hết sức ưa thích tên đệ tử này, vô luận là tại trên phẩm chất bên vẫn là tại những phương diện khác, đại trưởng lão đều hết sức xem trọng tên đệ tử này. Chủ yếu vẫn là bởi vì tên đệ tử này giác ngộ hết sức cao, lấy thân phận của hắn bây giờ, hoàn toàn không cần cân nhắc quá nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn làm được lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ cử thái. Cái này hoàn toàn không có khả năng xuất hiện tại một người thiếu niên trên thân, nhưng mà tại hôm nay đại trưởng lão phát hiện, đây hết thảy cũng là có khả năng. Có thể thật hứng Liễu Minh câu nói kia, hôm qua nghị chỉ có ngươi tưởng tượng không tới sự tình mà không có ngươi làm không được sự tỉnh. Nghĩ đến chỗ này, đại trưởng lão không khỏi nắm chặt lại nắm đấm của mình, ở trong lòng không biết yên lặng ngồi xuống quyết định gì, lại nhìn xuống cái kia danh địa đệ tử thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra một chút xíu mỉm cười. Nhưng mà không có ai phát hiện, chỉ là mặc kệ tên đệ tử kia, vẫn là đông đảo trưởng lão đã hoàn toàn bị trong đại điện đại chiến hấp dẫn. Dù sao cao võ đối với mỗi người tới nói cũng là hướng tới mộng, bọn hắn trong đó không thiếu khuyết pháp tướng bắt trọng cảm tụ, thế nhưng là ở nơi này cái trong cảnh giới bản thân bị lật lôi bọn hắn bỏ ra rất nhiều sức lực, vẫn như cũ không cách nào đột phá đạo pháp cùng nhau cựu trọng thậm chí thiên cảnh. Ngày hôm nay Liễu Minh đại chiến đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là phá mấu chốt, cho nên bọn hắn nhất thiết phải nắm chặt cơ hội lần này. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, phía dưới lại không biết lại phải đợi đến cái gì, có lẽ liền sẽ không có cơ hội. Lúc này các trưởng lão cùng tên đệ tử kia đều không chớp mắt nhìn chằm chằm trong đại điện Liễu Minh, liền thấy lúc này Liễu Minh toàn thân áo đen, tóc đồng bền, trong tay nhị thập tứ quả định hải thần châu nhanh chóng xoay trở lấy, mà đứng tại Liễu Minh cách đó không xa khuôn mặt. Lúc này trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, Liễu Minh vậy mà có thể đón lấy chính mình một chiêu này. Hơn nữa lúc này Liễu Minh, phản phất cũng không có bị thương gì, cái này càng làm cho quân Mặc có chút giật mình. Phải biết, quân Mặc tu vi thế nhưng là thực sự thiên cảnh bắt trọng cảnh giới, lại thêm pháp bảo của mình, cho dù là gặp phải tình cảnh nhất trọng cao thủ, cũng có rất lớn cơ hội đào thoát. Nhưng là bây giờ lại bị một cái pháp tướng đỉnh phong người tiếp nhận công kích của mình, cái này lại có thể nào không đồng ý quân Mặc giật mình đâu. Ngươi làm như thế nào, ngươi làm sao có thể đón lấy ta một chiêu này? cái này hoàn toàn không có khả năng. lúc này quân mặc khi nhìn đến liễu minh vậy mà hoàn hảo không hao tổn đứng tại chính mình phía trước, không khỏi có chút hoài nghi. mặc dù quân mặc không có sử dụng ra toàn lực, nhưng mà vẫn như cũ dùng chính mình tám thành thực lực, coi như mình dùng bắt trọng thực lực, cũng vẫn như cũ không thể nào là một cái pháp tướng viên mãn người có thể tiếp lấy. quân tông chủ, trên thế giới này không có nhiều như vậy không có khả năng. nếu như ngựa như trước vẫn là không chăm chú mà nói, trận chiến đấu này nên phải kết thúc. liễu minh một mặt lạnh nhạt nhìn xem quân mặc, lúc đó lúc này liễu minh trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ biểu tình thất vọng. Liễu Minh vốn là cho là quân Mặc chắc có thực lực rất mạnh, nhưng mà không nghĩ tới, chính mình còn không có đem hết toàn lực thời điểm, quân Mặc liền đã có chút không được. Ha ha ha! Nhưng mà ngay tại lúc này, quân Mặc cũng lộ ra cười điên cùng cho. Tại quân Mặc vừa mới sau khi nói xong, liền dùng ngón tay của mình chỉ vào Liễu Minh nói nghiêm giọng: Liễu Minh, ngươi thật cho là ta liền chút thực lực ấy sao? Ta cho đến bây giờ còn không có dùng tận chính mình toàn bộ thực lực. Lúc đó ngươi đây, ta muốn ngươi bây giờ đã là nọ hết đã. a. Liễu Minh đang nghe quân Mặc mà nói phía sau, nhưng là lộ ra một chút xíu mỉm cười. Nhưng mà Liễu Minh nhưng cái gì lời nói cũng không có nói, sau đó Đường Hướng Quân Mặc đưa ra một cái tay. Ý là sợ nhường Quân Mặc xin cứ tự nhiên, đã ngươi Quân Mặc nói ngươi còn không có dùng ra chính mình toàn bộ thực lực, vậy ta Liễu Minh cho ngươi thêm một cơ hội. Quân Mặc lại nhìn thấy Liễu Minh động tác phía sau, tâm tình thập phần khó chịu, chính mình đường đường một cái thiên cảnh bắt trọng cao thủ, bây giờ lại bị một cái pháp hướng viên mãn người tu luyện khi bị. Lúc đó hắn tựa hồ quên đi một việc, Liễu Minh chưa từng có nói mình tu vi chỉ là pháp tướng viên mãn. Chương 522, chết vào tay ai? Tông chủ đây là ý gì? Ta Đoán tông chủ là đang để cho Sích Hà tông tông chủ xuất thủ trước. Không thể nào, Sích Hà tông tông chủ thế nhưng là đã là nặng tên đã lâu nhân vật anh hùng. Ngươi cảm thấy tông chủ có cái gì không dám làm, ngươi chớ quên tông chủ, thế nhưng là lấy sức một mình chém giết tinh kinh tam trọng cao thủ. Đúng a, ta tại sao có thể đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất. Tại mới vừa rồi còn đang hoài nghi Liễu Minh hành vi các trưởng lão, lập tức vỗ một cái chán của mình, ý là chính mình không phải hoài nghi mình tông chủ. Bọn hắn cũng chính xác không cần vì Liễu Minh lo lắng, bởi vì chỉ cần Liễu Minh nguyện ý Giết quân mặc hoàn toàn là giao dịch vào trở bàn tay sự tình. Chỉ là Liễu Minh không muốn nhường sinh hoạt trải qua như vậy buồn tẻ nhàn chán, cho nên Liễu Minh đem quân mặc một mực lưu cho tới bây giờ. Đồng dạng cũng là vì khuyên bảo tông môn của mình đệ tử. Về sau làm người làm việc nhất định phải đem ánh mắt của mình đánh bóng, bằng không tại tu luyện dọc theo đường đi, ngươi sẽ phải chịu rất lớn ngăn trở. Lại có chính là làm người có thể tự tin, nhưng mà tuyệt đối không nên tự phụ, bằng không hạ chẳng nếu mà biết thì rất thê thảm. Kẻ nhẹ chỉ là bị phế trừ tu vi, từ đây biến thành người bình thường mà nặng thì nhưng là từ đây trở thành thế gian khách qua đường, cũng lại hưởng thụ không được sáng sớm năng ấm. Quân Mặc bởi vì tự phụ, chưa từng có đem Liễu Minh để ở trong mắt, nhưng mà hắn có thể không biết là, kỳ thực đây hết thể đều chẳng qua là Liễu Minh kế hoạch mà thôi. Liễu tông chủ, ngươi xác định chúng ta nhất định muốn binh khí tương kiến sao? A. Như thế nào, không biết quân tông chủ có ý kiến gì không, hoang nói thẳng ra nghe một chút. Liễu tông chủ ta như trước vẫn là câu nói kia, ta chỉ cần trước đó kiếm thần tông phương nam lĩnh vực. Liễu Minh đang nghe quân Mặc mà nói phía sau, không khỏi lần nữa lắc đầu, trong lòng lặng lẽ nghĩ đến vì cái gì trên thế giới này vậy mà lại có như thế ngu xuẩn người ta đã đã đưa ngươi nhiều như vậy cơ hội vì cái gì ngươi chính là không biết chân quý đâu chẳng lẽ trông cậy vào đối với ngươi mà nói thật là một loại giải thoát sao các loại nghi vấn một mực bởi vì nếu tại bọn hắn hay nhưng xưa nay không ai có thể vì bọn hắn giải đáp quân mặc lúc này chính là bọn hắn một cái trong đó người bởi vì một người lợi từ bỏ tất cả quân tông chủ ngươi chẳng lẽ nhất định phải như thế lòng tham sao liễu minh một mặt lạnh nhạt nhìn chỗ quân mặc liễu minh thật muốn đem quân mặc tâm móc ra nhìn một chút Vì cái gì trong mắt của hắn chỉ có tiền tài. Liêu tông chủ, ta cảm thấy hết sức hợp lý a, ta nơi nào có lòng tham. Quân Mặc vẫn như cũ không vì Liễu Minh mà nói mà thay đổi, mà là đem trong tay mình kiếm chậm rãi nhấc lên, lần nữa chỉ hướng Liễu Minh. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói, thế đạo tốt luôn hồi, thương thiên bỏ qua cho ai. Liễu Minh mượn được quân Mặc thái độ sau đó, cũng rõ ràng chính mình cùng quân Mặc một trận chiến này thật đúng là khó mà tránh khỏi, hôm nay tất nhiên sẽ phân ra một cái thắng bại. Liễu Minh thấy vậy cũng không có lại nói bất kỳ lời nói. Trên người linh lực bắt đầu từ từ nhộn nhạo. Mà lúc này đây, quân mặc kiếm trong tay lần nữa nổi lên hùng quang. Nhưng mà lần này, quân mặc kiếm trong tay nhường Diệp Minh trong nháy mắt cảm thấy da đầu run lên. Bởi vì Liễu Minh có thể rõ ràng mà cảm nhận được, lúc này trên thân kiếm, lực lượng so di vãng càng thêm kinh khủng. Vô hình. Nhưng mà ngay tại lúc này, quân mặc kiếm trong tay màu sắc đột nhiên phát sinh biến hóa, từ màu đỏ dần dần đã biến thành màu tím. Ở thời điểm này, Liễu Minh cuối cùng ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, không nghĩ tới quân mặc, vậy mà lại cửu thiên huyền hỏa. Vừa mới ngọn lửa màu đỏ là thứ nhất tầng hỏa diễm, cũng là cơ sở nhất hỏa diễm, mà tầng thứ hai ngọn lửa màu tím lại nhường một người chiến lược tăng gấp đôi. Cái này khiến Liêu Minh không khỏi có một chút hâm mộ, cũng không biết người này là ở nơi nào tìm được cựu tiên huyền hỏa công pháp, thật là vận khí tốt, đến cực hạn. Liêu Tông chủ, kế tiếp mới là ta thực lực chân chính, hy vọng ngươi có thể hoàn hảo không hao tổn sống sót. Ở thời điểm này, Quân Mặc lại một lần nữa lâm đứng ở trên không, nhưng mà trong tay hắn kiếm màu sắc lại tại chậm rãi hướng màu tím thuế biến lấy, cũng liền mang ý nghĩa lập tức, Quân Mặc cùng Liêu Minh sau cùng đại diện muốn bắt đầu có thể Cái này một chương sau đó có thể hai người chỉ có thể lưu lại một người, nhưng mà đến tột cùng hiếu chết vào tay ai ai cũng không biết. Lúc này mỗi cái người đều nín thở, bởi vì bọn họ cũng đều biết cuối cùng này người thắng đều có dạng gì vinh dự. Trực tiếp tại hai người, khí tức càng ngày càng cường đại, theo gầm lên giận dữ, quân mặt, trực tiếp xông về phía Liễu Minh. Liễu Minh mới nhìn đến một màn này, không khỏi lộ ra một tia mỉm cười, liền thấy tại Liễu Minh bên người nhị thập tứ khóa định Hải Châu cũng tại cực nhanh xoay tròn. Thế là ngay lúc này, hai người đồng thời ly khai mặt đất, đồng thời hướng về song phương đột tới. Dù sao hai người trên thân đều phụ tử đồng dạng sứ mệnh, đó chính là vì mình tổ mẫu mà chiến, vì mình vinh quang mà chiến. Lại thêm hai người, ai cũng không phục ai. Hai người kia ánh mắt lộ ra sâu đậm chiến ý. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn, đông thạch tại cuối tháng nhất lên phiên tiên nhiên sư ngủ. Ai cũng thấy không rõ bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chương 523, bị thua. Đến cùng là ai thắng? Như thế nào này đáng chết sư ngủ Trần còn không tán. Ta cảm thấy nhất định là tông chủ tỉnh. Ngay tại rất nhiều trưởng lão nghị luận ầm ĩ thời điểm, Đột nhiên một đạo thanh âm non nớt truyền vào trong thai của bọn hắn, liền thấy lúc này tên đệ tử kia mười phần kiên nghị nói: "Lớn như vậy trưởng lão lập tức hứng thú, đã có bao nhiêu năm không có đụng tới dạng này người thú vị." Tâm tư đơn thuần vừa mịn chán. Tại lúc bắt đầu, hắn có thể nhìn thấy tông môn, bây giờ hiện trạng, hơn nữa không có ý sư sai lầm, mà tại bây giờ, hắn lại hết sức chắc chắn người thắng là mình tông chủ. Rất nhiều trưởng lão cũng đồng dạng tin tưởng người thắng nhất định là mình tông chủ, tông chủ của mình có thể bằng vào sức một mình, liền có thể đem toàn bộ kiếm thần tông cầm xuống. Hơn nữa đang tấn công kiếm thần tông thời điểm, Kiếm Thần Tông lão tổ, Kiếm Vũ đã đạt đến tinh cảnh Tam Trọng Thiên cảnh giới, nhưng mà vừa liền như thế, hắn vẫn như cũ khó mà đào thoát số chết. Cuối cùng hắn vẫn là bị Liễu Minh trực tiếp dùng một cái ngắn nhỏ lưới giao tặng người luân hồi. Mặc dù bọn hắn đã biết kết quả chiến đấu, nhưng lúc này bọn hắn như trước vẫn là mang một khóa kích động tâm, dù sao đây cũng là một hồi đặc sắc chiến đấu. Ai? Ngay lúc này đại trưởng lão đột nhiên thở thật dài một cái, sau đó thản nhiên nói, "Chúng ta cùng tông chủ khoảng cách là càng lúc càng lớn." Ở thời điểm này đại trưởng lão thân ảnh, hết sức cô tịch, giống như là tuổi xế chiều lão nhân đượm dạ không có khát vọng, càng thêm không có hy vọng. Hơn nữa ở thời điểm này, đông đảo trưởng lão đều cúi xuống chính mình viên kia cao quý đầu người, bởi vì lời của đại trưởng lão thật sâu đánh trúng vào trong bọn họ tâm mềm mại. Bọn hắn hiện tại, phảng phất như là yêu thần tông sâu mọt đồng dạng. Mặc dù cầm yêu thần tông cũng phụng, thế nhưng là chưa từng có làm qua một điểm chính sự. Tất cả yêu thần bên trong sự tình, cơ hồ một người tự mình gánh chịu xuống, bọn hắn minh bạch lấy sức một mình nâng lên một cái tông môn, là có bao nhiêu gian khổ, bọn hắn hiểu thêm, nhóm tiếp tục bảo trì hiện trạng lời nói, yêu thần tông sớm muộn một ngày sẽ sụp đổ. Liễu Minh cuối cùng cũng có rời đi bọn hắn một ngày. Dù sao Liễu Minh Thiên Phú không, hẳn là giới hạn trong mảnh này nho nhỏ thiên địa. Mặc dù phiến thiên địa này hết sức rộng lớn, nhưng cuối cùng không phải Liễu Minh cực hạn, phiến thiên địa này cũng cuối cùng chỉ là Lưu Minh một cái ván cờ mà thôi. Liễu Minh một thân say đắm ở võ học, đối với võ học, hắn có chí cao tín ngưỡng, cho nên hắn cũng sẽ không bởi vì một nho nhỏ yêu thần tông mà dừng lại cước bộ của mình. Liễu Minh duy nhất có thể lấy làm chính là vì bọn hắn đánh xuống tiên tiên cơ sở, hậu kỳ có thể hay không giữ vững địa vị của bọn hắn, còn cần những người này cùng tới thủ hộ nếu như bọn hắn như trước vẫn là đình chỉ không tiến, tại tương lai không lâu, yêu thần tông tất nhiên sẽ bị thời gian dòng sông bao phủ, từ đây chỉ hóa thành một đoạn truyền thuyết. đến lúc đó biến mất không chỉ chỉ là yêu thần tông, còn có vị này yêu thần tông chiến sĩ liễu minh cũng đồng dạng sẽ dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. thậm chí tại nhiều năm sau đó, mọi người tại nhắc lên liễu minh thời điểm, không ai sẽ biết hắn đến tuổi cùng là ai, hắn từng có dạng gì xem như những vấn đề này giống như một cái cực lớn gông xiềng đồng dạng, đe âm âm ở phía trên chúng nhân trong lòng, bọn hắn bảo vệ không chỉ là yêu thần tông vinh dự còn có vị này yêu thần tông tông chủ đã từng lập thể phải cải biến cái đại lục này hiện trạng lập thể muốn để thích truyền khắp toàn bộ đại lục muốn để nhân tộc cùng ma tộc không có một kia khúc mắc cho nên tại bọn hắn thủ hộ yêu thần bên trong thời điểm cũng đồng dạng là tại thủ hộ liễu minh nhường liễu minh truyền thuyết một mực lưu truyền vĩnh viễn tại nhiều năm về sau mọi người phàm là nhắc lên liễu minh trước tiên liền sẽ nghĩ tới là vị kia lấy sức một mình thay đổi thần ma vực nhường thế gian tràn ngập yêu thần thần tông tông chủ ở thời điểm này trong mắt của bọn hắn đều toé ra vô tận chiến lực bọn hắn cũng muốn thủ hộ tông tộc của mình mà không phải nhiều lần đều để tông chủ đi che chở bọn hắn, chính là bởi vì Liễu Minh cái này vô tư kính dâng tinh thần mới có thể tập kết một nhóm, dám vì cảm tình mà kính dâng thiếu niên cùng với lão giả. Tại tu chân trong thế giới, rất khó coi đến giữa người và người cảm tình, nhưng mà muốn thần bên trong nhưng là một cái tràn đầy tình cảm tâm môn. Ở đây ngươi không cần nghi kỵ người khác tâm tư, bởi vì con người ở chỗ này đều là bởi vì cảm tình mới có thể tiến tới với nhau người. Có thể yên tâm, đem phía sau lưng của mình giao cho hắn, chỉ cần hắn còn không có ngã xuống, nó tất nhiên sẽ thủ hộ lấy an toàn của ngươi sẽ không để cho phía sau lưng của ngươi chịu đến một kia tổn thương. ở thời điểm này, đông đảo trưởng lão liếc nhìn nhau, tên đệ tử kia từ trong mắt của bọn hắn thấy được bọn hắn lúc còn trẻ đầu trí. khu khu cụ. ngay tại hiện trường tất cả mọi người tâm tình khác nhau thời điểm, một đạo vội vàng tiếng ho khan truyền vào trong thai của mọi người. ở thời điểm này, tâm tư mọi người lần nữa bị lôi trở lại bên trong chiến trường. mọi người một mặt mong đợi nhìn xem đại điện bên trong đầy trời cho bụi, bọn hắn đều tại gần đây chờ đợi trong lòng mình vương trở về. ở thời điểm này, tất cả mọi người nín thở, chỉ sợ chế tạo ra một điểm tiếng vang cũng chính là ở thời điểm này, một thân ảnh mờ ảo chậm rãi đi vào trong mắt mọi người. Chương 524. Tông chủ. Tông chủ, các ngươi thấy được chưa? Ta liền nói tông chủ nhất định sẽ thắng, các ngươi lại còn không tin ta, thật là. Theo thời gian trôi qua, đạo thân ảnh này dần dần chân thật đứng lên, mọi người cũng thấy rõ mặt mũi của hắn, chính là đến từ Yêu Thần Tông tông chủ Liễu Minh. Cái này Liễu Minh đi ra xương mù dày đặc thời điểm, trước đại điện kết giới cũng trong nháy mắt biến mất, đại trưởng lão một đám người lập tức chạy vào đại điện. Nhưng mà lúc này, thân hình gầy nhỏ đệ tử lập tức liền bị đông đảo trưởng lão xa xa vứt ở sau lưng vô tình tên đệ tử kia nhỏ giọng cảm khái một tiếng sau đó liền hướng về chính mình yêu thần tông tông chủ chạy tới nhưng mà lúc này liễu minh bên người đã bị đông đảo trưởng lão đã vây đậy hắn lại không dám cùng những trưởng lão này thoa thế là tại những này trưởng lão sau lưng nhảy tới nhảy lui Sống sờ sờ đem mình đã biến thành một cái hậu tử ở thời điểm này bởi vì quân mặc cùng liễu minh giao chiến mà kích lên giấc ngủ ở thời điểm này cũng theo gió phiêu tán lộ ra một mặt trật vật quân mặc lúc này quân mặc toàn thân cao thấp không có một tia hoàn hảo địa phương trong mắt hắn Lúc này tràn đầy vẻ mất mát, liền phảng phất hắn ném đi mấy trăm vạn đồng giá. Nhưng mà dùng đồng giá so trao đổi tới nói, quân mặc hắn đúng là bị mất mấy trăm vạn, bởi vì kiếm thần tông, mặt phía nam khai quản đích xác thực giá trị số tiền này. Nơi nào là kiếm thần tông phồn hoa nhất chỗ, không có cái thứ hai. Quân tông chủ, không biết đối với cái này còn hài lòng. Lúc này Liễu Minh đối với chú sao cùng với không có một tia nhu tình, trong lời nói lộ ra băng lãnh, nếu như không phải nguyên nhân đặc biệt, Liễu Minh sẽ trực tiếp đem quân mặc giết chết, mà sẽ không nhường hắn tiếp tục ở đây trên thế giới này kéo dài hơi tàn. Lúc đó Lôi Yêu Thần tông thực lực bây giờ, lại thêm lập tức liền muốn gặp phải tiên ma đại chiến, dù cho Liễu Minh muốn giết chết hắn, nhưng là bây giờ còn không phải thời cơ tốt nhất. Ở thời điểm này, Quân Mặc mới là từ vừa mới trong thất bại, tỉnh lại, trên mặt tràn đầy vẻ mặt khó thể tin. Thế là Quân Mực con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, sau đó mở miệng nói, "Ngươi làm sao lại mạnh như thế?" Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Liễu Minh lại cười, sao đều không nói, chậm rãi xoay người, hướng về đại điện chi đi ra ngoài. Một người có tự tin rất tốt, lúc đó tuyệt đối không nên tự tin quá mức, khi đó cái kia không gọi tự tin mà gọi là tự phụ. Tại Liễu Minh đi tới cửa đại điện thời điểm, xuống cấp bộ, đưa lưng về phía quân Mặc Thản như nói. Tại Liễu Minh vừa nói rất lời sau đó trước người liền xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là đến từ Lăng Tiêu Tông Tông chủ Tiêu Diêu. Không biết các hạ đây là ý gì, vì cái gì đột nhiên ngăn ta lại đường đi. Liễu Minh nhìn trước mắt Tiêu Diêu, lạnh nhạt nói, mặc dù Liễu Minh không muốn cùng bọn hắn đối thủ, nhưng mà tại lúc cần thiết, Liễu Minh như trước vẫn là sẽ ra tay. Tỷ như ở thời điểm này, Liễu Minh khí tức trên thân đã xảy ra thay đổi, bây giờ Liễu Minh, nơi nào vẫn là pháp tướng cảnh giới đỉnh cao. Rõ ràng chính là thiên cảnh lục trọng cương thụ. Mặc dù Liễu Minh cùng Tiêu Diêu trên lệnh hai cái cảnh giới, nhưng mà Tiêu Diêu biết mình hoàn toàn không thể nào là Liễu Minh đối thủ, bởi vì quân Mặc đánh bại Tiêu Diêu chỉ cần mấy chiêu liền có thể. Nhưng mà Liễu Minh lại có thể ngược được quân Mặc, cái này khiến Tiêu Diêu như thế nào dám cùng Liễu Minh khiêu chiến đâu. Liền thấy Tiêu Diêu hướng về Liễu Minh vội vàng lắc lắc tay của mình, mở miệng giải thích, "Liễu tông chủ, ta cũng không có cái gì ác ý, ta là cố ý tới cảm ơn ngài. Cảm tạ ta." Liễu Minh tưởng rằng mình nghe lầm, thế là đừng với lấy Tiêu Diêu dò hỏi. Nhưng mà không nghĩ tới Tiêu Diêu trực tiếp trọng trọng điểm một chút đầu của mình. Người cảm tạ ta cái gì, ta phản phất cũng không có làm gì nha." Liễu Minh nhìn trước mắt Tiêu Diêu, không khỏi lạnh nhạt nói. "Không phải Liễu Tông chủ ngươi, ta bây giờ có thể tại thế giới của mình bên trong không cách nào tự kiềm chế xấu." Tại Tiêu Diêu lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, liền trực tiếp bị Liễu Minh cắt đứt. "Ta đây chẳng qua là không muốn cho chính mình tăng thêm phiền phức mà thôi." Sau đó liền vòng qua Tiêu Diêu, tiếp tục hướng về bên ngoài đại điện đi đến. Tiêu Diêu lại nhìn thấy một màn này thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ nhưng cái gì lời nói cũng không có nói chỉ là lặng lặng nhìn đi xa liễu minh sau đó tiêu diêu liền lần nữa đi về phía bên trong đại điện tông chủ vừa mới vì cái gì không trực tiếp đem quân mặc giết chết xong hết mọi chuyện ở thời điểm này một cái trưởng lao hướng liễu minh dò hỏi nhưng mà ngay lúc này liễu minh khí tức trên thân lập tức một yếu Phúc. một ngụm máu tươi trực tiếp từ liễu minh trong miệng phun tới nhưng mà liễu minh lại hết sức bình tĩnh dùng tay của mình lao miệng bên cạnh tiên huyết tông chủ sáu mà ở thời điểm này lục minh khước đưa ra một cái tay ngăn trở các trưởng lao muốn ngâm ý nghị của mình Sau đó tiếp tục hướng về phương xa đi đến. "Tông chủ, ngươi không sao chứ?" Đại trưởng lão một mặt lo lắng nhìn xem Liễu Minh, mà Liễu Minh chỉ là hướng về hắn nhàn nhạt lắc đầu, sau đó, đường đưa mắt về phía xa xa đại điện. "Tông chủ, ngươi vừa mới là chuyện gì xảy ra?" Hô. Lúc này liền thấy Liễu Minh, thở ra một cái thật dài, sau đó dùng ánh mắt của mình quét mắt mọi người ở đây. "Các nguyên nên cố gắng tu luyện, trong 525 nhanh hơn người khác." "Tông chủ, ngài đến cùng là thế nào?" Lúc này đại trưởng lão một mặt lo lắng hướng về Liễu Minh dò hỏi, từ vừa mới bắt đầu Liễu Minh khí tức trên thân cũng có chút không ổn định. Lại thêm vừa mới Liễu Minh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cái này lại làm sao có thể không đồng ý đại trưởng lão lo lắng đâu. Đại trưởng lão, ngươi cứ yên tâm đi, ta không có chuyện gì, chỉ là vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, khí tức có chút hỗn loạn mà thôi, điều tức một hồi là được rồi." Liễu Minh nhìn xem đại trưởng lão thản nhiên nói, hoàn toàn không có đem thương thế của mình đặt ở trong lòng của mình. Nhưng mà lúc này, đại trưởng lão như trước vẫn là gương mặt lo nghĩ, dù sao từ Liễu Minh đi tới Yêu Thần Tông sau đó cơ hồ không có nhận quá thương. Mà ở hôm nay Liễu Minh lại bởi vì thụ thương phun ra tiên huyết, này làm sao có thể không đồng ý tất cả trưởng lão lo lắng đâu. Đại trưởng lão ở thời điểm này nhớ tới vừa mới Liễu Minh nói lời, Liễu Minh nhường đám người dành thời gian tu luyện, chứng minh Liễu Minh tại tương lai không lâu tất nhiên sẽ có rất lớn động tác. Tông chủ, người đem chúng ta kêu đến không biết có phải hay không là có chuyện gì không? Đại trưởng lão cẩn thận đỡ lấy Liễu Minh, hơn nữa một bên nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm Liễu Minh đem mọi người kêu đến là có chuyện gì. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị chỉnh lý yêu thần tông a. Các ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian chỉ cần buông tay ra đi làm đem đệ tử yêu tú chọn lựa ra, bắt đầu thiết lập yêu thần tông nội tông. Nhưng mà chúng ta vốn là yêu thần tông đệ tử nhất định phải thật tốt đối lãi, cho dù là thiên phú tu luyện có chút khiếm khuyết. Liễu Minh lúc này một mặt nghiêm túc nhìn xem tại chỗ trưởng lão, cấp bậc là cải cách yêu thần tông cũng không thể để chính mình ban đầu đệ tử chịu hoan quyết. Thế nhưng là sáu, không có cái gì có thể là, mặc dù bọn hắn bây giờ cũng là yêu thần tông đệ tử, nhưng mà so với lúc đầu đệ tử, ta càng thêm xem trọng bọn hắn. Liễu Minh cũng tương tự biết đến, làm như vậy mặc dù sẽ nhường rất nhiều đệ tử không hài lòng, lúc đó không còn cách nào khác. Muốn nhường yêu thần tông thực lực tiến thêm một bước, chỉ có thể đi trước đem yêu thần tông tiến hành cải cách. Bằng không tại sau này trong chiến chiến, thực lực chỉ có thể càng có vẻ bạc nhược, Liễu Minh cũng tương tự biết đến chính mình một ngày nào đó sẽ rời đi. Chính mình không có khả năng cả một đời che chở lấy thần tông, cho nên biện pháp duy nhất liền yêu thần tông tự thân cường đại lên. Chỉ có dạng này, tại đem đến từ mình rời đi về sau, yêu thần tông mới sẽ không rơi vào một cái bị hủy diệt hạ trạng. "Là, chúng ta xin nghe tông chủ cũng sẽ không bạc đãi tông ta đệ tử." Tại Liễu Minh sau khi nói xong, rất nhiều trưởng lão đồng thời hồi đáp. Mà ở lúc này, Liễu Minh phát hiện dấu ở rất nhiều trưởng lão trong đám người tên đệ tử kia. Người tiểu đệ này tử là ai vậy? Liễu Minh nhìn xem trước người đệ tử, hướng về phía đại trưởng lão dò hỏi, Liễu Minh hoàn toàn quên đi tên đệ tử này, đúng là mình phải đi gọi rất nhiều trưởng lão tên đệ tử kia. Bẩm báo tông chủ, ta liền là vừa mới ngài phái đi gọi rất nhiều trưởng lão tên đệ tử kia, đồng thời cũng là phát hiện cái kia bốn tên ngoại lai kẻ xâm lược sát hại ta chúng đệ tử người. Đại trưởng lão này vẫn không nói gì thời điểm, tên đệ tử kia đi trước trả lời Liễu Minh vấn đề, Dũng Minh đang nghe tên này sau khi trả lời, lông mày không có nhíu. Dù sao Liễu Minh cũng không có hỏi thăm tên đệ tử này, mà là hướng đại trưởng lão hỏi thăm, đương nhiên là tên đệ tử này, lại tự mình trả lời Liễu Minh vấn đề, nhà này lúc liền để Liễu Minh có một chút không cao hứng. Dù sao này đối một cái tông môn tới nói, thế nhưng là một loại phạm thượng tuyệt pháp, cái này tất cả tiếng trung cũng là cấm loại hành vi này xuất hiện. Đại trưởng lão ở thời điểm này cũng phát hiện Liễu Minh sắc mặt không đúng, thế là vội vàng hướng Liễu Minh giải thích nói, tên đệ tử này chính là trước đây ngài phái đi gọi chúng ta người. Chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Lúc này rất nhiều trưởng lão trong nháy mắt cảm thấy bầu không khí có một chút kiềm chế, nhưng mà không người nào dám nói một câu, dù sao lúc này, Liêu Minh sắc mặt đã biến thành đen. Nếu như ai sơ ý một chút chạm đến Liêu Minh lông mày, tất nhiên sẽ dẫn tới Liêu Minh khẽ động đánh đập. Tên đệ tử này còn cần đại trưởng lão ngươi đa đa quản giáo. Ở thời điểm này, Liêu Minh âm thanh hết sức băng lãnh, mọi người tại nghe được Liêu Minh lời nói sau đó, phảng phất như là lọt vào hầm băng đồng dạng. Ở thời điểm này, đại trưởng lão trên đầu cũng có chút rịn ra một chút mồ hôi, không biết là bởi vì trời nóng lực nóng hay Còn là bởi vì Liễu Minh khí tức quá mức kinh khủng. Mà lúc này vừa mới cấp trả lời vấn đề tên đệ tử kia, lúc này lập tức trợn tròn mắt, một câu nói cũng không dám nhiều lời, trốn ở xó xỉnh bên trong run Lệ 7. Dù sao hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, tông chủ của mình vậy mà lại nhiều như vậy biến, tại thượng một giây vẫn là thật tốt, nhưng mà tại một giây sau lại phảng phất thay đổi hoàn toàn một người. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũng hoàn toàn không có ý thức được sai lầm của mình, càng không biết Liễu Minh là vì sao mà tức giận. Liễu Minh trước khi đi quay đầu liếc mắt nhìn tên đệ tử kia, sau đó liền tiêu sái rời đi. Không có ở lưu lại bất luận cái gì một câu nói. Đại trưởng lão khi nhìn đến Liễu Minh rời đi về sau, lập tức dùng tay áo của mình xoa xoa trên trán mình mồ hôi, mà đổi thành bên ngoài một chút ta bà ngoại, nhưng là thương thương lớn một hơi. Bọn hắn lúc này phảng phất như là từ trong địa ngục vừa mới trốn ra được đồng dạng. Chương 526, tông môn chi uy. Ta nói tiểu tổ tông của ta a, ngươi đây là tại muốn chết sao? Ngươi biết ngươi vừa mới là đang làm gì, ngươi là đang gây hấn với tông chủ Nghiêm uy. Đại trưởng lão tại mất hồn mất vía sau đó, lập tức đi tới tên đệ tử kia trước người. Hướng về phía tên đệ tử kia chính là một trận quát lớn, cái này khiến tên đệ tử kia nhất thời cảm thấy hết sức uy khuất. Nhưng mà hắn lại không thể nói cái gì, chỉ có thể đem loại uy khuất này giấu ở trong lòng của mình, đồng thời cũng là ngượng ngùng, cúi thấp đầu xuống. Ngươi cũng không cần cảm thấy uy khuất, tông môn chi lễ không thể làm trái, mặc dù bình thường tông trái không phải rất để ý những thứ này, nhưng mà nên chú ý thời điểm ngươi còn là phải chú ý. Đại trưởng lão cũng nhìn ra tên đệ tử này lúc này hết sức uy khuất, thế là vội vàng lên tiếng an ủi, dù sao tại đại trưởng lão trong lòng, tên đệ tử này coi như ưu tú. Đạo trưởng lão thậm chí muốn cho ở cất vào môn hạ của mình, xem như chính mình quan môn đệ tử tiến hành bồi dưỡng. Dù sao bây giờ đại trưởng lão đã tuổi tác đã cao, là thời điểm chuẩn bị bồi dưỡng một cái đệ tử truyền thừa từ mấy đạo pháp. Có thể tại qua chút lúc năm, đại trưởng lão có thể đã già không cách nào hành động, cho đến lúc đó đích truyền chính mình đạo pháp, thời gian đã có chút đã quá muộn. Ngài tên gọi là gì? Đại trưởng lão đối với cái này tên đệ tử này do hỏi, mà ở lúc này tên đệ tử kia vẫn như cũ còn lâm vào vừa mới đại trưởng lão đối với hắn cỡ trách bên trong. Cho dù là cho tới bây giờ. Tên đệ tử này vẫn như cũ không biết mình sai ở nơi nào, cho nên ở thời điểm này nàng tại hồi tưởng, tông chủ của mình đến cùng là bởi vì cái gì thần khí, chẳng lẽ là mình nói sai sao? Còn là bởi vì cái gì? Nói tóm lại, bây giờ tên đệ tử này hết sức bực bội, cũng không có nghe đại trưởng lão nói với hắn lời nói. Ở thời điểm này, bên cạnh một cái trưởng lão vô bả vai của hắn một cái, hơn nữa hướng về phía nàng lạnh nhạt nói, tiểu hòa tử, ngươi là đang nghĩ cái gì đâu? Đại trưởng lão đang nói chuyện với ngươi đâu? Nhưng mà tên đệ tử này đáp lời lại làm cho ánh mắt của mọi người đều sáng lên bởi vì đây là từ ấy năm tới nay như vậy tên thứ nhất đệ tử vừa cùng các trưởng lão nói như vậy ngươi trước chờ một hồi để cho ta trước tiên đem chuyện lại nói ở thời điểm này chứng minh chỗ ở tựa hồ quên đi thân phận của mình mình trước mắt trưởng lão vẫn như cũ đắm chìm ở hảo tưởng của mình bên trong mà ở thời điểm này các trưởng lão đang nghe chứng minh địa chỉ đáp lời phía sau không khỏi chứng lớn hai mắt qua nhiều năm như vậy viết vẫn là tên thứ nhất đệ tử dám dạng này cùng trưởng lão ngươi chỉ sợ là không biết ngươi là tại ai nói chuyện đâu a ở thời điểm này một cái trưởng lão đột nhiên lên tiếng a tên đệ tử này nhưng mà ngay lúc này đại trưởng lão nhưng là khoát tay áo Gia hiệu tại chỗ trưởng lão không cần phải để ý đến hắn nhưng hắn trước hết nghĩ à có một số việc chính mình nghĩ rõ so cái gì đều tốt cứ như vậy hắn cũng sẽ không chuyển một mực chuyển giúp vào sừng châu thế là các trưởng lão cũng không có lại đi quấy rầy tên đệ tử này nhưng một mình hắn ngồi dưới đất hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy mà các trưởng lão lại tại thảo luận vừa mới liêu minh nhiệm vụ cho bọn họ Cái cách tông môn nói đơn giản cũng không đơn giản dù sao tại một ít chỗ sẽ chạm tới một số người lợi ích dạng này cũng sẽ đem mâu thuẫn trực tiếp kích phát Cho nên ở thời điểm này, rất nhiều trưởng lão đều lâm vào hoang mang bên trong, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi xử lý chuyện này. Nếu như vẹn vẹn chỉ là yêu thần tông đệ tử của mình, chuyện này xử lý cũng không phải là quá khó khăn, nhưng là bây giờ, yêu thần tông bên trong không chỉ có yêu thần mọi người chính mình vốn là đệ tử. Hơn nữa trong đó còn đã bao hàm hôm nay từ kiếm thần tông bên trong phản loạn tới đệ tử, nếu như xử lý không tốt, những đệ tử kia chắc chắn đại náo một trận. Các trưởng lão đang nghĩ đến những chuyện này thời điểm, không khỏi thở thật dài một cái, trong lúc nhất thời ai cũng không nói. 6 Quân tông chủ, người không sao chứ?" Tiêu Diêu đi vào đại điện sau đó, đem còn quỷ dưới đất quân mặc đỡ lên, nhỏ giọng dò hỏi. Nhưng mà lúc này cuối Tuần Như trước vẫn là thất hồn lạc phách trong trạng thái, hoàn toàn không có nghe được Tiêu Diêu ân cần thăm hỏi. Tiêu Diêu thấy vậy, cũng là một câu nói đều không nói, đỡ lấy quân mặc đi tới lạc lý quần bên người, đem hắn giao cho lạc lý quần, mà chính mình lại đem Thái cực tông tông chủ Trần Huyền Váp tại trên lưng. Cứ như vậy rời đi yêu thần tông địa bàn, tại tới yêu thần tông thời điểm, bốn người đầy bầu nhiệt huyết muốn cùng Liễu Minh chiếm được một tia chỗ tốt. Nhưng mà kết quả lại xuất hiện đại đại tương phản cùng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn không giống. Đầu tiên là Trần Huyền Pháp khí tự bạo, dẫn đến chính mình bị thương thật nặng, tiếp lấy lại là Quân Mặc cùng Liễu Minh đối chiến, kết quả cuối cùng như trước vẫn là lấy thất bại rút lui. Nếu như nói bốn người này, bên trong duy nhất lấy thật tốt chỗ, vậy liền chỉ có Lăng Tiêu Tông tông chủ Tiêu Diêu, bởi vì hắn tại Liễu Minh chỉ điểm phía dưới phá vỡ trong lòng mình công hiệp, tu vi từ đây tiến thêm một bước. Tại nhìn lúc này Quân Mặc một mặt đổi phế, không có chút nào lúc trước hăng hái cảm giác, hắn hiện tại liền tựa như một cái tuổi xế chiều lão giả đồng dạng, cũng lại không có lúc còn trẻ cảm xúc mạnh mẽ. Kiếm thần tông phương nam địa vực cho tới nay, là hắn tha thiết ước mơ mà. Lúc đó ngay tại hôm nay, giấc mộng của hắn hoàn toàn bị nát. Chương 527. Ngay tại mấy người mới vừa rời đi đại điện sau đó, đại điện bên trong trong nháy mắt xuất hiện một cái nam tử, nam tử này nhìn xem mới vừa rời đi bóng người, không biết đang suy nghĩ gì. Hy vọng ngươi không cần chấp mê bất ngộ, bằng không lần tiếp theo ta cũng sẽ không giống như bây giờ tại đối với ngươi nâng tay, cơ hội đã cho ngươi, ngươi có quý trọng hay không liền là chính ngươi sự tỉnh. Đạo nhân ảnh này chính là mới vừa rồi rời đi Liễu Minh. Có thể ai cũng không biết, Liễu Minh vậy mà lại lần nữa lộn phản trở về ở đây. Hơn nữa ở thời điểm này, Cứu mạng khí tức trên thân đã hoàn toàn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vừa mới nho nhã khí tức ở thời điểm này trong nháy mắt không có tin tức biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Tại Liễu Minh nói dứt lời sau đó, thân ảnh của hắn cũng thời gian dần qua biến mất ở đại điện bên trong, phảng phất xưa nay chưa từng tới bao giờ ở đây một nửa. Bốn người này mới vừa rời đi kiếm thần tông địa bản sau đó, quân mặc cuối cùng từ vừa mới trong thất bại tình lộ lại, nhưng mà tại hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đã rời đi kiếm thần tông đại điện. Thế là một cái bỏ rơi nâng chính mình lạc Lý quần, dùng ánh mắt hung hăng đánh lấy trước mắt mình Tiêu Diêu. Trong lòng của nàng, Tiêu Diêu này đã làm phản rồi, cho nên Quân Mặc đối với nàng cũng không có sắc mặt tốt gì. Quân Tông Chủ, không biết ngươi đây là ý gì? Tiêu Diêu một mặt bình tĩnh hướng về phía Quân Mặc liền không có ngược vấn đạo. Hơn nữa ở thời điểm này Tiêu Diêu sắc mặt cũng là phát sinh biến hóa. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình cố gắng như vậy cứu nó, nó vậy mà lại như thế dạng này đối với mình. Chuyện này vô luận phóng tới ai trên thần, ai cũng biết thất vọng đau khổ. Mặc dù Tiêu Diêu hết sức cảm kích Quân Mặc nhưng cái này không có nghĩa là tiêu diêu cũng không có tính khí, thậm chí tiêu diêu tính khí so với ai khác đều phải táo bạo. chỉ là tại quá khứ, tiêu diêu bởi vì đã mất đi bản tâm, cho nên không có nhất thời tính khí. nhưng là bây giờ không đồng dạng, tiêu diêu lần nữa tìm được bản tâm của mình, không chỉ có như thế, tu vi của mình đã cùng quân mặc đã đồng dạng cao. mặc dù ở một phương diện khác, tiêu diêu thừa nhận mình không thể so sánh được quân mặc, lúc đó thì tính sao? chỉ cần một người còn có trí khí, liền tuyệt đối sẽ không cho phép người nàng dâm ở trên đầu của ngươi. nhưng mà ở thời điểm này, quân mặc đã đã dâm vào tiêu diêu trên đầu. Hơn nữa bây giờ Quân Mặc đã đem Tiêu Diêu trở thành đệ nhân. Cái này khiến Tiêu Diêu lại nên đi nơi nào? Là trực tiếp quay người ly khai nơi này, hay là nên như xa cũng không biết nên làm cái gì. Dù sao trong lòng của hắn, Tiêu Diêu như trước vẫn là hết sức cảm tạ Quân Mặc, ban đầu không có Quân Mặc, bây giờ Lăng Tiêu Tông cũng có thể đã sớm hủy ở trong tay của mình a. Mặc dù lúc này Lăng Tiêu Tông đã không giống như là lúc trước như vậy, nhiều hơn rất nhiều điều ước, cũng nhiều rất nhiều ước thúc, hơn nữa trở thành người khác quy thuộc tông môn. Tiêu Diêu cũng vẫn là hết sức cảm tạ Quân Mặc, nhưng là bây giờ Quân Mặc cách làm thật sự là nhượng hắn quá hoàn tâm chính mình còn không có cũng không có làm gì đâu, quân mặc cũng đã bắt đầu đem chính mình trở thành địch nhân sáu, quân tông chủ, ngươi đây là ý gì? tiêu diêu một mặt lạnh lùng nhìn mình trước mắt xích hà tông tông chủ quân mặc cũng chính là ở thời điểm này, tiêu diêu hoàn toàn thấy rõ quân mặc bản tính, quân mặc giống như là một cái uy không quái lang, bất luận ngươi đối với hắn thật tốt, hắn đều sẽ không nhớ thương. ta muốn như thế nào? ta còn muốn hỏi ngươi muốn như thế nào? ngươi vừa mới làm cái gì? chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng sao? quân mặc nhìn mình trước mắt tiêu diêu lạnh nhạt nói, quân tông chủ. Ngươi không phải là bởi vì Liễu Minh vừa mới chỉ điểm ta một chút, ngươi liền đối với ta ghi hận trong lòng à. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Ngươi có thể đem ta cái gì xử lý? Tiêu Diêu, bây giờ ta tạm thời nói cho ngươi, ngươi từ đây không phải Lăng Tiêu Tông tông chủ. Từ đây Lăng Tiêu Tông sự tình, đang cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ngay lúc này, Quân Mặc chỉ vào Tiêu Diêu lớn tiếng a xích Nhưng mà ngay tại lúc này, Tiêu Diêu cũng lộ ra gương mặt mỉm cười, loại nụ cười này phảng phất là một loại giải thoát. Cảm ơn ngươi a, Quân tông chủ. Tiêu Diêu cứ như vậy lẳng lặng nhìn Quân Mặc, tại cuối cùng nói ra một câu nói như vậy, Quân Mặc thậm chí đều tưởng rằng mình nghe lầm. "Tiêu Diêu, ngươi biết ngươi vừa mới đang nói cái gì? Ta biết quần chúng bên trong, ta đúng là đang cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi để cho ta đâu khí cái này gánh vác. Lúc này, Tiêu Diêu lại một lần nữa đem chính mình vừa mới đã nói lặp lại một lần, Quân Mặc cũng là nghe rõ ràng. "Tiêu Diêu, ngươi là điên rồi sao? Ngươi biết Lăng Tiêu Tông đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào sao? Ngươi bây giờ vậy mà nói bâng tha thì bâng tha, ngươi chẳng lẽ quên đi trong tông môn đệ tử sao?" Quân Mặc dùng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Diêu, hiện tại hắn cũng chỉ có một nguyện vọng, chính là nhường Tiêu Diêu thu hồi hắn vừa mới đã nói. Nhưng mà hy vọng của hắn chú định không có trả lời. "Quân Tông chủ, ta tin tưởng ngươi hoàn toàn có thể đem Lăng Tiêu Tông xử lý vẹn vẹn có đầu. Kỳ thực ngươi ta cũng đều minh bạch, Lăng Tiêu Tông có ta hay không cũng không đáng kể. Chỉ cần có ngươi tại, hắn cũng sẽ không diệt." Tiêu Diêu như trước vẫn là kiên định nói, đối với quản lý Lăng Tiêu Tông, hắn cũng không phải hết sức tinh thông, cho tới bây giờ cũng là Quân Mặc khơi lối thôi. Chương 528: Tiêu Sái rời đi. Tiêu Diêu Ngươi thật xác định sao? Ngươi thật xác định muốn vứt bỏ ngươi Lang Tiêu Tông mà đi sao? Ta Lang Tiêu Tông, quân tông chủ ngươi cũng không cần lại nói cười, kỳ thực hai chúng ta đều hiểu, ta chẳng qua là ngươi bồi dưỡng khôi lôi thôi. Lang Tiêu Tông tất cả cao tầng đã sớm bị ngươi đổi thành người của ngươi, theo lý thuyết ta bây giờ chỉ có tông tộc chi vị, thế nhưng là không thể làm bất kỳ quyết định. Ở thời điểm này Tiêu Diêu một mặt cười lạnh nhìn xem Quân Mặc, vốn là Tiêu Diêu không muốn cùng Quân Mặc nhanh như vậy liền trở mặt. Mặc dù mình Tông môn, bởi vì chính mình đã biến thành người khác uy thuộc Tông môn, nhưng mà Tiêu Diêu lại không có để ý chút nào bởi vì tiêu diêu cũng minh bạch nếu như vẹn vẹn là dựa vào chính mình năng lực lăng tiêu tông kỳ thực tại thời gian rất sớm liền đã bị người hủy diệt nhưng là bởi vì có quân mặc trợ giúp lăng tiêu tông tài có thể kéo dài hơi tàn đến đến nay cho nên tiêu diêu tại trong đấy lòng vẫn là hết sức cảm tạ quân mặc ngươi làm sao lại biết lúc này quân mặc một mặt kinh ngạc tiêu diêu hắn là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình làm hết thảy tiêu diêu vậy mà đều biết nhưng mà tất nhiên tiêu diêu biết những chuyện này vì cái gì không ngăn trở chính mình vẫn như cũ hành trưởng chính mình khuynh tay lăng tiêu bên trong các đại sự vật. Kỳ thực tại ta rất sớm trước đó ta liền biết hành vi của ngươi, chỉ là không muốn nhắc tới thôi. Đây là vì cái gì? Lúc này Quân Mặc, mặt mũi tràn đầy tràn đầy vẻ kinh ngạc, đối với Tiêu Diêu mà nói, hắn không biết mình nên làm như thế nào chẳng giải, dù sao những chuyện kia đúng là tự thân hắn ta làm. Nếu như Lăng Tiêu Tông giao cho trong tay của ta, có thể tại hắn năm thứ hai thời điểm, liền đã bị người hủy diệt. Nhưng mà hắn đến Quân Tông chủ trong tay của ngài cũng không, ta hoàn toàn không cần lo lắng hắn có thể hay không hủy diệt. Bởi vì ta biết, chỉ cần ngài Quân Tông chủ còn sống, hắn sẽ không để cho cái này Lăng Tiêu Tông hủy diệt làm sao ngươi biết ta sẽ không nhường lăng tiêu tông hủy diệt? Có thể nó để cho ta lúc tâm tình khó chịu, ta một tay liền đem lăng tiêu tông hủy diệt, đến lúc đó ngươi phải nên làm như thế nào? Quân Mặc nở nụ cười nhìn xem Tiêu Diêu, mà ở thời điểm này, Tiêu Diêu lại lắc đầu, không, ngươi sẽ không như vậy làm, không được nói ngươi rất lý giải ta, ngươi chỉ là lý giải tính cách của ta mà, ta không vui vẻ thời điểm, bất kỳ vật gì đều có thể trở thành trong tay ta đồ chơi. Lúc này Quân Mặc chậm rãi đi tới Tiêu Diêu trước người, cứ như vậy lặng lặng nhìn Tiêu Diêu, Quân Mặc phát hiện, lúc này mình đã cầm Tiêu Diêu không có bất kỳ cái gì. Trước kia Tiêu Diêu là bởi vì quyến luyến Lăng Tiêu Tông, cho nên vẫn đối với chính mình một mực cung kính, nhưng mà đi qua Liễu Minh một phen chỉ điểm, Tiêu Diêu minh bạch mình muốn là cái gì, cho nên hắn đối với tông môn cũng sẽ không lại coi trọng như vậy, lại thêm lúc này Lăng Tiêu Tông đã hoàn toàn bị quân Mặc người thay thế. Tiêu Diêu dù là trở về cũng chỉ là một bộ khôi lỗi thôi, thậm chí là đi qua sự kiện lần này về sau, hắn liền một bộ khôi lỗi cũng không tính. Quân Mặc nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem Tiêu Diêu thanh trừ tại trong thế giới này, dù sao Tiêu Diêu quá lý giải hắn. Đây cũng chính là cái gọi là người không biết vô tội, biết quá nhiều được lại sẽ chết càng nhanh. Tiêu Diêu cũng đồng dạng minh bạch quân mặc tâm tư, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng quân mặc. Về lại lăng Tiêu Tông làm tông chủ, chính mình một khi trở về, cái tiêu cách tử vong còn kém một bước khoảng cách, lại thêm tu vi của mình vốn là không bằng quân mặc, càng thêm là nguy hiểm. Quân Tông chủ, ngươi cũng không cần khuyên nữa ta, ta đã nhìn thấu cái này thế tục phàm trần, không muốn lại bởi vì chuyện này sự tình mà dính liễu đến mình. Cuộc sống về sau, ta chỉ muốn một người lặng lặng cảm ngộ này người ta đại đạo, chỉ có tại lúc cần thiết, ta mới có thể xuất thủ bằng không tiếp này ta đều sẽ lại không xuất hiện đến các ngươi trong tầm mắt. Kỳ thực, đây hết thảy bất quá là tiêu diêu lý do thoái thác thôi. Tiêu diêu biết nếu như mình không nói như vậy, căn bản không có cơ hội rời đi nơi này. Lại thêm lúc này, Trần Huyền đã từ trong hôn mê tỉnh lại, mặc dù cơ thể vẫn như cũ còn có chút suy yếu, nhưng mà cũng không ảnh hưởng nàng dùng chuyển linh lực của mình. Tiêu diêu, ngươi thật xác định muốn cùng ta đối nghịch sao? Vào lúc này Quân Mặc một lời liền điểm phá, ở trong đó Huyền Diệu, thật xin lỗi, quân tổng chủ, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, chí hướng của ngài là làm mảnh đất này bá chủ. Làm ta chí hướng chỉ có tu luyện, hy vọng chính mình một ngày kia có thể đột phá thiên địa ước thúc, hóa thành một phương tiên tôn. Ha ha ha. Nhưng mà ngay tại lúc này, Quân Mặc lại điên cuồng nở đủ cười, phảng phất chính mình nghe được một cái thiên đại chê cười đồng dạng. Tốt một cái đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, Tiêu Diêu, ngươi cũng không nên quyền đã từng trải qua, ngươi cũng không biết phạm vào bao nhiêu sai lầm. Bây giờ ngươi nói cho ta, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, trước đây ngươi lại là đang làm cái gì? Quân Mặc, một mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Diêu, nhưng mà lúc này Tiêu Diêu như trước vẫn là không tiêu ngạo không tự ti cũng không có bởi vì quân mặc cái kia kinh khủng sát khí mà khuất phục. Tốt, có thể, vậy ngươi đi thôi. Quân mặc có thể cũng minh bạch Tiêu Diêu trong lòng, thế là không có ở ngăn cản, chỉ là chăm chú nhìn chăm chăm, Tiêu Diêu đi xa bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 529, có việc. Quân tông chủ, chẳng lẽ chúng ta liền để hắn dạng này bình an rời đi sao? Không phải vậy ngươi còn muốn nói điều gì, lấy ngươi cái kia thiên cảnh lục trọng cảnh giới, ngươi cảm thấy ngươi có thể lưu lại Tiêu Diêu sao? Tại chân huyền vừa mới sau khi tỉnh lại, liền thấy được Tiêu Diêu thân ảnh đi xa thế là hướng về phía quân mặc vội vàng giò hỏi. lúc đó hắn vạn lần không ngờ chính mình vậy mà đụng phải trên họng súng. lúc này quân mặc đang vô cùng không hài lòng, không nghĩ tới trần huyền, cái này cao lớn thô kệch tráng hắn trực tiếp chạy tới. hơn nữa quân mặc nhìn thấy cái kia đầu chui lùi, trong tay không trải qua một nửa, trực tiếp vỗ vào trên đầu của hắn. trần huyền đối với liễu minh đột nhiên đánh tới một trưởng, nhất thời cảm thấy hết sức mệt bức, chính mình cũng không có làm gì, vì cái gì thụ thương nhưng là chính mình đâu. mà lúc này quân mặc tại đánh xong trần huyền sau đó, trong nháy mắt cảm thấy mình tâm tình sảng khoái không ít. thế là ở thời điểm này. Quân Mặc xoay người lại, nhìn phía xa Kiếm Thần Tông đại điện, không biết là đang suy nghĩ gì, ở thời điểm này, còn lại hai vị tông chủ cũng không dám quay rầy Quân Mặc. Dù sao vừa mới liền có một cái rõ ràng dứt khoát ví dụ, đã vì đám người phô bày, cái này khiến những người khác càng thêm không còn dám đi nói ra cái gì. Ta thật là không cam tâm nha. Nhưng mà ngay tại lúc này, Quân Mặc toàn bộ lên tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy bi thương cùng phiền muộn, còn có một tia không cam lòng thần sắc. "Quân tông chủ, chúng ta không nên gấp gáp, ta không tin liệu mình nó có thể bảo hộ yêu thần tông cả một đời." Không lâu sau nữa, Liên muốn gặp phải thần ma đại chiến, chúng ta cũng cần phải bắt đầu bị hắn làm một chút chuẩn bị, bằng không năm nay chúng ta nhân tộc tất nhiên sẽ bị đánh bại. Ở thời điểm này luôn luôn không nói lời nào lạc lý quần mở miệng, mở miệng chính là liên quan đến nhân tộc tương lai chuyện lớn. Xem ra vị tông chủ này cũng không phải hư hỏng như vậy. Ai? Ở thời điểm này Quân Mặc thở thật dài một cái sau đó đem thân thể chuyển hướng Lạc Lý Quần, dù sao hắn nói không có sai, mình quả thật đến lượn tay chuẩn bị không lâu sau đó thần ma đại chiến. Đi, trở về tông. Sau đó ba người liền trong nháy mắt rời khỏi nơi này hướng về Sích hà tông sở ở chỗ mà đi 6. tiêu diêu tông chủ người tại sao trở lại ngươi bây giờ không phải là trở về lăng tông trên đường sao ở thời điểm này tiêu diêu lại một lần nữa về tới vừa mới mấy người đại chiến đại điện bên trong mà tại hắn sau khi trở về lập tức kinh hãi bởi vì trong đại điện đang đứng một người này chính là yêu thần tông tông chủ liễu minh liễu tông chủ ta đã không phải lăng tiêu tông tông chủ bây giờ ta đây đã là một cái không việc làm ngươi chính xác không thích hợp làm một cái tông môn tông chủ cũng không biết trước đây sư phụ của ngươi làm sao lại có thể lựa chọn ngươi Liễu Minh một điểm mặt mũi cũng không có cho Tiêu Diêu lưu, đem Tiêu Diêu biến cơ hội là cái gì cũng sai. Liễu Tông chủ, ta vẫn có sở trường, ngươi không thể nói như vậy ta ạ. Tiêu Diêu thật sự là chịu không được Liễu Minh làm thấp đi, vội vàng tiến hành phản kháng. Nhưng mà những lời kia tại Liễu Minh trong thay cơ hội là biến thành không có gì. Tiêu Diêu Tông chủ, không biết ngươi tới ta yêu thần tông không biết có chuyện gì? Chẳng lẽ không có chuyện gì liền không thể tới ngài ở đây sao? Tiêu Diêu một mặt cười đùa nói, nhưng mà Liễu Minh cũng không tin tưởng hắn không có chuyện gì. Bằng không mà nói, Tiêu Diêu thì sẽ không tới yêu thần tông làm khách. Ta cũng không phải Liễu Minh tự tin, mà là Tiêu Diêu tới hết sức kỳ quặc, cái này khiến Liễu Minh không thể không hoài nghi mục đích thực sự của hắn. Có chuyện gì cứ nói đi, không cần đối với ta giấu che đại dịch, những phương pháp này đối với ta không dùng được. Liễu Minh nhìn xem Tiêu Diêu con mắt, chậm rãi nói, mà Tiêu Diêu tại cùng Liễu Minh đối mặt thời điểm, ánh mắt rõ ràng có một chút né tránh. Cái này khiến Liễu Minh càng thêm xác định, Tiêu Diêu nhất định là có chuyện tới tìm kiếm giúp mình. Đã như vậy, vậy ta đã nói a. Tiêu Diêu nhìn xem Liễu Minh kính mắt, một mặt cẩn thận nói, ngươi đến nói hay không? Ngươi không có nói, ta liền đi. Liễu Minh bây giờ thật mười phần hoài nghi Tiêu Diêu tính cách, thật là không biết vì cái gì tên của hắn sẽ gọi là Tiêu Diêu. Liễu Minh Liễu Minh ở trên người hắn hoàn toàn không nhìn thấy một Tiêu Tiêu sái chi ý, mà là thấy được một thân bị ướt thúc sơ lược tiểu sử. Nói, ta đương nhiên muốn nói. Ở thời điểm này, Tiêu Diêu vội vàng đáp lại Liễu Minh, chỉ sợ Liễu Minh đổi ý, trực tiếp rời đi. Vậy ngươi lúc đó mau nói a, một ngày lằng nhà lằng nhằng, không biết là đang làm cái gì. Liễu Minh Liễu Minh ở thời điểm này cũng có một chút bội phục Tiêu Diêu, làm việc vậy mà như thế kéo dài lại có thể nên được bền trên nhất tông chi chủ liêu minh trong lòng bây giờ liền một cái ý nghĩ trước đây lâm tiêu tông tông chủ là mắt mù sao mới sẽ đem vị trí tông chủ truyền cho hắn làm việc lề mò lề mề hơn nữa không có chút nào quả quyết hắn làm sao có thể có thể có thể gánh vác nhất tông chi chủ liêu minh phỏng đoán quả thật không tệ trước đây lăng tiêu tông tông chủ chính xác mắt mù thế là trong lòng vội vàng liền đem vị trí tông chủ truyền cho hắn cái này cũng là vì cái gì về sau tứ đại tông môn một trong lăng tiêu tông hội trở thành xích hà tông quy thuộc tông môn nguyên nhân nhưng mà tiêu diêu lại cho là mình làm được rất tốt Tối thiểu nhất chính mình cũng không có nhường Lăng Tiêu Tông hủy diệt. Ta nghĩ tại ngươi yêu thần tông đảm nhiệm chức công phu. Chương 530. Ngươi vừa mới là nói cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Ngươi thế nhưng là Đường Đường Lăng Tiêu Tông tông chủ, ngươi bây giờ nói cho ta ngươi phải gánh vác mặc ta yêu thần tông cung phụ. Tiêu Diêu tông chủ, hai người chúng ta đều có chuyện phải bận rộn, không muốn cầm chuyện như vậy cùng ta nói đùa được không? Liêu Minh đang nghe Tiêu Diêu mà nói phía sau, hoàn toàn không có tin tưởng hắn mà nói, mà là cho là Tiêu Diêu tại cùng hắn nói đùa. Liêu tông chủ, ta cũng không có nói đùa với ngươi, ta nói chính là thật. Ở thời điểm này, Tiêu Diêu vẻ mặt thành thật nhìn xem Lưu Minh. "Ngươi xác định ngươi không có nói đùa? Nếu như ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi là tại cùng ta nói đùa, ta liền xem như ngươi chưa nói qua vừa mới câu nói kia." "Bằng không, ta nóng giận, ngay cả chính ta đều sợ hãi." Ở thời điểm này, Liêu Minh khí tức trên thân lập tức hướng về Tiêu Diêu ép tới. "Liêu tông chủ, ta tuyệt đối không có cùng ngài nói đùa. Tại mới vừa rồi thời điểm, ta đã đem chính mình tông chủ chức vị từ đi. Hơn nữa bây giờ ta đây đã cùng quân mặc đám người đã xích mít." Liêu Minh đang nghe Tiêu Diêu mà nói phía sau, không có rõ gì ra một kia ngoại ý muốn chi tình. Phảng phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Chủ yếu là Diệp Minh đang tấn công kiếm thần tông thời điểm cũng đã đem trong đó một ít chuyện đã điều tra xong. Quân mặc người này có hết sức lớn dạ tâm, nhưng là bởi vì tu vi tu vi của hắn không đủ để chèo chống tu vi của hắn, bằng không đã sớm nhất thống tiên ma vực. Người thoát ly lăng tiêu tông hoàn toàn ở dự liệu của ta bên trong, nhưng mà ngươi đầu nhập ta yêu thần tông lại hoàn toàn ra dự liệu của ta. Liễu Minh nhìn mình trước mắt Tiêu Diêu thản nhiên nói, Liễu Minh từ đầu đến giờ chưa từng có nghĩ tới, có một ngày Tiêu Diêu sẽ đến yêu thần tông làm cung phụng. Dù sao Tiêu Diêu Thiên Phú cũng không phải là quá yếu, hoàn toàn có cơ hội có thể đột phá thiên địa này phong tỏa đến cao cấp hơn thế giới. Làm sao ngươi biết ta sẽ thoát ly lăng tiêu tông? Ngươi thoát ly lăng tiêu tông có hai cái phương diện, ngươi muốn nghe một chút sao? Liễu Minh trên mặt để lộ ra một bộ nhìn rõ hết thể biểu lộ, con mắt hơi nhắm. Ngươi nói một chút ta. Ta cũng không tin ngươi có thể đoán chuẩn. Tiêu Diêu một mặt không tin nhìn xem Liễu Minh, mà Liễu Minh ở thời điểm này cũng lộ ra gương mặt dễ cận, nhưng mà lại không nói gì. Tại Liễu Minh trầm mặc một hồi sau đó, ánh mắt nhìn về phía trước người mình Tiêu Diêu. đệ nhất. Lăng Tiêu Tông tồn tại đã trở thành ngươi công xiềng, nếu như ngươi muốn tu vi của ngươi lần nữa để thăng, ngươi nhất định phải thả xuống mình bây giờ vị trí. Tại Liễu Minh vừa nói dứt lời sau đó, Tiêu Diêu lộ ra một mặt vẻ giật mình, bởi vì Liễu Minh nói ra nguyên nhân này, đúng là hắn trước đây suy tính một cái nguyên nhân, nhưng mà Tiêu Diêu vẫn như cũ không tin, Liễu Minh còn có thể đoán được chính mình một nguyên nhân khác, còn có một cái nguyên nhân đâu, ta cũng không tin ngươi còn có thể đoán được. Tiêu Diêu mười phần tự tin nói, bởi vì hắn chính mình cũng không biết chính mình một nguyên nhân khác là cái gì, ngươi một nguyên nhân khác càng thêm đơn giản. Vậy ngươi ngược lại là nói a. Ở nơi này cái là thời điểm, Tiêu Diêu lộ ra một cái hiểm ác nụ cười, nhưng mà sự tình chú định sẽ không dựa theo suy nghĩ của hắn phát triển tiếp. Là bởi vì, bây giờ Lăng Tiêu Tông đã bị quân Mạc hoàn toàn nắm giữ, mà ngươi chẳng qua là hắn khôi lỗi thôi, nhưng mà ngươi lại không muốn làm hắn khôi lỗi. Cho nên, ngươi cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là thoát ly Lăng Tiêu Tông, dạng này, ngươi cũng sẽ không lại nghĩ nhiều chuyện như vậy. Ngay tại Tiêu Diêu dương dương tự đắc thời điểm, Liễu Minh lời nói chuyển vào Tiêu Diêu trong lỗ hai. Nhưng mà tại Tiêu Diêu nghe được Liễu Minh mà nói phía sau, trực tiếp ngốc tại nơi đó hắn là thế nào cũng không nghĩ tới liễu minh cư nhiên thật mới ra ngoài ngươi xấu ngươi là thế nào biết đến muốn biết chuyện này chẳng lẽ rất khó sao chỉ cần có ít người hơi bên trên một điểm tâm hoàn toàn thì có thể hiểu được ra liễu minh mười phần không thèm để ý nói bởi vì trong mắt hắn những vật này trong mắt hắn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới có lẽ người ở bên ngoài rất khó lý giải nhưng mà đối với hắn mà nói những vật này hoàn toàn chính là trò trẻ con thậm chí ngay cả đầu gối đều không cần dùng rất kinh ngạc sao ở giữa tiêu diêu rất là kiên định điểm một chút đầu mình mà ở lúc này Liễu Minh lại cười. "Liêu tông chủ, ngươi là đang cười cái gì? Có đồ vật gì đáng giá được cười?" Nhưng mà Liễu Minh ánh mắt nhưng là một mực chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Diêu, không nói lời nào. Tại Liễu Minh trầm mặc rất lâu, rốt cục vẫn là mở miệng nói chuyện. "Có đôi khi, có nhiều thứ không cần ngươi đi thế nào giải, ngươi chỉ cần dụng tâm đi cảm thụ là được." Dụng tâm đi cảm thụ. Liên thấy ở thời điểm này, Liễu Minh hướng về phía Tiêu Diêu nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nhưng mà Tiêu Diêu cũng không minh bạch Liễu Minh ý tứ. Thế là Tiêu Diêu ngượng ngùng gãi gãi đầu của mình, một mặt ngượng ngùng nhìn về phía Liễu Minh. Ngươi không nên nhìn ta, nhìn ta cũng không hiệu nghiệm. Cái gì? Vậy ngươi để cho ta như thế nào cảm ngộ a? Tiêu Diêu hoàn toàn không nghĩ tới liệu Minh cư nhiên có thể như vậy trả lời chính mình, cái này so với không nói cho chính mình còn khó chịu hơn. Liêu tông chủ, lời của ngài rốt cuộc là ý gì a? Chương 531. Báo cáo tông chủ, người của ma tộc mấy ngày nay lại tại quấy nhiễu ta nhân loại biên cảnh. Lúc này ở Linh thiếu cung đại điện bên trong, một cái đệ tử quý gối trên chỗ ngồi trong đại điện hướng về phía người cung tính nói: Xem ra cái này ma tộc như trước vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Ở thời điểm này từ trên chỗ ngồi truyền đến một đạo hùng hậu âm thanh truyền vào trong tai của mọi người. "Cung chủ, cái này ma quân xem ra là lại muốn khai chiến, chúng ta nên làm cái gì?" Lúc này, một cái tóc trắng phơ lão giả từ trong đám người đi ra, hướng về phía trên chỗ ngồi nam nhân kính cẩn xá một cái sau đó nói, "Cái này cũng là không thể tránh được, khoảng cách lần trước tiên ma đại chiến đã qua có vài chục năm đi." "Đúng vậy tông chủ, về khoảng cách lần đại chiến đã qua 49 năm, lại có 3 tháng chính là 50 năm." Tiên lão giả kia cẩn thận đáp trả trên chỗ ngồi tên kia trung niên nam nhân mà nói, "Tính toán thời gian Ma tộc nguyên khí cũng đến thời gian khôi phục. Ngay lúc này, trên bảo tọa tên nam tử kia mở miệng lần nữa, hơn nữa chậm rãi từ trên trôi ngồi đứng lên. Khưu Khưu Cụ, cung chủ, thân thể của ngươi sao? Không sao. Ở đó tên bạch phát lao giả lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, liền bị người này trung niên cái kia chữ cắt đứt. Liền thấy ở thời điểm này, nam tử trung niên hướng về phía lao giả tóc trắng khoát tay áo, sau đó thản nhiên nói, mấy ngày nay, thiên ma vực không có chuyện gì phát sinh à? Khưu Khưu Cụ, tại trung niên nam tử vừa mới hỏi thăm sau đó. Từ trung niên nam nhân cuối cùng liền chuyển tới một hồi ho kì liệt, lão giả tóc trắng vội vàng đỡ tại ho khan nam tử trung niên. Ai? Xem ra ta thật sự không được a. Nam tử trung niên khoát tay hào nói, trên mặt xuất hiện một chút thương cảm. Cung chủ, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Tại lão giả tóc trắng nghe được cung chủ tự dễ ước, vội vàng phản bác. Dù sao trong lòng của hắn, cung chủ vĩnh viễn là tuyệt nhất. Bởi vì lần trước tiên ma đại chiến bên trên, nếu như không phải hắn linh thứ cung, thế giới đã sớm trở thành ma tộc người địa bàn, nơi nào còn có thể đến phiên nhân loại nói chuyện? Không sao. Không sao. Nhưng mà trung niên nhân một mặt không quan tâm nói, phản phất cái này cái này chí mạng thường, trong mắt hắn hoàn toàn hóa thành không có gì đồng dạng. đã đã nhiều năm như vậy, ta hiểu thân thể của ta, nhưng mà ta chết không hết tội, nhân loại hương hỏa có thể ngàn vạn không thể lấy đoạn mất. Cho nên ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp, đem nhân tộc lực lượng mạnh nhất tập hợp, dạng này có lẽ chúng ta còn có thể cùng ma tộc một trận chiến. Trung niên nhân lúc này hai mắt tràn đầy chiến đấu lửa giận. Vốn là trong thế giới này, nhân ma hai tộc hòa bình ở chung lấy, nhưng mà ngay tại chín năm trước, không biết là bởi vì chuyện gì. Ma tộc cao thủ trắng trợn bắt giết nhân tộc, đồng thời hướng nhân tộc phát khởi khiêu chiến. Cũng chính là từ lúc kia, nhân tộc cùng ma tộc mâu thuẫn càng ngày càng tăng. Hơn nữa ai cũng không có nói ra hòa giải ý tứ. Trường lão, ngươi nói phai nhạt ra khỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra, là người nào tộc cùng ma tộc quan hệ lại đột nhiên cứng nhắc? Ở thời điểm này, nam tử trung niên một lần nữa ngồi ở trên đại điện trên bảo tọa, hướng về phía Lão giả tóc trắng dò hỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lão giả tóc trắng lại trầm mặc. Dù sao vấn đề này quả thật có chút mê mang, dù là nhân tộc tử tử bối cùng thế hệ chuyển thừa gấp trăm lần nhưng mà vẫn không có nhận được bọn hắn mong muốn nguyên nhân. Có lẽ chính là lấy được nguyên nhân, nhân tộc đại lão cũng không hài lòng, thế là liền đem chuyện này che giấu đi. Cung chủ, chúng ta tổ tông thăm dò lâu như vậy cũng không có nhận được kết quả, mà ta cũng vẹn vẹn chỉ là một cái tinh vị bắt trọng tu vi, như thế nào dám tự mình đoán bữa lão tổ tâm tư đâu? Không thể không nói, lão giả tóc trắng mà nói trả lời hết sức tinh diệu, để cho người ta không sinh ra được một tia chán ghét. Trường lão, đã nhiều năm như vậy, tính cách của ngươi thật là một chút cũng không có đổi. Đối với chính ngươi trả lời không được vấn đề, hay là tranh luận vấn đề quá lớn? Ngươi cuối cùng sẽ vẽ một tròn, đem vấn đề lần nữa ném trở về cho đặt câu hỏi người. Mấu chốt là ngươi ngồi hết thể đều là giọt nước không loạn, để cho người ta không phát hiện được một tia. Nam tử trung niên nhìn mình cách đó không xa lão giả tóc trắng, cười ha hả nói, kỳ thực đối với lão giả tóc trắng trả lời, hắn đã sớm đoán được, dù sao đây không phải một chuyện nhỏ, mà là liên lụy đến hai cái giữa chủng tộc quan hệ. Cung chủ còn không phải như vậy sao? Lão giả tóc trắng nở nụ cười nhìn xem trên chỗ ngồi nam tử trung niên. Hai người mặc dù là cấp dưới quan hệ, Nhưng mà hai người nhưng xưa nay chưa từng để ý những cái kia hư vông nghiêng mắt nhìn đồ vật, bởi vì ở trong lòng bọn hắn, cho rằng quá nhiều quy củ chỉ có thể hạn chế giữa người và người cảm tình. Người còn không có nói, mấy ngày nay chúng ta nhân tộc bên này tu sĩ còn tốt chứ? Không có chuyện gì phát sinh a? Trung niên nam nhân lần nữa đem chính mình vừa mới hỏi thăm vấn đề, lần nữa nói cho lão giả tóc trắng nghe. Nhưng mà lão giả phảng phất là có vừa muốn trôn tránh vấn đề này đồng dạng, mỗi lần tại trung niên nhân hỏi thăm thời điểm, lão giả tóc trắng đều sẽ đem hắn lảng qua. Nhưng mà lần này Lão giả đầu tiên là trầm mặc một chút sau đó liền mở miệng lần nữa. Kiếm thần tông bị người diệt. Trưng 532. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại đem lời vừa rồi nói lại lần nữa cho ta nghe. Trung niên lão giả đang nghe lão giả tóc trắng mà nói phía sau, không khỏi lộ ra một tia khó mà biểu tình tự tin. Kiếm thần tông bị người diện Lão giả mở miệng lần nữa nói, hơn nữa lời nói không có một tia thay đổi. Trường lão, ngươi trừng nào thì còn học xong nói đùa cười, nhưng mà chuyện cười này một sáu. Điểm sáu. Sáu. không sáu. tốt sáu. cười sáu. Ngay tại nam tử trung niên một câu nói là khó có thể tin thời điểm, tên kia lão giả tóc trắng nhẹ nhàng hướng hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu đúng là dạng này. Tại lão giả tóc trắng tuyết phục phía dưới, trung niên nam nhân cuối cùng tin tưởng sự thật này. Kiếm thần tông là bị tông môn nào tiêu diệt? Lúc này ở tên kia nam tử trung niên trên thân tản ra một cỗ kinh khủng uy nghiêm, không lộ vì linh thiếu cung cung chủ, riêng là cái này uy nghiêm cũng không phải là bình thường người có thể so. Từ người này nam tử trung niên trên người uy nghiêm, có thể phân tích ra người đàn ông này tu vi rõ ràng đã đạt đến độ kiếp sơ kỳ cảnh giới. Nhìn như bệnh bệnh dè dè nam tử trung niên Không nghĩ tới nàng lại có cao như vậy tu vi, nhưng mà không biết là nguyên nhân gì mới có thể dẫn đến hắn bản thân chịu nặng như thế thương. Tại căn cứ vào lão giả tóc trắng lời nói, có thể suy đoán ra, nam tử trung niên thụ thương đã không phải là một năm hai năm sự tình, mà là trải qua mấy chục năm. Bẩm báo cung chủ, căn cứ thám tử tới báo, diệt kiếm thần tông tông môn là một cái Tam Lưu tiểu môn phái, yêu thần tông. Nhưng mà không biết là nguyên nhân gì, nhường cái này Tam Lưu tiểu môn phái trong vòng một đêm trong nháy mắt đã thứ tỉnh. Lão giả tóc trắng đang nghe nam tử trung niên hỏi thăm phía sau, lập tức đem mình biết sự tình báo cho hắn mặc dù tại bình thường linh thiếu cung cung chủ nhìn như bệnh rề rề, không có một tia khí lực, nhưng mà lão giả tóc trắng biết, một khi cung chủ nóng giận, đây không phải là thường nhân có thể tiếp nhận. cho nên ở thời điểm này, lão giả tóc trắng cũng không dám sinh ra một điểm vi phạm cung chủ tâm ý sự tình, bởi vì hắn mười phần biết mình cung chủ tình khí. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? kiếm vũ hắn là ăn cơm cô sao? vậy mà lại nhường một cái tam lưu trung môn đem hắn chỗ hủy diệt. ở thời điểm này, trung niên nam khí tức trên thân cũng từ từ thu vào, lão giả tóc trắng trong nháy mắt cảm thấy mình trên thân buông lòng rất nhiều. Hoàn toàn không, có vừa mới cảm giác. Bây giờ Kiếm Vũ ở nơi nào, nhường hắn tới gặp ta. Nhưng mà ngay tại lúc này, Linh thiếu cung cung chủ đột nhiên một câu nói, nhường lão giả tóc trắng không biết trả lời như thế nào. Bởi vì tại trước đây Liễu Minh hủy diệt kiếm thần tông thời điểm, cũng đã đem Kiếm Vũ giết chết, bây giờ nam tử trung niên lại làm cho Kiếm Vũ tới gặp hắn, đó căn bản không cách nào làm được nha. Trừ phi trên thế giới này có chuyện chết trở về dương chi thuật, bằng không cho dù ai tới, đều không cách nào đem Kiếm Vũ đưa đến Linh thiếu cung cung chủ trước người. Nếu như đi sớm mà nói, Có thể bây giờ kiếm vũ thi thể còn không có bị Liễu Minh bọn người xử lý, nhưng nếu như một hồi sẽ qua nhi mà nói, có thể Kiếm Thần Tông sẽ không lưu lại bất luận cái gì một kia có liên quan Kiếm Thần Tông đổ vật. Ở thời điểm này, nam tử trung niên Phạng Phất cũng nhìn ra lão giả tóc trắng thần sắc, dù sao lão giả tóc trắng là nhìn xem hắn lớn lên người, hắn có gì có thể có thể không hiểu lão giả tóc trắng đâu. Trưởng lão là có vấn đề gì không? Vì cái gì ngươi còn không đi mang kiếm vũ tới gặp ta? Tại trung niên nam tử lần nữa hỏi thăm sau đó, lão giả tóc trắng lộ ra gương mặt quyến rũ. Lúc đó tại cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí đem chân tướng của sự thật nói cho nam tử trung niên, dù sao giấy chúng quy là không gói được lửa, cho dù hắn không nói, nam tử trung niên cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ biết chuyện này, cung đợi đến tại cung chủ chính mình phát hiện sau đó, từ đó đối với mình tiến hành trừng phạt, còn không bằng bây giờ giống như cung chủ thản sáng tỏ chuyện này. Có lúc giấu diếm cũng không phải một loại hiền lành hành vi, mà là một loại nhóm lửa thân trên hành vi. vốn là một kiện cùng ngươi hoàn toàn không có quan hệ sự tình, nhưng mà chỉ là bởi vì ngươi che giấu chân thực tình báo, từ đó thu hoạch được tổn thương lớn hơn. đợi đến lúc kia, ngươi muốn hối hận cũng không kịp. Cung sáu. Cung chủ, ta nghĩ ta hẳn là nói cho ngươi một chuyện, nhưng mà hy vọng ngài tuyệt đối không nên trách tội người khác. Linh thiếu cung cung chủ đang nghe lão giả tóc trắng mà nói sau đó, lập tức biết ở trong đó át hẳn là chuyện gì xảy ra, nếu không, theo trưởng lão tính cách, tuyệt sẽ không dạng này. Trưởng lão, ngài nói đi, có phải hay không trong đó chuyện gì xảy ra? Nam tử trung niên phảng phất hiểu rõ hết thảy, dùng con mắt chăm chú mà nhìn trầm trầm vào trước mắt mình lão giả tóc trắng, mà lúc này đây lão giả tóc trắng nội tâm cũng là hết sức khẩn trương, nhưng mà tại cuối cùng, hay là đem trong lòng mình sự tình nói ra. Dù sao chuyện này mình là không đạt được, tại sao này còn có tiên ma đại chiến, đàn phản thị đột phá pháp tướng cảnh giới người tu luyện đều phải tham gia đại chiến. Mà lúc kia, cung chủ nếu như phát hiện Kiếm Vũ không có tới mà nói, tất nhiên sẽ hướng thế nhân hỏi thăm, dù sao biết mưa kiếm người qua đời không đơn giản chỉ có chính mình một người. Cho nên so sánh dưới, lão giả tóc trắng vẫn là cho rằng đem sự tình báo cho tông chủ vẫn là càng thích hợp hơn một chút. Mặc dù dạng này chính mình sẽ phải chịu một chút trách phạt, nhưng mà kết quả khá tốt. Chương 533. Cung 6. Cung chủ, Kiếm Vũ đã chết lão giả tóc trắng mà nói, nhường nam tử trung niên giật nảy cả mình, hắn thậm chí hoàn toàn không thể tin được, đây là sự thực. dù sao kiếm vũ mặc dù yếu, nhưng mà cũng là đường đường tinh vị tam trọng cao thủ, làm sao có thể nói chết thì chết? trường lão, ngươi xác định ngươi không cùng ta đùa giỡn hay sao? kiếm vũ thế nhưng là đường đường tinh vị tam trọng cao thủ, mặc dù tại ngươi ta trong mắt hắn vẫn là rất nhỏ yếu, nhưng mà bây giờ trong tông môn cũng lại tìm không ra còn mạnh hơn hắn người a. tại linh thiếu cung đại điện bên trong, nam tử trung niên dùng con mắt thật chặt trầm trầm từ bạch phát lão giả, hắn là thế nào cũng không tin kiếm vũ vậy mà lại chết đi. Vừa mới lao giả tóc trắng cũng đã nói, diệt đi kiếm thần tông, bất quá là một cái tam lưu tiểu môn phái mà thôi, nhưng mà kiếm vũ như thế nào lại chết đâu? Thế là lúc này ở Nam Tử Trung Niên trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, đều đang suy đoán kiếm vũ nguyên nhân của cái chết. Hắn nghĩ tới, kiếm vũ là bởi vì ra ngoài du lịch lúc gặp phải cao thủ, hơn nữa không cẩn thận đắc tội nàng, từ đó làm cho tử vong của mình. Cũng tưởng tượng qua, kiếm vũ là bởi vì tìm kiếm di tích cổ lúc, không cẩn thận bị di tích cổ bên trong một vài thứ giết chết, hay là những thứ khác đủ loại. Lúc đó hắn chưa từng có nghĩ tới, kiếm vũ lại là bị trong miệng hắn Tam Lưu môn phái tông chủ Liễu Minh giết chết. Dù sao Tam Lưu môn phái trong mắt bọn họ hoàn toàn không hợp nhau, không chỉ có là đệ tử tu vi thấp, cho dù là tông chủ cùng với trưởng lão tu vi cũng sẽ không rất cao. Cho nên hắn chưa từng có nghĩ tới giết chết Kiếm Vũ người, vậy mà lại là yêu thần tông tông chủ Liễu Minh. Cái này cùng suy đoán rất nhiều, cũng hướng Lão giả tóc trắng hỏi thăm rất nhiều, nhưng đều bị Lão giả tóc trắng nhàn nhạt lắc đầu cự tuyệt. Bởi vì hắn phỏng đoán tất cả nguyên nhân, không có một cái nào là chính xác. Trường lão, Kiếm Vũ đến cùng là thế nào chết? Ta cơ hồ là đem mình có thể nghĩ tới nguyên nhân, đều nói mấy lần nhưng mà vẫn như cũ còn không có đoán đúng kiếm vũ nguyên nhân của cái chết ngay lúc này lão giả tóc trắng lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt nhưng mà lúc này lão giả tóc trắng nhưng cái gì có mà là lặng lặng nhìn chính mình cung chủ trầm mặc rất lâu lão giả tóc trắng mới là chậm rãi mở miệng hắn mất nguyên nhân ta cũng không tin nhưng mà sự thật chính là như vậy lúc này linh thiếu cung cung chủ có chút ngồi không yên bởi vì tóc trắng lão tử nói lâu như vậy chính mình như trước vẫn là không biết kiếm vũ là thế nào chết thế là nam tử trung niên liền hướng lão giả tóc trắng thúc giục nói trưởng lão ngươi liền mau nói a không cần dạng này rầu rĩm, ngươi dạng này làm cho ta thật sự là khó mà chịu được a. Lão giả tóc trắng đang nghe linh thiếu cung cung chủ phía sau, cũng không có mang nữa bọn hắn tiếp tục túi con xoay quanh, mà là trực tiếp đem kiếm vũ nguyên nhân của cái chết báo cho hắn. Kỳ thực kiếm vũ chính là chết bởi chúng ta trong miệng tam lưu môn phái tông chủ trong tay. Tại trung niên nam tử nghe được lão giả tóc trắng mà nói phía sau, lập tức cả kinh, hướng về phía lão giả tóc trắng tiếp tục do hỏi, vậy nó đến cùng là tu vi gì? Mà ở nơi này cái lúc, lão giả tóc trắng lại một lần rơi vào trường mặc. Kỳ thực Lão giả tóc trắng cũng không biết Liễu Minh đến cùng là tu vi gì. Tại Liễu Minh bọn người tiến đánh kiếm Thần Tông phía trước một đêm thời điểm, Tham tử nói cho hắn biết, Liễu Minh chỉ có pháp tướng Cựu trọng cảnh giới, khoảng cách Thiên vị cảnh giới còn có khoảng cách rất lớn. Nhưng mà tại ngày sau, bọn hắn tiến đánh kiếm Thần Tông thời điểm, Liễu Minh tu vi nơi nào vẫn là pháp tướng Cựu trọng cảnh giới, rõ ràng đã đạt đến Thiên vị Cựu trọng cảnh giới. Lão giả tóc trắng thật sự là không đoán đúng, một người là như thế nào từ pháp tướng Cựu trọng cảnh giới, trong vòng một đêm liền nhảy tới Thiên vị Cựu trọng cảnh giới, thế nào chứng lão? là có chuyện gì không thể nói cho ta sao? Nam tử trung niên nhìn xem tóc trắng trưởng lao ấp á ấp úng, thế là liền chính mình hướng về tóc trắng trưởng lao dò hỏi. Hồi bẩm cung chủ, không có cái gì không thể, chỉ là trong đó một ít chuyện ta cũng không phải quá rõ, cho nên ta không biết nên như thế nào hướng ngươi nói ra. Nam tử trung niên đang nghe lão giả tóc trắng mà nói phía sau, lập tức hứng thú, từ nhỏ đến lớn, có thể để cho lão giả tóc trắng hoang mang đến sự tình ít càng thêm ít, không nghĩ tới tại hôm nay vậy mà lại đụng tới một kiện. Dạng này nam tử trung niên đối với cái này tam lưu tiểu môn phái phái càng ngày càng cảm thấy hứng thú à đến tuột cùng là sự tình gì vậy mà lại để cho ta đại trưởng lão cảm thấy hoang mang đây chính là nhiều năm trước tới nay chưa bao giờ chưa từng thấy qua sự tình linh thiếu cung cung chủ nhìn mình lão giả tóc trắng dò hỏi trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm ở thời điểm này lão giả tóc trắng đầu tiên là trầm mặt một hồi sau đó ngẩng đầu nhìn một chút bảo tọa bên trên cung chủ hơn nữa ở thời điểm này nam tử trung niên cũng tại nhìn xem hắn thế là hai người trong nháy mắt đối với ở mắt liền thấy ở thời điểm này nam tử trung niên đối với nàng nhẹ gật đầu để cho ta cảm thấy nghi ngờ là cái kia Tam Lưu môn phái tông chủ Tu Vi. Tại lao giả tóc trắng vừa mới sau khi làm xong, nam tử trung niên nhí mày, sau đó thản nhiên nói, Tu Vi của hắn thế nào? Có chỗ nào nhường ngươi đáng giá hoa mang? Tại hắn tiến đánh kiếm thần tông phía trước một đêm, hắn chỉ là một cái pháp tướng cựu trọng cảnh giới thiếu niên. Trương 534, quân vương, ngươi nói cái gì? Tiến đánh kiếm thần tông lại là một cái pháp tướng cựu trọng thiếu niên, kiếm thần tông cư nhiên bị một cái pháp tướng cựu trọng thiếu niên tiêu diệt? Ta không có nghe lầm chứ? Ta là ngươi nói sai rồi. Nam tử trung niên đang nghe lão giả tóc trắng mà nói phía sau, một mặt giật mình do hỏi, nhưng mà ở thời điểm này tóc trắng lời của lão tử vẫn chưa nói xong. Cung chủ, ngươi lại an tâm chớ vội, lời của ta đã có nói xong đâu. Lão giả tóc trắng khi nhìn đến cung chủ thần sắc phía sau, lập tức liền biết, nhất định là cung chủ lại đem chính mình mới vừa nói tới mà nói hiểu lầm. Ngươi vẫn chưa nói xong à? Ngươi cái này đều nói lâu như vậy, tại sao còn không nói xong? Lúc này nam tử trung niên trên mặt đã lộ ra một kia không nhịn được thần sắc, nhưng mà hắn tựa hồ quên đi. Lúc này hai người đàm luận lại là một cái vấn đề khác. Cung chủ chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta đang tại đàm luận một vấn đề khác, mà không phải đang đàm luận là ai tiêu diệt kiếm thần tông. tóc trắng lao tử xoa xoa trên trán mình mồ hôi, một mặt bất đắc dĩ hướng về phía nam tử trung niên giải thích nói, hắn thậm chí cảm giác mình cùng nam tử trung niên hoàn toàn không tại trên một cái băng thần. hai người lời nói đề đơn giản có khác biệt một trời một vực, cũng không biết trước đây mình là cây gân nào dựng sai, tất nhiên lựa chọn phụ trợ một vị như vậy cung chủ. hơn nữa cái này một phụ trợ chính là mấy chục năm, hồi tưởng lại chính mình cũng không biết là như thế nào vượt qua. Chúng ta không phải là đang nói cái đề tài này sao? Vậy chúng ta bây giờ đang thảo luận vấn đề gì a? Nam tử trung niên phảng phất xuất hiện mạch suy nghĩ ngắn đồng dạng, hoàn toàn quên đi chính mình mới vừa cùng lão giả tóc trắng lời nói. Chúng ta không phải là đang thảo luận tên thiếu niên kia tu vi vấn đề sao? Ở thời điểm này, nam tử trung niên mới là nhớ tới chính mình cùng lão giả thảo luận vấn đề, bây giờ hai người thảo luận là Liêu Minh tu vi. Trưởng lão, ngài nói tiếp đi, tu vi của hắn là như thế nào lạ thường? Chẳng lẽ trong vòng một đêm hắn có thể từ pháp tướng cửu trọng thẳng tiêu thăng đến tiên cảnh cửu trọng sao? Nhưng mà ngay tại lúc này tóc trắng lại đột nhiên điểm một chút chính mình, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nam tử trung niên hoàn toàn là đúng. Cái gì? ngươi nói không sai chứ? Tiên thiếu niên kia tu vi thật trong vòng một đêm tăng vọt nhiều như thế sao? Nam tử trung niên một mặt kinh dị nói, dù sao đây tuyệt đối không phải một cái thường nhân có thể làm được. Giải thích duy nhất liền chỉ có chỉ có thiếu niên, vốn là có tu vi cao như vậy, chỉ là thông qua được một loại phương pháp nào đó, đem tu vi của mình tiến hành ẩn tàng. ở những người khác trong mắt chỉ có pháp tướng cựu trọng cảnh giới, kỳ thực tu vi của hắn đã đạt đến thiên cảnh cựu trọng. Không sai. Chuyện này đích thật là phát sinh ở trong vòng một đêm. Hơn nữa ta có thể mười phần khẳng định nói cho ngài, trong thời gian này cũng không có chuyện gì phát sinh. Nhưng mà cái này sao có thể? Cho dù là tuyệt thế thiên tài, cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy. Nam tử trung niên hoàn toàn không tin thế giới này cất ở đây sao một thiên tài, có thể trong một đêm đem tu vi của mình để thăng nhiều như vậy. Nhưng mà cái này đích xác là một sự thật. Lúc bắt đầu ta cũng không tin thế gian này sẽ có một cái thiên tài như vậy không có bị ta linh thiếu cung phát hiện. Vì thế ta còn tự thân đi điều tra qua. Nhưng mà kết quả cùng đệ tử báo lên cũng không có cái gì khác nhau, đi qua ta nhiều mặt chứng nhận, gã thiếu niên này đích thật là từ pháp tướng cảnh giới, trong vòng một đêm đột phá đến tiên cảnh. Lão giả tóc trắng mười phần lạnh nhạt nói, bởi vì lúc này nam tử trung niên biểu lộ, liền cùng trước đây chính mình nghe được tin tức này lúc, giống nhau như lúc, cũng không có cái gì quá đại trên lệnh. Trong vòng một đêm, từ pháp tướng đỉnh phong một đường đột phá đến tiên cảnh đỉnh phong, đây là bao nhiêu một đời người đều không thể làm được sự tình, hắn vậy mà tại trong vòng một đêm liền có thể hoàn thành, xem ra thuộc về người tu luyện thời đại lập tức sắp tới. Nam tử trung niên nhìn xem bên ngoài đại điện bầu trời, Trầm Dái nói, mà lão giả tóc trắng như trước vẫn là lặng lặng đứng tại đại điện bên trong. 12. Quân tông chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Liễu Minh nhất định sẽ không chỉ hạn chế tại một cái kiếm thần tông, hơn nữa mấy ngày trước đây Linh thiếu Cung đã phát ra thông chi. Thông chi chúng ta, để chúng ta vì Tiên Ma đại chiến chuẩn bị sẵn sàng a, ngày gần đây người của ma tộc vẫn luôn đang xâm phạm nhân tộc biên cảnh. Cái này cũng là đại chiến, có thể là nhân ma hai tộc sau cùng một lần đại chiến, một khi một phương bị thua, liền tất nhiên sẽ biến thành trọn đời nô lệ. Tại xích Hà tông đại điện bên trong, Lạc lý quần hướng về quân mặc hồi báo chuyện này, mà ở thời điểm này, chu mộ trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết nên làm như thế nào. Phía trước có Lấy Nhân Ma đại chiến, đằng sau còn có một cái nhìn chăm chăm muốn yêu thần tông, hắn hoàn toàn không có một tia thở dốc cơ hội. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có không ngừng đi tới, làm bản thân lớn mạnh, vốn là tại nguyện vọng của hắn bên trong, chỉ cần lấy được kiếm thần tông mặt phía Nam địa vực, tin tưởng không bao lâu, hắn xích Hà tông thực lực tất nhiên sẽ lần nữa được thăng. Nhưng mà đây hết thảy lại bị Liễu Minh hoàn toàn phá hủy. Cho nên lúc này ở trong lòng của hắn tràn đầy vô hạn lửa giận. Liêu Minh. Chương 535, Thiên Ma đại chiến. Liêu tông chủ, ngươi biết không lâu sau này Thiên Ma đại chiến sao? Lúc này yêu thần tông trên đại điện, Tiêu Diêu đứng tại Liêu Minh dưới chân, hướng về phía Liêu Minh thản nhiên nói, dù sao chuyện này cũng không phải tất cả mọi người biết đến. Ngươi ở bên ngoài trong mắt, nhân tộc hết thảy hài hòa yên ổn, cũng không có sự tình gì phát sinh, nhưng mà bọn hắn không biết, kỳ thực tại trên biên cảnh nhân tộc đã từng xảy ra rất nhiều đại chiến. Mỗi một ngày đều có nhân tộc chiến sĩ biến mất ở thế giới này, có lẽ ở những người khác trong mắt, Nhân gian trước đó an bình, nhưng mà thân là nhân tộc cao tầng, cũng hiểu được nhân tộc an bình đã sớm bị uy hiếp. Tại nhân tộc biên cảnh, mỗi một ngày đều khi nhận đến ma tộc xâm nhập, hơn nữa loại này xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, đã đại đại uy hiếp đến nhân tộc địa vị. Bởi vì cái gọi là nào có an bình, bất quá là có người ở phụ trọng tiến lên thôi. Nếu như không phải tiên ma lưỡng địa biên cảnh có các đại tông môn cường giả thủ hộ, e rằng hiện nay tiên vực đã sớm bị ma tộc cường giả cướp đoạt không còn một nõng. Đối với ma vực, bọn hắn tiên vực không thể nghi ngờ không phải kém không chỉ một sao nửa điểm. Dù sao toàn bộ ma vực cũng là tại tu la ma quân trong không chế. trái lại bọn hắn tiên vực nhưng là từ mấy cái tông môn tạo thành trong đó lợi và hại không cần nói cũng biết. qua nhiều năm như vậy linh thú cung cũng nghĩ nhất thống tiên vực để cùng ma tộc nhất quyết sinh tử. có thể coi là như thế tiên vực vẫn như cũ giống như năm bẹ bảy mảng. nếu như tiên vực có thể cùng ma tộc như thế đoàn kết đến lúc đó coi như ma vực cả tộc chi lực xâm lấn tiên vực chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. tại tiêu diêu thoại âm rơi xuống sau đó liễu minh gật đầu điểm nhẹ đạo hơi có nghe thấy thế nào tông chủ có chỗ không biết. Căn cứ vào thuộc hạ gần nhất lấy được tin tức, ma vực bên kia lại bắt đầu dục dịch. Nếu như đến lúc đó thật buộc phát tiên ma đại chiến, chúng ta yêu thần tông nên đi nơi nào? Chúng ta là ngồi tệ quan thượng, vẫn là gia nhập vào trong đại chiến đâu? 6. Nghe đến đó, Liễu Minh nội tâm ám nói, vụ thảo, cái này tu la ma quân như thế không ổn định, bây giờ liền động thủ. Bất quá cái này cũng không sao, vừa vận tiêu hao một chút những tông môn khác lực lượng. Dựa theo Liễu Minh suy nghĩ, trước mắt hàng đầu liền đem tiên vực chỉnh hợp thành một. Đến nỗi như thế nào chỉnh hợp, lấy Liễu Minh phẩm tính, đương nhiên là thống thần phục tại yêu thần tông dưới chân. đối với ma vực tu la ma quân liễu bên trong không có chút nào lo nghĩ. chỉ cần bọn hắn dám xuất hiện tại tiên vực, liễu minh tự tin có thể đem hắn đánh tới thần phục. dù sao coi như tu la ma quân không tìm tiên vực phiền, liễu minh cũng sẽ đi tới ma vực, tìm kiếm tu la ma quân phiền phức. tại liễu minh xem ra muốn mở ra tiên ma vực thông hướng tiên giới con đường, nhất định phải đem hắn thống nhất mới có thể làm được. nghĩ tới đây, liễu minh phất phất tay nói, không sao, trước hết để cho những tông môn khác đi thôi. chúng ta yêu thần tông. Bây giờ còn chưa có chuyện để chỉnh hợp hoàn tất, nếu như lúc này tùy tiện tham gia tiên vực cùng ma vực đại chiến, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Lại nói, tiên vực có nhiều như vậy tông môn, khi nào nhóm một cái yêu thần tông không nhiều, thiếu chúng ta yêu thần tông không thiếu. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải làm những thứ này sao cũng được hy sinh đâu. Nói cuối cùng, Liêu Minh lông mày nhíu lại, lộ ra một vòng chơi vị biểu lộ mở miệng nói, Tiêu Diêu, ngươi nói là không phải. Giờ này khắc này, Tiêu Diêu nơi nào còn dám nói nửa câu lời nói, không thể làm gì khác hơn là không ngừng gật đầu đạo, hết thảy đều theo tông chủ lời nói liền có thể đối với cái này, liêu minh gật đầu nói, ừ, đã như vậy, vậy trước tiên đi xuống đi. bây giờ yêu thần tông đang cần các ngươi những trưởng lão này chỉnh đốn, không có cái gì chuyện quan trọng, liền từ các ngươi mấy cái trưởng lão nhìn xem xử lý là được. mắt thấy liêu minh đem lời nói đến mức này, tiêu diêu cũng chỉ đành gật đầu nói, thuộc hạ tuân mệnh. Tốt, lui ra đi. liêu minh phất vứt tay, có chút mệt mệt mở miệng nói, thuộc hạ cáo lui. tiêu diêu cung phía dưới eo, hai tay ôm quyền cung kính mở miệng nói. sau đó liền thấy tiêu diêu quay người hướng về yêu thần tông bên ngoài đại điện, hành tẩu mà đi kem theo tiêu diêu rời đi, liễu minh vô lực ngồi ở trên thủ tọa, hai tay hướng về huyệt thái dương ấn mấy lần, nói lầm bầm. dưới mắt yêu ma đại chiến, những thứ khác đỉnh cấp tông môn, nghĩ đến chắc chắn phái ra cường giả, đi tới tiên ma lượng địa kết giới. dạng này yêu thần tông cũng coi như có cơ hội thở dốc. hiện nay yêu thần tông thiếu nhất chính là thời gian, chỉ cần cho liễu minh đầy đủ thời gian, nhất định có thể đem yêu thần tông chế tạo thành thiết thông đồng dạng tông môn. đến lúc đó, cái gì xích hà tông, tinh tú cung, hết thảy đều sẽ là yêu thần tông thế lực chi nhánh. dù cho tiên vực siêu cấp tông môn linh thứ cung. Liễu Minh cũng không có nhìn ở trong mắt. Đúng lúc này, rời đi Tông chủ đại điện Tiêu Diêu, không đi ra hai bước, liền thấy được yêu thần tông đại trưởng lão cùng với Kiếm Vô Ngân mấy người đâm đầu vào đi tới. Thấy vậy, Kiếm Vô Ngân đầu tiên mở miệng do hỏi Tiêu Diêu trưởng lão, Tông môn có hay không nói chúng ta yêu thần tông muốn đúng tay sau đó không lâu tiên ma đại chiến. Đối mặt với Kiếm Vô Ngân hỏi thăm, những thứ khác mấy cái yêu thần tông trưởng lão cũng là ánh mắt khác thường hướng về Tiêu Diêu nhìn chăm chú tới. Dù sao dưới mắt bọn hắn yêu thần tông vẫn còn chỉnh đốn trạng thái. Nếu như lúc này Liễu Minh muốn tham gia đại chiến, e rằng đến lúc đó. Yêu Thần Tông lãnh địa, chắc chắn lọt vào mấy cái các đỉnh cấp tông môn nhìn trộm. Đang lúc Yêu Thần Tông trưởng lão đều mặt lộ vẻ vẻ lo âu thời điểm. Tiêu Diêu khẽ mỉm cười nói, "Mấy người các ngươi không cần lo nghĩ, vừa rồi tông chủ nói, nhường chúng ta Yêu Thần Tông trước tiên trình đốn, đến nỗi tiên ma đại chiến, chúng ta không nóng nảy tham dự." Chương 536. Tông chủ chính là tông chủ, mặc kệ sự tình gì, lúc nào cũng tại trước mặt của chúng ta nghĩ đến. Ở thời điểm này, Kiếm Vong ngân vui vẻ nói, "Dù sao bọn hắn cũng đồng dạng minh bạch, nếu như bây giờ tham gia tiên ma đại chiến mà nói, Yêu thần tông đến cuối cùng tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, cho nên đối với yêu thần tông tới nói, ổn định phát dục là phương pháp tốt nhất. Tiêu trưởng lão, tông chủ thật là thật nói sao? Nhưng mà ở thời điểm này, đại trưởng lão lại có chút hoài nghi dò hỏi, bởi vì trong lòng của hắn vẫn cho rằng tông chủ của mình vẫn luôn là lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình người. Mà bây giờ Tiêu Diêu lại nói cho hắn biết, Liễu Minh cư nhiên biết nói không tham gia tiên ma đại chiến. Phải biết, tại đại chiến thời điểm, bất kỳ một cái nào nguyên nhân đều có thể sẽ dẫn đến đại chiến thất bại. Cho nên đại trưởng lão đang nghe Liễu Minh nói không tham gia tiên ma đại chiến thời điểm, không gọi giật nảy cả mình, cái này hoàn toàn không cùng Liễu Minh tính cách. Không sai, tông chủ chính là như vậy nói. Tiêu Diêu trả lời hết sức khẳng định lấy đại trưởng lão hỏi vấn đề, dù sao đây là Liễu Minh nguyên thoại, Tiêu Diêu cũng không cần sửa đổi cái gì, chỉ cần đem Liễu Minh mà nói truyền đạt là được rồi. Người tông chủ kia còn có cái gì ngoài ra ý chỉ sao? Ở thời điểm này, đại trưởng lão cũng minh bạch nguyên do trong đó, tiếp tục hướng về Tiêu Diêu dò hỏi. Ngươi không nói ta suýt nữa quên mất, tông chủ để chúng ta lập tức bắt đầu chỉnh đốn yêu thần tông bên trong. Sau đó Tiêu Diêu lần nữa nghĩ nghĩ, tại xác nhận chính mình không có bỏ sót những chuyện khác phía sau, mới hướng đám người cáo biệt, sau đó liền vung tay háo mà đi. đông đảo trưởng lão nhìn xem tiêu diêu bóng lưng, trên mặt tràn đầy mê mang, không rõ tiêu diêu ý tứ. ngay lúc này, trước đây tên đệ tử kia lần nữa đi tới, ta nói sư phó, ngươi sao có thể đần như vậy? không muốn như thế không lớn không nhỏ, ta thế nhưng là sư phó ngươi. ai u? ở thời điểm này, đại trưởng lão trực tiếp một đầu đánh vào tên đệ tử này trên đầu, để tên này đệ tử lập tức ôm mình đầu hai kêu lên. đại trưởng lão khi nhìn đến một màn này lúc, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Đại trưởng lão sâu đậm rõ ràng chính mình đánh hắn lực đạo, cơ hội hoàn toàn không cần bất kỳ khí lực. Nhưng là bây giờ đệ tử của mình vậy mà học xong trang. Dương đại trưởng lão lập tức không biết nên làm sao làm, dù sao cái này đệ tử là mình một người mang ra. Ngươi nói, tông chủ là có ý gì? Đại trưởng lão cũng minh bạch, chính mình cái này đệ tử có lẽ phương diện khác bên trên có chút khiếm khuyết, nhưng mà duy trì có chính là đầu óc hết sức linh quang. Ngươi xác định, ngài để cho ta tới nói. Ở thời điểm này, đệ tử thận trọng nhìn xem đại trưởng lão, phảng phất là chịu đựng đại trưởng lão bao lớn dày vò đồng dạng. Nhưng ngươi nói Ngươi liền nói, từ đâu tới nhiều như vậy lời nói? Lúc bình thường cũng không có thấy ngươi ngoan như vậy. Ở thời điểm này, tên đệ tử kia lộ ra một bộ đáng thương diện mạo, thậm chí ở hai mắt của hắn bên trong đều tràn đầy nước mắt, để cho người ta nhìn xem đều có chút đau lòng. Ngươi không muốn cho lão tử ngươi ta giả bộ đáng thương, cẩn thận lão tử ta một cái tát đập chết ngươi. Ở thời điểm này, đại trưởng lão nhưng là một điểm tình cảm cũng không có cho tên đệ tử này lưu, trực tiếp chính là một trận chửi loạn, để tên này đệ tử lập tức không biết nên nói gì. Thế là tên đệ tử này lập tức ngoan ngoãn đem mình biết sự tình từ đầu tới cuối nói tính tường. Tông chủ ý tứ chính là để các ngươi mấy người bắt đầu thao luyện đệ tử, có thể kiên trì nổi liền có thể ngay tại tông môn, nhưng mà không thể chịu đựng cùng kiên trì đệ tử liền có thể để bọn hắn phía dưới sơn rời đi. 6. tiên đệ tử này nói rất nhiều sự tình, hơn nữa đông đảo trưởng lão đang nghe một chỗ thời điểm, còn có thể không kiềm hám được điểm điểm đầu của mình, để bày tỏ chính mình tán đồng. Các vị trưởng lão, mời đến đại điện một lần. Mọi người ở đây còn đang bận rộn thời điểm, đột nhiên một đạo vang rội âm thanh truyền vào trong thay của mọi người, bắt đầu có ít người còn chưa phản ứng kịp là ai đang nói chuyện. Nhưng mà lập tức nghĩ tới thanh âm này không phải là chính mình tông chủ âm thanh sao? Thế là đám người vội vàng hướng đại điện đi đến, sợ mình đi trễ. 12. Chúng ta tông chủ. Tốt, hôm nay ta bảo các ngươi bắt đầu có chuyện muốn nói cho các ngươi. Tại mọi người toàn bộ đến sau đó, Liêu Minh mở miệng. Ta muốn Tiêu Diêu trưởng lão đã nói cho các ngươi ta ý tứ, nhưng mà ta tin tưởng vẫn như cũ còn có rất nhiều người không rõ ta làm như vậy nguyên nhân. Hôm nay, ta liền đem nguyên nhân trong này nói cho các ngươi, hy vọng chuyện này đi qua, chúng ta yêu thần tông thực lực có thể lần nữa dâng lên gấp đôi. Liễu Minh đứng tại trên đại điện một mặt bình tĩnh nói, nhưng mà đại điện bên trong người thiếu không bình tĩnh, bởi vì Liễu Minh mà nói là tại quá điên cuồng. Phải biết, bây giờ Yêu Thần Tông thực lực muốn đề thăng một kia đều hết sức khó khăn, chứ đừng nói là tăng lên gấp đôi. Liễu Minh lời nói hoàn toàn chính là thiên phương dạ đảm đồng dạng. Thế nhưng là xấu, ngay tại đại trưởng lão vừa định muốn nói chuyện thời điểm, Liễu Minh lại tại lúc này nói chuyện. Các ngươi không cần quá xem thường Yêu Thần Tông thực lực, tiềm lực của bọn hắn không chỉ có riêng chỉ có điểm ấy. Ngay lúc này, đại trưởng lão rơi vào trầm tư, hồi tưởng đến trước đây tên đệ tử kia nói lời Ta hiểu được. Chương 537, Bế Quan. Hôm nay ta còn có một chuyện khác phải hướng các ngươi tuyên bố. Nhưng mà ngay tại lúc này, Liễu Minh tiếp tục đối với đại điện bên trong người nói, đem tại vừa mới bởi vì Liễu Minh lời nói khiếp sợ các trưởng lão hoàn toàn đánh thức. Tất cả trưởng lão lập tức ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Liễu Minh, chờ đợi Liễu Minh cái tiếp theo ý chỉ buông xuống. Kế tiếp trong một khoảng thời gian, ta muốn bế quan, cho nên tông môn hết thể sự vật đều giao cho đại trưởng lão đại diện. Tông chủ, ta cảm thấy ngươi hẳn là đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy giao cho Tiêu Diêu trưởng lão. Mà ở lúc này, Đại trưởng lão một bên dong đưa tay, vừa nói, "Giao cho hắn, ngươi hỏi hắn một chút chính mình, hắn có thể có thể gánh vác sao?" Liễu Minh một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Tiêu Diêu, Tiêu Diêu cũng bị Liễu Minh nhìn có chút ngượng ngùng, bởi vì Tiêu Diêu tự mình biết, mặc dù mình làm rất nhiều năm tông chủ, thế nhưng là một điểm kinh nghiệm quản lý cũng không có. Thậm chí một cái ngoại môn đại hán đều có thể so với hắn người tông chủ này mạnh hơn rất nhiều, cho nên đối với Liễu Minh phân phối, hắn cũng không có ý kiến gì. Lại thêm chính mình mới mới vừa tới Yêu Thần Tông mấy ngày, nơi nào có lớn như vậy hy vọng liền làm đại lý môn chủ. Cái này sẽ để cho rất nhiều người xuất hiện tâm tình bất mãn. Cho nên so ra mà nói, đại trưởng lão nhưng là cái kia thích hợp nhất người, đang quản lý trên tông môn, nó không chỉ so với chính mình mạnh, hơn nữa hắn làm đại lý tông chủ, trong tông môn cũng không có người sẽ phản đối. Dù sao đang xây tông sơ kỳ, đại trưởng lão cũng đã tại yêu thần tông, mặc kệ là hy vọng vẫn là cái gì, hắn đều là người thích hợp nhất. Mà bọn hắn những thứ này trước đây không lâu phản loạn tới người, căn bản không có quyền dám thị trọng trách này, bằng không mà nói sẽ dẫn tới yêu thần tông nguyên lai đệ tử bất mãn không thể không nói Liễu Minh suy nghĩ vấn đề góc độ đều hết sức toàn diện, không khỏi chiếu cố được chính mình mệt như vậy chỗ ở, hơn nữa còn cố kỵ đến lui về phía sau tông môn phát triển tất yếu. Mọi người đối với ta quyết định này có ý kiến gì không? Nếu như các ngươi còn có ý kiến tốt hơn không ngại nói ra, đại gia ngồi ở chỗ này một khối thương thảo. Ở thời điểm này, Liễu Minh mở miệng lần nữa, hướng đám người hỏi tham bọn họ ý kiến, nhưng mà những trưởng lão này đều vội vàng vỗ tay tán thưởng, không có một kẻ bất mãn chi tình. Bởi vì đại trưởng lão làm đại lý tông chủ, không chỗ, hết thảy đều lộ ra hợp tình hợp lý. Đã như vậy, Vậy chuyện này quyết định như vậy đi a. Còn có, thỉnh các vị trưởng lão dành thời gian cửa, dạng này tại trong loạn thế, chúng ta tông môn mới có thể sống sót tiếp. Chúng ta nhanh trung tông chủ mệnh lệnh. Tại Liễu Minh đem mọi chuyện đều an bài sau khi, liền tuyên cáo trận hội nghị này đến đây là kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn công việc trong tay của mình. Dù sao cả tòa trung môn cũng không phải một kiện nhẹ nhõm chuyện dễ dàng, hắn cần từ mỗi cái góc độ cân nhắc đệ tử tư tưởng, cùng với tu vi còn có thiên phú của bọn hắn các loại phương diện. Chỉ có đi qua dạng này tầm tầm sàng lọc sau đó, để lại đệ tử mới xứng trở thành tông môn hạch tâm đệ tử nhưng mà tại sau khi tan họp, còn có ba người lưu tại đại điện bên trong hai người kia chính là kiếm vong ngân tiêu diêu cùng với yêu thần tông đại trưởng lão các ngươi biết vì cái gì ta đem các ngươi lưu lại sao ở thời điểm này liêu minh thản nhiên nói nhưng mà ba người lại lắc lắc đầu của mình biểu thị chính mình cũng không biết liêu minh ý tứ bên trong minh cải cách tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn đi sẽ có rất nhiều trưởng lão cùng với chỗ ở sinh ra bất mãn ta không hy vọng nhìn thấy yêu thần tông bên trong tông môn đại loạn cho nên tại một ít chỗ các ngươi còn khai thác biện pháp cưỡng chế từ đó phòng ngừa những cái kia bạo động trưởng lão cùng với đệ tử nhưng mà ở thời điểm này đại trưởng lão ba người lộ ra không hiểu thần sắc liễu minh nhìn xem ba người biểu lộ bất đắc dĩ nói yêu thần tông ngày gần đây phát triển thật sự là quá nhanh cho nên tất nhiên sẽ xuất hiện một chút sâu mọt mà các ngươi phải làm chính là xử lý sạch những sâu mọt này phòng ngừa hắn tổn hại ta yêu thần tông còn có chính là muốn nghiêm ngặt kiểm tra trong tông môn đệ tử phòng ngừa bị những tông môn khác lẫn vào gian tế đặc biệt là đang nói đến thời điểm sau cùng liễu minh thần sắc hết sức nghiêm túc dù sao cái này liên quan đến yêu thần tông căn bản nếu như không cẩn thận ở hạch tâm đệ tử cùng với trưởng lão bên trong dỗ vào những tông môn khác gian tế vậy đối với yêu thần tông tới nói nhất định là một hồi tai họa ngập đầu là chúng ta biết kiếm vô ngân tiêu diêu cùng đại trưởng lão ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái hướng về phía liêu minh lớn tiếng đáp trả kỳ thực nhất là minh bạch chuyện này không ai có thể hơn tiêu diêu bởi vì tại trước đây nó lăng tiêu tông chính là như vậy từng bước từng bước bị người khác từng bước từ đó chậm rãi đi về phía diệt vong mặc dù còn có lăng tiêu tông danh hảo nhưng mà đã sớm không có lăng tiêu tông bản chất Bây giờ Lăng Tiêu Tông hoàn toàn chính là xích Hà Tông một con chó mà thôi. Hơn nữa ở phía trước vài ngày, Lăng Tiêu Tông Tông đã chính thức tuyên bố trở thành xích Hà Tông quy thuộc tông môn, hơn nữa quân mặc hoàn thiết kế một cái khôi lỗi tông chủ. Tiêu Diêu vốn cho là mình đã buông xuống, nhưng mà Lăng Tiêu Tông dù sao cũng là chính mình từ nhỏ đến lớn chỗ, đang nghe cái tin tức này trong lòng vẫn là có chút đau. "Tốt, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi, ta muốn bế quan." Chương 538: Nhân tộc bại lui. Các ngươi nghe nói không? Nhân tộc lại bại, cũng không biết lần này tiên ma đại chiến nhân tộc có thể hay không bảo toàn. Đó cũng không phải là chúng ta lo lắng sự tình, dù sao trời sập xuống, còn có một cái tử cao người lại treo lên, hoàn toàn không cần chúng ta lo lắng. Một đám trưởng lão đứng tại Yêu Thần Tông cửa đại điện thảo luận Tiên Ma đại chiến sự tình, nhưng mà ngay lúc này, đại trưởng lão cùng Tiêu Diêu hai người đi tới. Khu khu khụ. Đại trưởng lão ho khan vài tiếng, mới là đem tại thảo luận Tiên Ma đại chiến một đám trưởng lão đánh gãy. Đại trưởng lão, Tiêu Diêu trưởng lão. Rất nhiều trưởng lão lập tức an tĩnh cung thiếu, vội vàng hướng đại trưởng lão cùng Tiêu Diêu vào tốt. Các ngươi có phải hay không rất rảnh rồi a? Để các ngươi việc làm. Các ngươi làm xong sao? Ngay ở chỗ này nói chuyện tiếm. Ở thời điểm này, đại trưởng lão âm thanh đột nhiên lạnh xuống, nhုံ rất nhiều trưởng lão lập tức cảm thấy chính mình lọt vào hầm băng. Còn không có đâu, đại trưởng lão. Ở thời điểm này, một cái thân hình nhỏ yếu trưởng lão đứng dậy, nhỏ giọng đối với đại trưởng lão nói, không làm xong liền cho ta ở đây nói chuyện tiếm, ngươi chẳng lẽ không biết bây giờ là cục gì thế sao? Đại trưởng lão hướng về phía người trưởng lão kia chính là một trận quát lớn, hơn nữa dùng con mắt lạnh lùng quét một vòng bốn phía trưởng lão, ở thời điểm này, bọn này trưởng lão liền một cái ý nghĩ. Lão đại Ngươi thay đổi, trước kia ngươi sẽ không như vậy lời chúc mừng chúng ta, nhưng mà ngươi xem một chút bây giờ, không chỉ có quát lớn chúng ta, có lúc còn có thể khi dễ chúng ta. Nhưng mà rất nhiều trưởng lão tiếng lỏng, đại trưởng lão hoàn toàn sẽ không biết, dù sao đại trưởng lão cũng sẽ không động tâm thuật bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không ở chỗ này, còn không mau mau cút đi làm, chờ ta cho các ngươi làm sao. Ở thời điểm này, đại trưởng lão lần nữa hướng về phía đông đảo trưởng lão quát lớn, không thể không nói, bây giờ đại trưởng lão đã có mấy phần đại diện tông môn uy nghiêm, mà rất nhiều trưởng lão nghe được câu này thời điểm liền phảng phất lấy được miễn tử lệnh bài như thế, lập tức cú đuôi, sám xịt liền chạy. Đại trưởng lão, ngươi bây giờ càng ngày càng lý tông chủ phong phạm. Còn nhớ rõ ngươi vừa tiếp nhận đại diện tông chủ vị trí này đối với bất kỳ người nào cũng là hòa hòa khí khí, nhưng mà ngươi xem một chút bây giờ, tại rất nhiều trưởng lão rời đi về sau, tiêu diêu gương mặt nhìn xem đại trưởng lão, lúc đó cái nụ cười này bên trong lẫn chứa ý thức nhưng không ai biết. Ngươi khỏi phải nói ta, ngươi cũng không phải một. ở thời điểm này, hai người cùng bật cười, vẹn vẹn ba tháng, nhường hai người thuế biến hết sức rõ ràng. Hôm nay tại sao không có gặp kiếm vô ngân tên kia? Có phải hay không lại chạy đến chỗ nào ngủ? Ở thời điểm này đại trưởng lão liền nghĩ tới kiếm vô ngân, thế là liền đối với tiêu diêu dò hỏi. Ta ở đây này, ta không có lời biếng, đại trưởng lão, ngươi cũng không thể oan uổng ta như vậy à? Ngay lúc này kiếm vô ngân hấp tấp từ đằng xa chạy tới, đang chạy đến tiêu diêu bên người thời điểm, còn không cẩn thận đánh một cái lảo đạo. Nếu như không phải tiêu diêu cũng khó giải quyết mau, bây giờ kiếm vô ngân đã nằm sấp dưới đất. Không dâu vết minh, ngươi đây là nóng nảy đi làm cái gì? Mà kiếm Vô Ngân khó khăn thở hổn hển một ngụm khí thô, tiếp đó đang chuẩn bị lúc nói chuyện, lại bị Tiêu Diêu cắt đứt. "Không nóng nảy, ngươi từ từ nói." Mượn không giấu vết hướng Tiêu Diêu ném một cái ánh mắt cảnh kích, lúc đó ở nơi này cái ánh mắt bên trong, lại tràn đầy u hoán, phảng phất Tiêu Diêu thiếu kiếm Vô Ngân bao nhiêu tiền tựa như. Nhân tộc lại bại, bây giờ nhân tộc đại lao đã tề tụ một đường, bắt đầu thương thảo như thế nào thảo phạt ma tộc sự tình. Lúc bắt đầu, Tiêu Diêu cùng đại trưởng lão cho là kiếm Vô Ngân có thể mang về tin tức trọng yếu gì, tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là một kiện, bình thường không thể lại chuyện bình thường. Kiếm trưởng lão, ngươi ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ liền dò thăm ngần ấy tin tức sao?" Tiêu Diêu một mặt ghét bỏ mà hỏi, nhưng mà Kiếm Vô Ngân lại lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc. "Bây giờ toàn bộ yêu thần tông trưởng lão cùng đệ tử đều biết tin tức này, ngươi vậy mà mới biết được, ngươi tin tức này cũng quá không linh thông đi." Ai? Ở thời điểm này, đại trưởng lão cũng là thở thật dài một cái, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Kiếm Vô Ngân, có thể Kiếm Vô Ngân trời sinh chính là một khối luyện kiếm tài liệu a. Đối với những chuyện khác, cũng không cần vọng tưởng nhường hắn đi làm tốt. Dứt khoát đại trưởng lão còn lưu lại một tay, tại trước đây không lâu Đại trưởng lão đem đệ tử của mình phái ra ngoài, dù sao tiểu tử kia đầu hết sức ánh sáng, làm chuyện gì đều hết sức nhanh. Thời gian trôi qua thật nhanh, tông chủ đã bê quan 3 tháng a. Đúng vậy a. Ở nơi này 3 tháng bên trong, xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa nhân tộc cùng ma tộc ở giữa ma sát cũng càng lúc càng lớn. Xem ra là cách chân chính đại chiến không xa. Tiêu Diêu cùng đại trưởng lão nhìn phía xa bầu trời không khỏi lạnh nhạt nói, duy chỉ có tạ vô ngần, giống như một cái giống như kẻ ngu đứng tại chỗ, không hề làm gì. Cũng không biết trước đây Liễu Minh là nhìn đúng hắn điểm nào nhất. Vậy mà lại đem nàng để thăng làm trưởng lão. Nhưng mà Kiếm Vô ngân, có một cái đặc điểm, đó chính là làm người hết sức cương trực không sẽ cùng ngươi quanh co lòng vòng. Sư phụ, ta trở về. Chương 539, chuẩn bị. Đồ Nhi, thời gian lâu như vậy, ngươi dò thăm cái gì, nhanh cùng vi sư nói một chút. Đại trưởng lão khi nhìn đến đồ đệ mình sau khi trở về, liền vội vàng tiến lên đem đồ nhi trên người bao khỏa nhận lấy, nhìn xem phong trần phó phó tiểu đồ nhi, gương mặt đau lòng. Đại trưởng lão, về phần ngươi sao? Tiêu Diêu thật sự là nhìn không được, đại trưởng lão cách làm, thế là xuất thân dò hỏi ngươi quản ta, ta hướng ta đồ nhi của mình, cùng ngươi có quan hệ gì?" Đại trưởng lão nói chuyện hết sức vô tình, nhưng mà tên đệ tử này cũng chính xác đáng giá đại trưởng lão dạng này đi bội dưỡng. Tên đệ tử này gọi là Trần Hạo, đầu óc cực kỳ tiện lợi, nhưng mà làm người lại hết sức chân thành, bất quá tại có lúc lại phạm một chút lốc. Tỷ như nói ban đầu ở nhìn thấy Liễu Minh thời điểm, tại Liễu Minh còn không có hỏi thăm hắn thời điểm, hắn liền vượt lên trước trả lời, cái này khiến hắn tại trong lòng Liễu Minh gieo một cái không tốt ấn tượng. Nhưng cũng chính là dạng này, mới có thể nhường đại trưởng lão như thế yêu thương nàng. Dù sao đệ tử như vậy thật sự là không nhiều lắm, nhân tài như vậy sẽ lộ vẻ đặc biệt chân thực. Cái này cũng là vì cái gì đại trưởng lao đối với Trần Hạo tốt như vậy nguyên nhân? Ngoan đồ nhi, mấy ngày nay ngươi dò thăm tin tức gì? Nhanh cùng vi sư nói một chút. Sư phó, ngươi trước tiên không nên gấp gáp, để cho ta trước tiên hoán một chút, có thể chứ? Trần Hạo thở hôi thì nói, ở thời điểm này Tiêu Diêu cũng lôi kéo đem ta bà ngoại cánh tay, ra hiệu hắn chờ một lát hỏi lại. Đi qua ta nhiều ngày tìm hiểu, phía trước bên trong chiến trường, nhân tộc pháp tướng cảnh giới tu sĩ trước mắt đã là thương vong thảm trọng cơ hội đã làm mười không còn một. Tiêu Diêu cùng Đại Trưởng Lão đang nghe sau chuyện này, không khỏi giật nảy cả mình. Mặc dù bọn hắn đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, nhân tộc vậy mà lại bị bại thảm như vậy. Vậy ngươi và hỏi rõ rõ ràng nhân tộc thất bại nguyên nhân sao? Ở thời điểm này, Trần Hạo trầm mặc một chút, liền nói tiếp. Nghe theo trên chiến trường lui lại tới nhân tộc tu sĩ nói, bọn hắn mới vừa đến giao chiến biên giới, muốn hướng về chiến trường chỗ sâu thời điểm ra đi, tất cả nhân tộc tu sĩ đột nhiên bị ma khí bao phủ, có chút đạo tâm bất ổn người trực tiếp bị ma hóa. Đối với mình đồng bạn ra tay đánh nhau. Ma tộc ở không có phí cái gì khí lực thì ung dung đem nhân tộc bộ đội tiên phong tiêu diệt. Tiêu Diêu cùng đại trưởng lão đang nghe quy tắc này thời điểm, không khỏi giật nảy cả mình, bọn hắn tưởng tượng qua vô số nguyên nhân thất bại, lúc đó duy chỉ có không nghĩ tới người của ma tộc cư nhiên sẽ cho người tộc taxi tự giết lẫn nhau. Không thể không nói, người của ma tộc cực kỳ kinh khủng. Bọn hắn trời sinh ưa thích sát lục cũng sẽ không nói, tuyệt đối không ngờ rằng, hiện nay, bọn hắn vậy mà dùng ma khí tới ma hóa nhân tộc tu sĩ. Đây quả thực là vượt là thiên lý. Tu sĩ nhân tộc cao tầng làm ra như thế nào là chỉ lược. Tiêu Diêu hướng về phía Trần Hạo nói, lúc này Tiêu Diêu trong mắt đã nổi lên đếm từng cái lửa giận. Trước đây Tiêu Diêu sư phó cũng là bởi vì Tiên Ma đại chiến mà chết đi, cái này có đồng dạng là vì cái gì Tiêu Diêu sẽ tiếp nhận Lăng Tiêu tông nguyên nhân. Tiêu Diêu sư phó cũng tương tự biết đến Tiêu Diêu không thích hợp làm tông chủ, nhưng là bởi vì tình huống khẩn cấp, muốn sư phó chỉ có thể tạm thời đem vị trí tông chủ chuyển cho Tiêu Diêu. Có thể Tiêu Diêu sư phó cũng không biết Tiêu Diêu lại ở đây trâu ngồi bên trên ngồi xuống chính là 50 năm. Vì bảo hộ Lăng Tiêu tông sừng sững mà không ngã, Tiêu Diêu từ bỏ rất nhiều thứ, thậm chí là hắn một đời theo đuổi Tiêu Sái cũng đồng dạng bị hắn từ bỏ. đây hết thề cũng chỉ là vì một cái trăm năm tông môn lang tiêu tông, nhưng mà tại cuối cùng, lang tiêu tông như trước vẫn là trở thành người khác quy thuộc tông môn. đối với cái này tiêu diêu cũng không thể nói gì hơn. dù sao vậy cũng là bởi vì chính mình quản lý tông môn không làm, mới đưa đến, cho nên hắn cũng không trách ai, muốn trách chỉ có thể trách cái này thương thiên tạo hóa chơi ngươi a. căn cứ ta dò thăm, tứ đại tông môn nhất lưu mỗi cái tông môn đều sẽ điều động mười vị thiên vị cảnh giới cao thủ đi tới hiện trường. ngươi nói cái gì? mười vị thiên vị cảnh cao thủ, tứ đại tông môn không có điên a? Ở thời điểm này, đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tiêu Diêu, muốn từ Tiêu Diêu trong mắt nhìn ra một ít chuyện. Các ngươi suy nghĩ nhiều, bọn hắn làm sao có thể đem tông môn của mình trụ cột vững vàng sai phái ra đi? Cái gọi là mười vị thiên cảnh cao thủ, bất quá là một chút vừa mới đột phá thiên vị cảnh sơ kỳ sâu kiến thôi, hay là đem một chút pháp tướng đỉnh phong tu sĩ, dùng đan dược cưỡng ép đột phá đến thiên vị cảnh giới. Ngay tại lúc đại trưởng lão nhìn Tiêu Diêu thời điểm, Tiêu Diêu lại mở miệng nói chuyện, đem bên trong tấm màn đen từng cái đều tiết lộ đi ra. Có lẽ những người khác không biết Nhưng mà trước đó thân là Lăng Tiêu tông tông chủ Tiêu Diêu nhưng là hết sức minh bạch. Tại trong tiên vực môn phái, mỗi một cái tông môn ở giữa đều có nghi kỵ, làm sao lại đem chính mình lực lượng nòng cốt sai phái ra đi. Vậy bọn hắn đây không phải lừa gạt người sao? Một trận không cần đánh, ta đã biết kết quả. Ở thời điểm này, đại trưởng lao tức giận bất bình nói, trên mặt tràn đầy nộ khí. Nhưng sự thật chính là như vậy, tiên vực bên trong, tông môn mọc lên như rừng, ở giữa khó tránh khỏi một chút ma sát cùng đấu tranh. Nhưng mà, ma vực cũng không như thế. Ma tộc so sánh nhân tộc liền hết sức đoàn kết, bởi vì bọn hắn chỉ có một cái vương, tu Tula Ma quân. Chương 540, phá. Các ngươi đang thảo luận cái gì đâu? Cảm giác các ngươi tốt náo nhiệt ta. Ngay lúc này, Liễu Minh không biết thời điểm liền đã đi tới đám người sau lưng. Thản nhiên nói, tông chủ, ngài xuất quan. Các ngươi vừa mới là đang thảo luận sự tình gì? Cùng ta cũng nói một chút ta. Liễu Minh nhìn trước mắt tiêu diêu, đại trưởng lão đã kiếm vô ngân ba người thản nhiên nói, nhưng mà Liễu Minh biết, kiếm vô ngân hỏi cũng là hỏi không, rước khoát cũng không có nhìn hắn. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Diêu cùng đại trưởng lão hai người. Bẩm báo tông chủ, vừa mới chúng ta là đang đàm luận Tiên Ma đại chiến tình hình chiến đấu. Ở thời điểm này, Tiêu Diêu vội vàng đi tới Liễu Minh trước người, hướng về phía Liễu Minh cung kính hành một cái lễ nghi sau đó, thản nhiên nói: "Tiên Ma đại chiến, ta tài tử tộc nhất định bại. Tông chủ thật là thần nhân a, một chút từ liền đoán được." Nhưng mà Liễu Minh lại chỉ là cười cười, cũng không nói gì, dù sao nhân tộc đại bại là chuyện khó tránh khỏi. Nhân tộc nghĩ đến cũng là lấy lợi ích cá nhân làm chủ thể, thế nhưng là ma tộc đâu? chính là ở nơi này trong lúc vô hình nhân tộc cùng ma tổ khoảng cách càng kéo càng xa nhân tộc bất bại mới là ly kỳ sự tình ngươi cũng không cần định ngỏ ta thiên ma đại chiến kết chỉ cần là một người có quyết tâm liền có thể đoán được tại lưu minh nói xong câu đó sau đó tiêu diêu cùng đại trưởng lão một mặt mê mang nhìn xem liễu minh hoàn toàn không biết liễu minh mà nói là có ý gì nhân tộc từ trước đến nay không đầy đủ lại thêm nhân tộc không đoàn kết đại bại là chuyện khó tránh khỏi hơn nữa ta đoán lần này trong đại chiến nhân loại một chút ưu thế cũng không có chiếm được liền bị đều tiêu diệt a Liễu Minh nỡ nụ cười nhìn xem Tiêu Diêu cùng Đại trưởng lão, nhưng mà ở thời điểm này, hai người lại ngây dại. Nếu như không phải hai người biết Liễu Minh vừa xuất quan mà nói, tất nhiên sẽ hoài nghi Liễu Minh có phải hay không đi trước đi dò xét địch tình. Thế là Tiêu Diêu cùng Đại trưởng lão ngơ ngác điểm một chút đầu mình, bọn hắn lúc này đã hoàn toàn bị Liễu Minh quất phục. Dù sao Liễu Minh trong mắt là tại là quá cay độc, bất cứ chuyện gì cũng không chạy khỏi Liễu Minh cặp mắt kia. Tông chủ, người đây cũng quá thần đi, cái gì cũng không biết cũng đã đem chuyện đã xảy ra cùng kết quả đã đoán không rời mười. Tiêu Diêu hiện tại cũng có một chút cảm giác chính mình vứt bỏ tiêu tông thực sự là một cái biện pháp tốt nếu như không phải là của mình quá quyết có lẽ bây giờ mình đã trở thành yêu thần tông đực nhân đến lúc đó chỉ mỗi mình có thể sẽ chết tông môn của mình đệ tử át hẳn cũng sẽ chết thương vô số dù sao yêu thần tông người ở bên ngoài xem ra yêu thần tông chỉ có liễu minh một người tương đối hung những người khác chính là một đám phi vật nhưng sự thật cũng không phải dạng này yêu thần tông lực lượng cũng xa xa không phải bày ra cho ngoại nhân như vậy suy nhược đi qua tiêu diêu nhiều ngày như vậy quản lý hắn phát hiện yêu thần tông thực lực bây giờ đã sớm cực xa tông môn nhất lưu Mặc dù cùng đỉnh cấp tông môn còn có một số khoảng cách, nhưng mà cũng trên lệch không xa. Bây giờ yêu thần tông kém duy nhất chính là thời gian. Tất cả đỉnh cấp tông môn cũng là truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm tông môn. Lúc đó liêu minh yêu thần tông nhưng là vừa mới bắt đầu cũng không cho người ngoài biết đạo tông môn. Chỉ là ngắn ngủn mấy tháng ở giữa, liêu minh lại có thể đem yêu thần tông phát triển đến kích thước như vậy, đã là hết sức không dễ dàng. Ngươi biết nhân tộc thiếu sót lớn nhất là cái gì không? Ngay lúc này, liêu minh hướng về tiêu diêu cùng đại trưởng lao dò hỏi. Tông chủ, không biết ngài là có ý tứ gì? Cho dù Liêu Minh nói rất nhiều chuyện, nhưng mà Tiêu Diêu cùng đại trưởng lão vẫn như cũ không rõ Liêu Minh ý tứ. Ý của ta là, ta nói nhiều như vậy, các ngươi biết nhân tộc thất bại nguyên nhân sao? Nhưng mà Tiêu Diêu cùng đại trưởng lão đồng thời lắc đầu, nhưng mà luôn luôn tương đối chế củn kiếm Vô Ngân ở thời điểm này lại lập tức phản ứng lại. Tông chủ, có phải hay không bởi vì nhân tộc quá mức gian trá, hơn nữa mỗi người cũng nghĩ lợi ích của mỗi người, hoàn toàn không có từ trong thực tế xuất phát. Ở thời điểm này, Liêu Minh gật đầu cười, mặc dù kiếm Vô Ngân thủy không phải nói hết sức chính xác, nhưng mà ở một mức độ nào đó vẫn là nói ra nhất định tinh hoa. Không tệ à, bình thường nhìn ngơ ngác ngốc ngốc, hôm nay cư nhiên khai thiếu. Tiêu Diêu nhìn xem Kiếm Vô Ngân thản nhiên nói, dù sao Kiếm Vô Ngân thế nhưng là nổi danh Kiếm ngu ngốc. Mà lúc này Kiếm Vô Ngân lần nữa lộ ra cái kia chiêu bài thức nụ cười. Ai? Nhưng mà lúc này Liễu Minh nhìn phía xa bầu trời không khỏi thở thật dài một cái. Ở nơi này một tiếng thở dài bên trong nhưng là đã bao hàm Liễu Minh rất nhiều cảm tình. Tông chủ, ngươi nói là cái gì nhân loại chính là vĩnh viễn chưa đầy đủ thời điểm đâu. Nhưng mà Liễu Minh đang nghe mang Tiêu Diêu mà nói phía sau, không khỏi lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt. Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi, chỉ cần sống được tiêu sái là được rồi? Chẳng lẽ tông chủ không phải như thế sao? Tiêu Diêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Minh. Ha ha ha. Nhưng mà ngay tại lúc này, Liễu Minh lại tự giễu cười một tiếng, sau đó liền lần nữa đưa mắt về phía phương xa. Ai có thể chân chính làm đến vô dục vô cầu, cái này thật sự là quá khó khăn. Cho dù là hắn Liễu Minh cũng giống vậy lại bởi vì danh lợi mà điên cuồng. Chương 541: Hai nạ? Ta thật tiêu sái sao? Ta thật có thể làm được không vì danh lợi mà khuất phục sao? Thời gian tại đầu ngón tay chậm rãi trôi qua, nhưng mà cuối cùng Liễu Minh vẫn là lắc lắc đầu của mình, Liễu Minh hết sức chắc chắn, mình làm không đến tiêu sái như vậy. Có thể tiêu diêu là trên thế giới này duy nhất một đóa kỳ lạ rồi à. Bởi vì người sống một thế nhất định không thể thiếu công danh lợi lộc, những vật này cũng đồng dạng trở thành rất nhiều một đời người giàn buộc. Lại thêm tu luyện thế giới tàn khốc, một khi ngươi rơi ở phía sau liền có thể có thể sẽ trở thành hắn nhận ra bản đạp. Cho nên một người cho dù là vì sống sót cũng sẽ sinh ra tham lam, dù sao tại ngươi nhận được ăn thời điểm, còn muốn tốt hơn đây chính là bản tính của con người vì cái gì thế giới này biến hóa nhanh như vậy, tất cả nguyên nhân đều cùng nhân loại có rất lớn quan hệ, chính là bởi vì nhân loại dục vọng, từ đó thôi động thế giới phát triển. Tông chủ, người đang suy nghĩ gì đấy? đang lúc Liễu Minh tại trầm tư thời điểm, Tiêu Diêu nhỏ giọng hướng về Liễu Minh dò hỏi, mà ở lúc này Liễu Minh nhưng lại không biết nghĩ tới điều gì để lộ ra một chút xíu mỉm cười. Tiêu Diêu, ngươi biết nhân loại không có tham lam, thế giới này sẽ thành cái dạng gì sao? Tiêu Diêu trầm tư một chút sau đó nói, ta cảm thấy nếu như nhân loại không có tham lam, thế giới này sẽ thay đổi càng thêm mỹ hảo. Kỳ thực Liễu Minh đã sớm đoán được Tiêu Diêu ý nghĩ, dù sao Tiêu Diêu mặc dù tuế nguyệt đã không nhỏ, nhưng mà tâm linh của hắn như trước vẫn là hết sức đơn thuần, dù là thế giới này lừa gạt hắn, hắn cũng giống vậy vẫn là như thế. "Tông chủ, người cho là thế nào?" Tại Tiêu Diêu vừa mới trả lời xong Liễu Minh vấn đề phía sau, liền quay đầu hướng Liễu Minh dò hỏi. "Ta cho rằng, nếu như không có tham lam, thế giới này liền sẽ dừng bước không tiến, thậm chí còn có thể lui ra phía sau." "Nhưng mà có một chút ngươi nói rất đúng, thế giới này sẽ lần nữa quay về đến hòa bình thời đại, bất quá cuộc sống như vậy ta cũng không phải đặc biệt thích." Lúc này Liễu Minh trên mặt lộ ra một cỗ thần sắc khắc khao, cái này khiến Tiêu Diêu cũng có chút ngậm, nhưng mà suy nghĩ một chút Liễu Minh cái kia kinh khủng chiến lực, Tiêu Diêu lập tức liền bình thường trở lại. Lại thêm mấy tháng này tu luyện, Liễu Minh tu vi kinh khủng, có thể hắn hiện tại căn bản chống cự không nổi Liễu Minh một chiêu. Ai? Liễu Minh lần này ngực ánh mắt nhìn về phía phương xa, lặng lặng nhìn chân trời đám mây lời gì đều không nói. Chỉ có dạng này Liễu Minh tâm tỉnh, mới bình tĩnh. Tiêu Diêu còn tưởng rằng Liễu Minh đang nhìn cái gì, cũng cùng Liễu Minh như thế, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng mà phát hiện không có gì cả chỉ có bầu trời xa xa bên trong một đám mây mầu. Nhưng mà Tiêu Diêu cũng không dám hướng Liễu Minh mong quá nhiều, có thể là bởi vì chính mình quá mức ngu xuẩn, cho nên không rõ Liễu Minh suy nghĩ trong lòng, cũng liền không nhìn thấy Liễu Minh chỗ đã thấy đồ vật. 12. Báo cáo cung chủ, nhân tộc ta đại tài. Cái gì? Khu khu khụ. Lúc này ở Linh thiếu cung đại điện bên trong, nam tử trung niên đang nghe đệ tử báo cáo sau đó, khiếp sợ trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Nhưng mà bởi vì cái này một cái kịch liệt động tác, liên lụy đến hắn nội thương, lập tức Linh thiếu cung cung chủ cho miệng đi ra một hồi rồn dập tiếng ho khan, cung chủ, ngươi lại an tâm trở vội, trước nghe một chút đệ tử nói thế nào. Cùng linh thiếu cung cung chủ cùng ở một phòng tên kia lão giả tóc trắng đội vàng đỡ lấy hắn, tiếp đó ra hiệu đệ tử nói tiếp hắn biết sự tình. Tại nhân tộc ta đại quân vừa mới đến giao chiến biên cảnh, liền gặp ma khí, rất nhiều nhân tộc đồng bạn trực tiếp bị ma khí làm nhiễm, trong nháy mắt phát cuồng, tộc ta tiên phong lập tức tử thương vô số. Nam tử trung niên đang nghe tin tức này sau đó, trực tiếp khiếp sợ ngồi xuống trên đế. Tiên ma hai tộc khai chiến, nhân tộc còn không có, đến chiến trường liền đã thiệt hại thảm trọng như vậy tại lui về phía sau trong chiến đấu nhân tộc tất nhiên sẽ liên tiếp bị bại đây đối với hắn tới nói cũng không phải một cái tốt tin tức bây giờ tông môn nhất lưu bây giờ có ý kiến gì không linh thiếu cung cung chủ lập tức liền nghĩ đến mấy đại nhất lưu tông môn thế là vội vàng hướng lao giả tóc trắng dò hỏi nhưng mà lúc này mấy đại tông môn môn chủ cũng cùng nàng đồng dạng đang nghe tin tức này hết sức chấn kinh dù sao đây chính là mấy chục vạn nhân tộc chiến sĩ bọn hắn ngay cả chiến trường đều còn chưa đã tới liền đã chết tại chiến trường biên giới trong ngay mắt mấy đại tông môn lẫn nhau truyền thư tin thương lượng thảo phạt ma tộc là chiến lược nhưng mà ở trong lòng bọn hắn như trước vẫn là có ý tưởng của họ, ai cũng không muốn đem chính mình trụ cột vững vàng lực lượng nòng cốt sai phái ra đi, thế là cuối cùng vẫn là quyết định mỗi cái tông môn phái ra mười tên thiên vị cảnh giới cảm thụ đi ứng chiến. nhưng mà dù vậy mỗi cái tông môn môn chủ đều biết tuyệt đối không thể đem thiên vị cảnh giới viên mãn cao thủ phái đi ra. nếu như người này cao thủ đột nhiên trong chiến tranh chết đi, đối với mình tổng thống tới nói đó chính là một hồi đại tai nạn. tất cả tông môn cũng là ý nghĩ như vậy, thế là tại mỗi cái trong thành trì đạn dược bị cấp tốc thu mua, mà những thứ này bị thu mua đang dược đều bị vận chuyển về các đại tông môn. Cũng chính là từ ngày đó lên, mỗi cái trong tông môn đệ tử thỉnh thoảng đều sẽ truyền truyền đến đột phá tin tức. Hơn nữa những đệ tử này trước kia cũng là pháp tướng cảnh giới đỉnh cao, cho nên những tông môn này là muốn dùng những thứ này pháp tướng đỉnh phong người cho đủ số. Chương 542, nhân tộc tất thắng. Cung chủ đã hỏi rõ rõ ràng, kết quả như thế nào, mấy đại tông môn có động tác gì sao? Đây là tại Linh thiếu cung đại điện bên trong, nam tử trung niên hướng về phía lão giả tóc trắng nhàn nhạt dò hỏi. "Cung sáu, cung chủ." Ngay lúc này lão giả nói lắp bắp Nhưng mà lại đổi lấy linh thiếu cung cung chủ hừ lệnh một tiếng. Hừ. Có lời cứ nói, hà tất như thế ấp hấp hà búng, còn thể thống gì.